Viên Thị Kỳ Hảo cho thấy nàng cũng biến thông minh, biết dùng đầu g ó c làm việc, đây là chuyện tốt. Ha ha, Tạ Hướng Vãn còn chờ nàng cùng Tiểu Hồng Thị đối v ớ o đâu? Tạ Hướng Vãn không có thất vọng, không quá mấy ngày, Tiểu Hồng Thị cùng Viên Thị vì tranh đương Tạ gia đệ nhất hiếu cháu dâu, triển khai một hồi kịch liệt tở cờ tái. Chương hai tranh nhau hầu bệnh. Sáng sớm, Thiên Hương viện trong đình viện, Tạ Hướng Vãn như cũ một thân hồ phục đứng ở trung gian, trong tay cầm c ă n g roi, tiến hành mỗi ngày một lần tập thể dục buổi sáng. Hô hô hô! Dán chắc da trâu roi cắt qua không khí, phát ra hô hô trầm đ ụ c Toàn bộ đình viện cũng dần dần có túc sát chi khí. Luyện nửa canh giờ, Tạ Hướng Vãn liền ngừng tay, đem roi thu hồi tới, đưa cho bên người ấm la. Tiểu thư, lau mồ hôi đi. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương ăn mặc bích sắc váy áo, trong tay phủng sơn đen khảm chai khay, cung kính tiến đến Tạ Hướng Vãn trước mặt. Tạ Hướng Vãn cảm thấy thanh âm có chút quen hay, rồi lại không phải chính mình quen dùng nha hoàn, nàng quay đầu vừa thấy không cấm ngẩn ra hạ. kia tay phủng khay bích đ i tiểu t ỷ ì không phải chu ăn ca lại là cái nào ta hướng vãn không có d ỗ i tay đi kia khay lấy vải bông k h ăn mà là có chút bất đắc dĩ thở dài nói chu thất tỷ tỷ ta không phải đã sớm nói sao này đó thô x ử việc đều có những cái đó tiểu nha hoàn tới làm ngươi chỉ lo đi theo tam tỷ tỷ đọc đọc sách luyện luyện nữ công l i ề n hảo ngài cần gì phải diệu thiện muội muội thành tâm đái chúng ta t ỉ muội chúng ta cũng không làm cho muội muội khó xử cho nên nên làm chuyện này chúng ta còn phải làm một ít Chu Anca cười đến mi mắt cong c o n g hầu hạ Tạ Hướng Vãn, nàng thiệt tình không ủy khuất. Tương so với đời trước bi thảm t a o ngộ, nàng hiện tại sinh hoạt thật sự là quá tốt. Nàng không thông minh, lại biết cảm ơn. Hơn nữa đi, Tạ Hướng Vãn chính là nhất định phải trở thành danh nhân đại nhân vật, nàng đùi nhất định ôm chặt. Nói nửa tháng trước Chu Gia bị xét nhà, toàn gia bị phát hướng lưu đ ô n g Chu Thị tỷ muội ở Trần c h i phủ vận t ắ c hạ, lộng cái quan nô t ỳ thân phận, sau đó lại từ Tạ Gia ra mặt múa hạ này đối tỷ muội. Từ â y sau. Chu Thị Tỷ Muội liền ở Đông Nguyên ở xuống dưới, Tạ Hướng Vãn vì không cho các nàng chịu bị khuất, còn cố ý đem các nàng xếp vào Thiên Hương Viện hạ nhân danh sách chung, cũng làm các nàng ở tại Thiên Hương Viện Tây Sơn Tiểu Khóa Viện. Chu An Nhiên cùng Chu An Ca Tỷ Muội hai cái tuy đỉnh quan tỷ tên tuổi, ở Tạ gia lại hưởng thụ tiểu thư lãnh ngộ, thậm chí ở nào đó phương diện còn vượt qua Tạ Hướng Vãn cùng Tạ Hướng Ý. Đây là Tạ Hướng Vãn nhất quán cách làm, nếu phải làm nhân tình, đơn giản liền làm đại. Hơn nữa xem Thánh Nhân đối kiến An Hầu xử trí. cũng không có tựa bình tây hầu như vậy đuổi tận giết tuyệt, mà là để lại tình cảm. Theo trong kinh tin tức nói, áp giải kiến an hầu đi liêu đông vệ sở binh vệ, có một bộ phận vẫn là kiến an hầu năm đó cũ bộ. Thánh nhân tuy rằng không có minh khoan thứ chu gia, nhưng như thế an bài chiếu cố chi y đã phi thường rõ ràng. Trần c h i phủ hai vợ chồng phỏng t r ừ n g cũng là nhìn thấu điểm này, cho nên mới sẽ tận hết sức lực đem chu thị tỷ muội lưu tại dương châu, mà không phải giống mặt khác tội thần nữ quyến như vậy bị bắt giữ nhập nhà giam. sau đó lại áp giải đi lưu đông lưu đài, rốt cuộc lưu đài lưu đông không phải đi lữ hành, tuy là thánh nhân âm thầm chiếu cô chu gia, nhưng t ự a chu gia tỷ muội như vậy nuông chiều từ bé đại tiểu thư, rất khó chịu đ ư ờ n gian khổ lưu đài chi lộ, lặn lội đường xa, bệnh tật bệnh dịch, màn trời chiếu đất, sai dịch mắng chửi cùng với rất nhiều tinh thần đả kích, đủ để cho hai cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương đ o i mạng, mà trần chi phủ đem các nàng lưu lại, tuy rằng đỉnh cái quan t ỳ thân phận, nhưng mệnh lại có thể giữ được. chỉ chờ ngày sau tân quân đăng cơ đại x á thiên hạ chu gia tử liêu đông trở về chưa chắc không có phục hưng gia nghiệp khả năng thật tới rồi lúc ấy trần c h i phủ lại đem dưỡng đến r a quang thủy hoặc 2 tỷ m ỗ ộ i đưa còn chu gia người này tình có thể to lắm quan trọng nhất chính là thông qua này một ít hành động trần c h i phủ vợ chồng nhân nghĩa trọng tình thanh danh liền ở kinh thành quyền quý vòng chứng thực có như vậy hảo thanh danh còn sâu nhân mạch không p h ò n g quan đ ồ không thuận chính là hoàng đế đã biết trong miệng có lẽ sẽ mắng Trần c h i phủ lòng dạ đàn bà, trong lòng cũng sẽ than một câu, Trần gia tiểu tử này trọng cảm tình a, t h n a vị giả chính là như vậy, hy vọng ngự hạ thần tử có thể thiết diện vô tư, theo lẽ công bằng thủ pháp, nhưng thần tử nhóm nếu một đám đều thành chỉ nhận pháp, không nhận người, không nói cảm tình thiết diện máu lạnh người, hoàng đế trong lòng thật đúng là không dám trọng dụng như vậy thần tử đâu, liền chính mình trí thân đều có thể hạ thủ được, càng không cần phải nói đối người ngoài, hoàng đế lại đại, cũng là người ngoài nha. vạn nhất nào một ngày đám kia thần tử dơ đại nghĩa lá cờ muốn tới tiêu diệt hắn cái này hôn quân bạo quân chính mình chẳng phải là thành dưỡng hổ vì hoạn x u â n trứng trần chi phủ tuy không phải thượng vị giả nhưng lại là cái bắt diện linh lung người với nghiền ngẫm nhân tâm điểm này thượng rất có vài phần thủ đoạn hắn nghĩ tới tả hưu chuyện này lại không lớn liền tính bị điều tra ra cũng nhiều lắm từng cái răng dạy có trần gia ở hắn quan chức vẫn là có thể giữ được nói nữa hiện tại kinh thành dung chuyện bất an quyền quý Triều thân bị từng màn huyết tinh trường hợp cả kinh mấy r ụ t hồn phi phách tán, vội vàng tự bảo vệ mình còn không kịp, nơi nào sẽ lo lắng hầu phủ hai cái không chớp mắt tiểu nữ tử. Tương so với Trần Chi phủ, Tạ Hướng van cái này 6 tuổi nữ hoa nhi cũng không nhường một tấc, nàng cũng sáng sớm đoán được hoàng đế tâm tư, hơn nữa ẩn ẩn xem thấu hoàng gia bước tiếp theo kế hoạch, cho nên mới sẽ lực khuyên phụ thân đem Chu Thị tỷ muội lưu lại. Mà tựa sở gia chợt như vậy bị bên đường bán đi hầu phủ tiểu thư, Tạ Hướng vãn lại là không chịu sơ c h ạ n g cực lực khuyên bảo Lão tổ tông cũng không cần trộn lẫn việc này, chính là Tạ gia tư chỗ đó, nàng cũng người tặng lời nói, chớ nên học nào đó diêm t h ư ơ n g vì trong lòng nào đó không thể gặp quang tiểu tâm tư, cố ý mua bị bán đi hầu p h ủ tiểu thư, chuẩn bị tùy ý tra tấn, hảo cân bằng chính mình kia viên có chút vặn vẹo tâm linh. Tạ Hướng Văn nói, như vậy hành vi, tuyệt đối không phải trương hiển chính mình thân phận, nâng lên nhà mình giá trị con người, mà là ở tìm chết, tự cấp gia tộc gây hoạ. Tạ gia tư còn hảo. nàng là tạ gia thụ ruột thị tấu muội từ nhỏ nghe huynh trưởng nói đối đại hồng thị cái này tẩu tử cũng là kính yêu có thêm yêu ai yêu cả đ ư ờ n g đi tạ gia tư rất thương yêu tạ hướng vãn cái này ruột thịt chất nữ nhi cô chất hai cái cảm tình hảo tạ hướng vãn ý kiến nàng vẫn là vui nghe tạ gia tư tưởng đến minh bạch diệu thiện là nàng ruột thịt chất nữ nhi lại là cái thông minh hiểu chuyện hảo hài tử tuyệt không sẽ hại chính mình còn không phải là mấy cái hầu p h ủ tiểu thư hoặc là bên người đại nha hoàn sao không mua liền không mua Đại chu triều cái gì đều thiếu, chính là không thiếu có khả năng, lanh lợi thị nữ, thực không cần phải vì mấy cái hạ nhân mà lệnh diệu thiện không vui. Cho nên mấy ngày trước đây phủ nhà trước phố làm ầm ý đến như vậy lợi hại, rất nhiều cự thương thương gia giàu có sôi nổi lấy bạc khoe d ầ u Tạ gia cùng tống gia lại không có một người trộn lẫn. Lão tổ tông lại là có chút sinh khí, nàng cả đời cường thế, năm đó tao nộ phu quân sủng thiếp thời điểm, nàng cũng không có phục quá mềm. ở Tạ gia u ô i gió sôi nước qua vài thập niên. Phút cuối cùng còn phải bị cái sáu tuổi cháu cô gái nhi khuyên can, nàng trong lòng tức giận có thể nghĩ. Bất quá, lão tổ tông người lão thành tinh, biết hiện tại tạ gia chủ sự chính là tạ gia thụ, mà tạ gia thụ nhất cậy vào trưởng tử là tạ hướng vinh, thương yêu nhất nữ nhi là tạ hướng vãn. Tuy rằng tạ gia thụ sẽ không vì nữ nhi mà ngỗ nghịch chính mình, cái này tổ mẫu. Nhưng lão tổ tông cũng không nghĩ cùng tôn tử, càng tôn n h á o đến quá cương. Còn nữa, g i á o huân tiểu bối không nhất định dơ đuốc cầm gậy k ê u đánh tiêu giết. nội trạch đa dạng nhiều đi, tùy tiện nào giống nhau đều đủ nàng thu thập cái không nghe lời tiểu nữ hoa nhi. Nay đây, lão tổ tông chỉ âm thầm nhớ kỹ này một b ú t trên mặt vẫn như cũ hòa ái từ ái, đối tạ hướng vãn vẫn là như vậy chiếu cố, chỉ có trong mắt ý cười lạnh rất nhiều. Lão tổ tông biến hóa, có thể giấu đến quá người khác, lại không thể gạt được tạ hướng vãn, đều là hồ ly ngàn năm. Ngươi nha chơi cái gì liêu trai nha? Tính tính tuổi, tạ hướng vãn trong đầu tạ ly có thể so lão tổ tông còn muốn lớn tuổi. Trải qua sự tình, gặp qua bộ mặt thành phố cũng viễn siêu lao tổ tông, cái này thường gia phụ không biết nhiều ít lần. Tạ Ly là đường đường thế gia nữ, lại gả vào Lý Đường hoàn thất, t r ạ h đấu, cung đấu tiểu đoạn không biết nhìn nhiều ít năm. Cái dạng gì người ở nàng trước mặt không thể nói là không chỗ nào che giấu đi, nhưng đối phương là tổn thiện ý vẫn là ác ý, nàng vẫn là có thể thấy rõ. Lao tổ tông đối nàng có ý kiến, Tạ hướng v ă n trong lòng biết rõ ràng, đã nhiều ngày nàng liền suy nghĩ. muốn hay không đem tạ hướng an từ duyên thọ đường dịch ra tới. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, tạ trinh nương thân thể vẫn luôn không tốt, vạn hoa năm vì hầu bệnh, liền phủ nha trước phố náo nhiệt đều không đi nhìn, cả ngày canh giữ ở h ệ viện chăm sóc mẫu thân. Lão tổ tông đau lòng nữ nhi, thấy nữ nhi bệnh tình tổng cũng không tốt, gấp đến độ nàng ăn không ngon, ngủ không hương, gần nhất 1-2 hai ngày rõ ràng gầy ốm rất nhiều, càng là không tinh lực đi chăm sóc tạ hướng an, không thể trách lão tổ tông bất công. thật sự là Tạ Trinh Nương bệnh tình quá kỳ quặc, nói nàng có bệnh đi, nhưng lại cha không ra bệnh gì nhân, nói nàng không việc gì đi, thiên mỗi ngày đều ốm đau bệnh tật. Lão Tổ Tông cùng vạn hoa năm còn hoài nghi có phải hay không có người đối Tạ Trinh Nương hạ độc. Tuy rằng các nàng trong lòng đều cảm thấy không có khả năng có người làm như vậy, bởi vì Tạ Trinh Nương cùng Tạ gia người cũng không ích lợi xung đột đối nàng hạ độc, còn không bằng trực tiếp cấp Lão Tổ Tông hạ độc đâu. Tuy rằng không tin có người hạ độc. Nhưng lão tổ tông vẫn là thỉnh trình Lão Thái Y tới cẩn thận tra xét một phen, liền tại trinh nương thông thường quần áo, thức ăn, hương hương cùng với trong phòng bài trí gia cụ, chờ sự vật tất cả đều kiểm tra rồi một lần. Trình Lão Thái Y thì thực c h ắ c chắn nói cho lão tổ tông, trong phòng đồ vật đều thực bình thường, cũng không có cái gì chí mạng độc vật. Không phải bệnh, không phải độc, lại không ai cho nàng khí chịu. Lão tổ tông thật sự nghĩ không ra nữ nhi vì sao sẽ thân thể ốm yếu. Vừa vặn lúc này bên người tần mụ mụ tiến cái lợi hại đạo sĩ. người này cũng không phải người ngoài, đúng là giá cao bán ra thần đan đại sư. Lão tổ tông ăn mấy hoàn thần đan, cảm thấy thân thể sắc thật nhẹ nhàng rất nhiều. Tức khắc đem hắn tôn s ù n g là lao thần tiên. Lần này nữ nhi bệnh tình kỳ quặc, lão tổ tông tìm thầy trị bệnh không thành, liền nghĩ tới thần phật. Chỉ là tạo ra tổ tiên không tin này đó. n ă m đó t ạ bình đức ở mộ đều ngủ quá giác, đói cực kỳ còn ăn qua tế phẩm. Đối thần phật không có nửa phần kính ý, vì không lệnh con cháu vào nhầm lạt lối, hắn còn lưu lại tổ hấn. Nói do quỷ thần nói đến đều là gạt người, những cái đó đạo sĩ, hòa thượng càng là lừa tải thần côn. Nếu là tin bọn họ nói, chẳng những sẽ hao tiền, còn có khả năng t h a i h ọ a cả nhà. Cho nên Bình Đức Công h ư u hấn, Phạm Tạ thị con cháu không được thờ phụng quỷ thần q u á y luận. Tạ gia thụ là Bình Đức Công ân huệ tôn, tất nhiên là kiên định chấp hành lão tổ tông gian dạy. Nếu không phải năm đó Tạ Hướng v ạ n lúc sinh ra sắc có dị tượng, Tạ gia thụ mới sẽ không tin cái gì quan âm đồng nữ đâu. Tạ gia thụ không tin nói. Lão tổ tông cũng biết rõ Tạ gia tổ hấn, cho nên mặc dù nàng muốn cho lão thần tiên tới trong nhà cấp nữ nhi làm pháp sự, cũng không dám dễ dàng quyết định. Nay hai ngày nàng nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên như thế nào thuyết phục tôn tử. Kết quả nàng trước ngã bệnh. Tạ Hướng v ă n tập thể dục buổi sáng sau khi kết thúc, rửa mặt, trải đầu một phen, thay đổi sạch sẽ quần áo, liền tới cấp Lão tổ tông Thịnh An. Vừa vào cửa liền nghe được Viên Thị cùng Tiểu Hồng Thị tranh luận t h a n h Tạ Hướng v ă n đứng ở trên hành lang nghe xong một hồi. như hoa đóa phấn nộn đẹp đôi môi t r à n ra một mặt cười tâm nói chuyện tấm tác thật đúng là một đôi hiếu cháu dâu nha thế nhưng tranh nhau muốn lưu tại duyên thọ đường cấp l a o tổ tông hầu bệnh chương ba ai so với ai khác tàn nhẫn tạ hướng vãn xua xua tay ngăn cản cửa tiểu nha hoàng thông truyền bên trong tranh luận chính náo nhiệt đâu nàng còn tưởng lại nghe trong chốc lát đệ muội ta là đại tẩu nên hầu hạ lao tổ tông tạ hướng vãn nghe được rõ ràng đây là viên thị thanh âm tiếp theo tiểu hồng thị trả lời cũng chứng thực điểm này chỉ nghe nàng nhu thanh tế ngữ nói, đại tẩu, ta biết ngài hiếu thuận lao tổ tông, chúng ta tạo ra thâm chịu lao tổ tông gần sâu hậu đức, mỗi người đều đối lao tổ tông hiếu kính có thêm. Ta vào cửa tuy vãn, nhưng hiếu thuận lao tổ tông tâm lại cùng đại tẩu là giống nhau, còn thỉnh đại tẩu thành toàn. ai nha, lời nói không thể nói như vậy, lớn nhỏ có thứ tự, ta là con cả dâu cả, đệ muội lại trung quy là nhị phòng người a đơn từ phương diện này nói, ta so đệ muội còn muốn nhiều một phần trách nhiệm đâu. có lẽ là bị giao hấn. Viên Thị phong cách hành xử có điều thay đổi, không hề giống quá khứ giống nhau trắng r a ngôn ngữ công kích, mà là học sòng trong đông có kim. Nàng lời này rõ ràng chính là nói cho Tiểu Hồng Thị, ta mới là tạ gia dòng chính Đại p h ò n g đ ư ơ n g gia chủ mẫu, ngươi bất quá là bị Lang Quân quá kế đi ra ngoài dòng bên. Tuy rằng cùng là Lang Quân thế tử, nhưng ngươi Đông n g u y ệ n thừa kế chính là tạ lợi kia một chi, là con vợ lẽ dòng bên nhà. Hơn nữa đi, Viên Thị lấy thân phận nói chuyện, cũng có nhắc nhở Lão Tổ Tông ý tứ, Lão Tổ Tông. ngài đừng bị cái này tiện phụ hai ba câu lời ngon tiếng ngọt hướng ở tiểu hồng thị cùng với tạ hướng minh huynh đệ mấy cái ở gia phả thượng chính là tạ lợi tôn tử cháu gái ngày tết ngày rỗ tế tổ thời điểm bọn họ bái chính là phùng lao di nương sở r a tạ lợi mà không phải ngài nhi tử tạ hư a phùng thị tuy rằng bị chết bệnh nhưng lão tổ tông đối nàng hận ý lại một chút không giảm còn có một chút qua đi bởi vì có đại hồng thị ở Lão tổ tông đảo còn nhớ rõ đại hồng thị mẫu tử mấy cái sở dĩ bị quá kế đến t ạ lợi danh nghĩa là viên thị bắt buộc là đại hồng thị lấy đại cục làm trọng đại hồng thị mẫu tử bị cực đại bị khuất xem ở cái này phần lão tổ tông đem đại hồng thị mẫu tử cùng phùng lao di nương mẫu tử phân thật sự khai trong lòng cũng không ngừng nói cho chính mình a vinh là chính mình ruột thịt tàng tôn đại hồng thị là vì tạ gia mới ép d ạ cầu toàn nàng hận chính là phùng thị cùng nàng sở ra tiểu tiện loại mà không phải chính mình ruột thịt huyết mạch. nghĩ như thế, Lão Tổ Tông liền có thể lấy bình thường tâm đi đối đãi tạ hướng Vinh Huynh muội ba người, nhưng vẫn là câu nói kia, người chết là tranh bất quá người sống. Theo Đại Hồng Thị qua đời, nàng hảo, nàng rộng lượng, nàng có khả năng, cũng dần dần bị người quên đi. Mà tiếp nhận nàng vào cửa Tiểu Hồng Thị, hành sự tắc phong cùng Đại Hồng Thị hoàn toàn bất động. Đại Hồng Thị hầu hạ Lão Tổ Tông là đứng ở cháu Dâu Nhi, tạ gia nữ chủ nhân góc độ thượng là mang theo vài phần khách khí tiểu bối đối, đối vãn bối tôn kính. m à tiểu hồng thị hầu hạ lão tổ tông còn lại là vô cùng khiêm tốn là một loại cấp dưới đối tượng h vị giả có người nói r i n g buốt kính sợ cùng thần phụ hai người đều là kính nhưng dừng ở lão tổ tông trong mắt lại có bản chất khác nhau tương so với đại hồng thị bình thường biểu hiện nàng càng thích tiểu hồng thị khúc ý lấy lòng thời gian lâu rồi lão tổ tông thậm chí cảm thấy tiểu hồng thị như vậy thái độ mới là cháu dâu nên có tư thái trong lòng thế nhưng ẩn ẩn sinh ra một tia đối đại hồng thị không m ừ n g nàng như vậy bưng cái giá có phải hay không khinh thường ta cái này điển xá nô xuất thân lão tổ mâu a trừ cái này ra tiểu hồng thị còn không dừng cấp lao tổ tông quan chú một cái khái niệm đó chính là nàng cùng tạ hướng vinh huynh muội ba cái bất đ ồ n g chính mình cùng bọn họ không phải một đám phía trước còn nhìn không ra hiệu quả từ lao tổ tông đối tạ hướng vãn sinh ra bất mãn sau tiểu hồng thị nỗ lực liền có hiệu quả tiểu hồng thị vẫn như cũ là lao tổ tông ruột thịt cháu dâu nhi mà tạ hướng vinh huynh muội ba cái lại bị lao tổ tông đưa về p h g lao di nương cùng tạ lợi một đám. lao tổ tông cái này ý tưởng nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng liên tưởng nàng ca tính cùng phong cách hành sự cũng là có thể lý giải. lao tổ tông cường thế cả đời, ở nàng khái niệm chỉ có hai loại người, một nghe nàng lời nói người, cũng chính là người một nhà, nhị cùng nàng đối nghịch người, cũng có thể xưng là địch nhân. phùng thị mẫu tử là nàng địch nhân, cái này không hề nghi ngờ. mà tạ hướng vãn gần nhất biểu hiện làm lao tổ tông rất bất mãn, đã bắt đầu từ người một nhà chậm rãi chuyển hướng địch nhân. Lao tổ tông biến hóa này, tạ hướng vãn xem đến nhất minh bạch, mà tiểu hồng thị cũng mơ hồ có chút phát hiện. Lúc này nghe xong viên thị nói, nàng không những không có sinh khí, ngược lại cười k h a n h khách nói, đại tổ lợi này nói được không đúng. Mặc kệ là đại phòng vẫn là nhị phòng, không đều là lao tổ tông con cháu, chính là nhà ta cha chồng, kia cũng là chúng ta lão tổ tông nhi tử. chỉ tiếc hắn lao nhân ra mất đến sớm, nếu hắn có thể tồn tại tiếp tục thi đậu công danh, nhập sĩ làm quan, vì trưởng bối Thỉnh Phong cáo mệnh nói, chúng ta lão tổ tông cũng là độc nhất phần đâu. Tiểu Hồng Thị nói được thực trắng ra, rõ ràng nói cho lão tổ tông, cháu dâu ta chỉ nhận ngài vị này tổ mẫu, phùng thị gì đó bất quá là cái thi t h i ế p ta là liều chết không nhận. còn có, tạ lợi x u ấ t sắc nữa, hắn cũng đã cút, liền cái ruột thịt huyết mạch đều không có lưu lại, hiện giờ càng là có hắn tử địch con cháu cung p h ư ơ n g hắn. nếu là hắn dưới suối vàng có biết không chuẩn còn sẽ khí sống lại đâu không thể không nói tiểu hồng thị cùng tạ gia thụ thật đúng là không hổ là phu t h ê hai vợ chồng nghĩ ra được khuyên giải an ủi lão tổ tông lấy cớ cũng gần thiên lão tổ tông thật đúng là ă n này một bộ lúc ban đầu nghe được viên thị nói khi nàng sắc mặt liền có chút khó coi nhưng tiểu hồng thị lời nói vừa ra lão tổ tông trong lòng lại thoải mái lên trong lòng còn nói thầm nô no, vẫn là tiểu hồng thị hiểu chuyện a tạ hướng văn ở bên ngoài nhìn không tới lão tổ tông biểu tình, càng vô pháp phỏng đoán lão nhân ra tâm tình. bất quá nàng thực mau sẽ biết, bởi vì trong phòng lão tổ tông nghe hai cái cháu dâu ngươi tranh ta đoạt muốn tới duyên thọ đường ngủ dưới đất hầu hạ nàng, phi thường cao hứng, trong lòng càng là đắc ý, xem đủ diễn, thấy viên thị bị tiểu hồng thị đổ đến nói không ra lời, vội cười hòa giải, được rồi được rồi, bao lớn điểm chuyện này, cũng đang đến cho các ngươi đỏ mặt tía t h a i tranh cái không để yên, lại không phải phát tiền tiêu vặt, chọn trang sức. là tới chăm sóc ta cái này lao bà tử các ngươi cũng tránh có thể hầu hạ lao tổ tông là cháu dâu nhi vinh h à n h đâu viên thị vội tỏ thái độ tiểu hồng thị lại so với viên thị phong đến khai trực tiếp bổ nhào vào lao tổ tông phụ cận đôi tay ôm lấy nàng cánh tay làm nũng nói tục ngữ nói gia có một lao như có một bảo lao tổ tông ngài chính là chúng ta tạ r a vật báu vô giá a ta là cái tham tài đương nhiên muốn cướp tới hầu hạ lao tổ tông vừa nói nàng còn một bên cố ý lộ ra tham tiền bộ dáng lão tổ tông cháu dâu nhi gia đình bình dân xuất thân chưa thấy qua cái gì việc đời ngài nha liền đáng thương đáng thương ta đi tạ hướng vạn nghe không nổi nữa tiểu hồng thị chính là như vậy luôn thích dám thấp chính mình đi thổi phồng lao tổ tông là hồng gia là tào bang là hôn giang hồ hạ cửu lưu nhưng hồng gia lại vô dụng kia cũng là tiểu hồng thị nhà mẹ đẻ người khác khinh thường hồng gia còn chưa tính hiện giờ tiểu hồng thị chính mình đều làm thấp đi hồng gia này này liền có chút qua nói được khó nghe chút, cậu còn không chê ra bần đầu, tiểu hồng thị như vậy lại tính cái gì? Tạ Hướng Vãn thở hắt ra, không hề đi nghe trong phòng lão tổ tông tiếng cười, mà là hướng về phía cửa tiểu nha hoàn đưa mắt ra hiệu. Tiểu nha hoàn hiểu ý, vội dương giọng thông truyền đạo, đại tiểu thư tới. Tạ Hướng Vãn nâng tiếng bước môn, trong phòng tiếng cười nói dần dần đình chỉ. Tiểu hồng thị cũng từ giường la hán thượng đứng lên, quy củ đứng ở một bên. Lão tổ tông mạnh khỏe, Tạ Hướng Vãn chậm rãi đi đến. bạch ngọc á n h nhuận khuôn mặt nhỏ thượng treo ngọt ngào cười nhạt nàng cung kính hành lễ v â n an ai nha rượu thịt tới mau tới đây làm lao tổ nhìn một cái lao tổ tông trong mắt hiện lên một mặt vì không thể sát g ã t bỏ tràn đầy nếp nhăn mặt già cười thành nhiều c ố c hoa kia tươi cười nhìn thực s á lạ lại không có nửa điểm chân thành t ạ hướng v ă n đứng dậy lại hướng về phía viên thị cùng tiểu hồng thị chào hỏi cấp đại bá mẫu t h ị n h an cho mẫu thân t h ị n h an viên thị bị tiểu hồng thị chen ép một hồi tâm tình thật không tốt bất quá nàng nhớ kỹ biểu gì nói, cố nén tức giận, cứng đờ gật gật đầu, ân. Tiểu Hồng Thị cười nói, Diệu Thiện tới rồi, vừa rồi Lão Tổ Tông còn nhớ thương ngươi đâu? Tạ Hướng Vãn cũng ngọt ngào cười, mềm mại đồng âm trả lời, ta cũng nhớ thương Lão Tổ Tông đâu. Lão Tổ Tông, ngài thân mình hảo chút sao? Đêm qua ngủ ngon không? Hôm nay có hay không muốn ăn cơm canh? Ta làm phòng bếp nhỏ cho ngài làm. Tạ Hướng Vãn vừa nói, vừa đi đến giường la hắn trước, không giấu vết đánh giá Lão Tổ Tông một phen. Lão tổ tông nói là bị bệnh, kỳ thật cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là mấy ngày nay mệt nhọc quá độ, tâm yêu nữ nhi à, có chút thể hư mệt mỏi thôi. Nhưng lão nhân già rốt cuộc thượng tuổi, chẳng sợ có cái đau đầu nhức g ó c cũng có khả năng gây thành bệnh nặng, cho nên Tạ gia thủ thấy Lão tổ tông không thoải mái, vội không ngừng tìm người thỉnh đại phu ngao chế chén thuốc, như thế mới truyền ra Lão tổ tông nhiễm bệnh tin tức. Tạ Hướng vãn nhìn chung nhìn, thấy Lão tổ tông khí sắc đã so hôm qua hảo rất nhiều. Tuy còn mang theo một chút vàng như nến, nhưng ngắm lại nàng tuổi, một cái 60 tuổi lao thái thái, còn có thể trông c g ậ y vào nàng làn d a đúng như tiểu cô nương giống nhau hồng nhuận ngăn nắp sao? Trừ bộ sắc mặt có chút vàng như nến ngoại, lão tổ tông còn sẽ thường thường ho khan hai tiếng, cái khác liền không có gì chẳng hướng. Ta hướng chế chút gần đầu, lão tổ tông không phải bệnh, hẳn là người thượng số tuổi, nội tạng bắt đầu lao hóa, biểu hiện tại thân thể thượng chính là thể nhược mệt mỏi, là quy luật tự nhiên gây ra, nhân lực rất khó thay đổi. trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, tạ hướng vãn trên mặt vẫn là một bộ quan tâm bộ dáng, lôi kéo lao tổ tông v à t áo, cẩn thận do hỏi, ai gia nha, lão tổ tông, ngài nhìn ngài nhìn a, mới vừa rồi ta nói như thế nào tới, nhìn xem chúng ta đại tiểu thư, thật thật là hiếu thuận lao tổ tông a, tiểu hồng thị cầm khăn che miệng cười khẽ, mặt ngoài nhìn như khích lệ tạ hướng vãn, kỳ thật vẫn là ở khen tặng lao tổ tông, bởi vì mới vừa rồi nàng nói, tạ gia trên dưới sở dị hiếu thuận lao tổ tông. là bởi vì thâm chịu lao tổ tông ân sâu hậu đức, mà tạ hướng vãn biểu hiện trùng hợp lại chứng thực điểm này. Lao tổ tông càng thêm nói tiếp, c ả m thấy tiểu hồng thị càng ngày càng hiểu chuyện, đối với như vậy hiểu chuyện cháu dâu, nàng đảo thật không đành lòng làm nàng chịu khổ. Nghĩ nghĩ, nói, thân thể của ta cũng không lo ngại, nhiên t ắ c các ngươi nếu thật sự không yên lòng, liền thay phiên ở duyên thọ đường chăm sóc mấy ngày đi. Đại thái thái nói đúng, lớn nhỏ có thứ tự, vẫn là từ đại thái thái bắt đầu đi. Ba ngày sau. lại đ ổ i nhị thái thái tiểu hồng thị trong lòng ám đạo đen đ ủ i nàng nói nhiều như vậy khen tặng nói lao thái bà như thế nào còn như vậy không thượng đạo hầu bệnh sự tiểu biểu hiện sự đại nha hiện giờ lao thái bà đoạt nàng biểu hiện cơ hội kế tiếp diễn nàng còn như thế nào diễn nha bất quá tiểu hồng thị rốt cuộc là đứng ở người khổng lồ trên vai xuyên qua nữ nghĩ lại tưởng tượng liền lại có chủ ý hầu bệnh liền nhường cho viên thị đi ta còn có đòn sát thủ đâu kế tiếp chính là muốn xem ai so với ai khác gác hơn đến hạ tâm c h ư ơ n g bốn không phục không được, lão tổ tông lên tiếng, viên, hồng hai người mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt lại đều sôi nổi g ậ t đầu, tỏ vẻ lão tổ tông anh minh, lão tổ tông nói quá đúng, tương so với tiểu hồng thị mặt ngoài đáp ứng, nội tâm chửi thầm, viên thị còn lại là thật cao hứng, x u i x ẻ o nhiều ngày như vậy, cuối cùng có chuyện năng lực g á p tiểu hồng thị, tạ hướng vãn lại xem đến có chút buồn cười, còn không phải là tới duyên thọ đường ngủ dưới đất, đương nha h o à n sao? này hai người như thế nào một đám như là ở tranh cái gì bà bối là viên h ồ n g hai người tưởng biểu hiện chính mình có bao nhiêu hiếu thuận nhưng tạ hướng vãn cảm thấy các nàng thật không cần phải làm như vậy tưởng hiếu thuận lao nhân này không gì đáng trách khá vậy phải chú ý phương thức phương pháp n h à ở tạ hướng vãn xem ra thuật nghiệp có chuyên tấn công những lời này lại có lý bất quá có một số việc không phải ngươi có tâm là có thể làm tốt hầu hạ người là hạ nhân chuyện này vẫn là làm bọn nô tỳ làm càng thuận tay Rốt cuộc nhân gia c h u y ê n nghiệp sao? Mà Viên Thị cùng Tiểu Hồng Thị đâu? Các nàng bên người vây quanh một đống lớn nô tỳ, ngày thường xuyên c á i quần áo, ăn ly trà nóng đều yêu cầu người hầu hạ, nơi nào sẽ hầu hạ người khác? Một, làm các nàng như vậy tay mơ đi hầu hạ người bệnh, không những không thể hảo hảo c h i ế u cố, còn vô cùng có khả năng làm trở ngại chứ không giúp gì, vội thượng thêm p h i ề n đâu? Bất quá tạ Hướng Vãn cũng minh bạch, các nàng mới không phải thiệt tình tưởng hiếu thuận lao tổ tông, các nàng làm như vậy. đơn giản là tưởng ở phụ thân trước mặt biểu hiện thôi. Buổi sáng thỉnh xong an, hầu hạ lao tổ tông dùng cơm sáng, Viên Thị liền vui dạo dược trở về chuẩn bị phô đẹp trăn, an bài hạ nhân chiếu cố tạ hương ý, chính mình tắc đuổi ở giữa trưa trước liền đi tới duyên thọ đường. Viên Thị cứ như vậy vội vàng hoảng chạy tới hầu bệnh cũng là có nguyên nhân tích, nay không, nàng cung ôm phô đẹp trăn, tắm rửa quần áo chờ nha hoàng đi vào duyên thọ đường thời điểm, vừa vặn gặp tiến đến buổi tổ mẫu dùng cơm trưa tạ gia thụ. Tạ gia thụ nhìn đến Viên Thị phía sau đi theo vài cái sách theo đại bao, dẫn theo c r á p thị nữ, t ò mò hỏi: Đại thái thái làm gì vậy đâu? Chẳng lẽ tìm được cái gì thứ tốt muốn hiếu kinh lão tổ tông? Viên Thị cười đến dịu dàng, ôn nhu tế khí nói: Hảo kêu lão gia biết, tiếp thân thấy lao tổ tông thân thể không khỏe, lo lắng phía dưới người hầu hạ bất tận tâm, cho nên liền nghĩ tới hầu hạ lao tổ tông mấy ngày. Bên tiếp thân làm không tới, đoan đoan dược chản gì đó lại là không thành vấn đề. Nàng tiếng nói vừa dứt. Lão tổ tông bên người hai cái mụ mụ liền n h ư m à y trong lòng thầm mắng hảo ngươi cái viên thị tường đột hiện chính mình cũng chỉ quản biểu h i ệ n hảo làm gì một hai phải dâm chúng ta nha còn nói cái gì phía dưới người hầu hạ bất tận tâm rõ ràng chính là ghét bỏ chúng ta không xứng trước sẽ không chiếu cố lão tổ tông a Tạ gia thụ nghe xong cũng là ở trong lòng âm thầm lắc đầu hắn biết cái này thê tử đầu óc không đủ thông minh nhưng không nghĩ tới nàng đã chuẩn đến liền lời nói đều sẽ không nói nông n ỗ i Tạ gia thụ không phủ nhận. Hắn lúc trước chịu đáp ứng Thịnh Dương đề nghị cưới Viên Thị quá môn, cũng đúng là nhìn trúng điểm này. Thịnh Dương đánh đến cái gì chủ ý, Tạ Gia Thụ dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, vì không cho Thịnh Dương âm mưu thực hiện được mấy năm nay, Tạ Gia Thụ vẫn luôn cố ý phóng túng Viên Thị, làm nàng nguyên liền khai n a o động đầu càng thêm không linh quang. Như vậy một cái chỉ số thông minh thiếu phí Viên Thị, khoan nói vì Thịnh Dương điều tra cái gì tin tức, chính là có thể an ổn tại nội trạch đ á i đi xuống đều có khó khăn. Nếu không phải Tạ Gia Thụ cố ý che chở. dựa vào viên thị chỉ số thông minh s ớ m tại nàng quá muôn thời điểm khiến cho đại hồng thị cấp chơi đã chết thậm chí liền mang thai cơ hội đều không có tuy là như thế viên thị cũng trúng đại hồng thị t r i ê u đời này là đ ừ n g tưởng lại mang thai này đó tình huống tạ gia thụ trong lòng biết rõ ràng mới đầu hắn còn cảm thấy đại hồng thị làm được có chút quá mức nhưng hiện tại xem ra lại vô cùng may mắn may mắn đại hồng thị khi đó động thủ nếu không thật làm viên thị sinh nhi tử viên thị sẽ càng thêm bừa bãi đây là khẳng định nhưng mà để cho Tạ gia thụ không thể chịu đựng chính là hắn tạ người nào đó nhi tử quyết không thể có viên thị như vậy s ủ n nương. Tạ gia thụ nhất kính trọng Bình Đức công từng nói qua, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, ở phụ hệ gen tương đồng dưới tình huống, mẫu hệ chất lượng đặc biệt quan trọng. Tuy rằng Tạ gia thụ không rõ gen là cái cái gì đông đông, nhưng hắn từ Bình Đức công bút ký trung chậm rãi cảm nhận được, cái này gen hẳn là chỉ phụ thân di truyền cấp con cháu diện mạo, tính cách, trời đặt thủ. Tạ gia thủ đối với Tạ gia Gen phi thường có tự tin, đương nhiên trừ bỏ hắn cái kia s ủ n g thiếp diệt t h ê tổ phụ. Tạ gia mấy thế hệ đường gia nhân đều là phi thường thông minh, phi thường có khả năng t í c h Tạ gia Gen hảo muốn được đến càng tốt người thừa kế, vậy muốn nghiêm khắc khống chế thế tử chất lượng. Hơn nữa tổ phụ khi loạ tượng làm Tạ gia thủ khắc sâu minh bạch điểm này, đó chính là cái gì cũng tốt nói, thế tử nhất định phải cưới cái hiền huệ, minh lý lẽ. Nếu bất hạnh cưới tới rồi không hiền, ngu xuẩn nữ nhân. vậy muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, việc quan trọng nhất chính là không thể làm nữ nhân này sinh hạ tạo ra con n ố i g i i Bình Đức Công còn nói chủ mẫu không h i ề n h ọ a duyên tam đại a. cho nên viên thị đ ờ i này, mặc kệ như thế nào biểu hiện, như thế nào nỗ lực, đều chú định là cái bi kịch điều. qua đi tạo ra thụ đối viên thị còn có chút ấy n á y nhưng từ đã xảy ra a an sự tình sau, hắn trong lòng cuối cùng một kia đối viên thị ôn nhu cũng đã biến mất, càng là âm thầm hạ quyết tâm, đ á i con cái lại lớn lên một chút. ít nhất phải đợi hướng ý đính thân, hắn liền sẽ chậm rãi làm viên thị không thể không đi t í n h dưỡng, cho đến hoàn toàn nghỉ ngơi. Chậm rãi rũ xuống mí mắt, tạ gia thụ đem này đó cảm xúc đều giấu ở đáy mắt. Lão tổ tông bên kia đã nói tiếp, ha ha, là nha, đại thái thái cùng nhị thái thái thuần hiếu, lão bà tử không có gì trở ngại, buồn không nghĩ lăn lộn các nàng, kết quả, ha ha, thần ha ha gì đó, ghét nhất. Tiểu hồng thị một chân bước vào tới thời điểm, liền nghe được lão tổ tông cười khẽ thanh. Nàng đi mau vài bước, đi vào phụ cận, trước cùng tạ gia thủ gật đầu quyền làm hành lễ, rồi sau đó cười đối lao tổ tông nói, lao tổ tông săn sóc chúng ta, chúng ta lại không dám lười biếng. Hôm nay là đại tẩu, quá hai ngày liền đến phiên cháu dâu, lão tổ tông yên tâm, cháu dâu nhi chắc chắn đem ngài lao hầu hạ đến thỏa thỏa. Viên thị thấy nổi bật đều làm tiểu hồng thị đoạt đi, trong lòng khó chịu, vội ngắt lời nói, đệ muội nói chính là, cháu dâu không có gì bản lĩnh, bất quá vì lao tổ tông. ta còn là cố ý từ thịnh gia thịnh cái thiện làm dược thiện đầu bếp nữ, đ ã i buổi tối thời điểm, ta khiến cho nàng làm lưỡng đạo sở trường, làm cho lão tổ tông nếm thử mới mẻ. viên thị cố ý nhắc tới thịnh gia, nguyên bản là tưởng nâng lên chính mình thân phận, thuận tiện cũng bán lão tổ tông một thân tình. ngài nhìn, ta vì ngài, cố ý chạy đến thịnh gia đi cầu người đâu? không nghĩ tới, nàng cái này mông ngựa lại chụp tới rồi võ ngựa tử thượng, khoan nói là lão tổ tông, chính là ngồi ở một bên tạ gia thủ cũng thu lại tươi cười, mặt ngoài xem. Tạ gia cùng Thịnh gia là biến chuyển quan hệ thông gia, nhưng trên thực tế, Tạ gia thụ thiên hạ này đệ nhất diêm thương cùng Thịnh Dương, cái này lưỡng hoài mối vụ tổng đầu lĩnh lại là âm thầm đánh giá quan hệ. Thịnh Dương kinh h thường Tạ gia thụ diêm thương t h ấ bỉ, Tạ gia thụ cũng coi thường Thịnh Dương giả nhân giảng nghĩa, âm đ ộ c Ngày thường ở bên ngoài cùng Thịnh Dương tranh đấu gây gắt cũng liền thôi, về đến nhà còn phải bị Viên Thị thường thường khoe ra, cũng khó trách Tạ gia thụ sẽ càng ngày càng không thích Viên Thị, mà lao tổ tông đâu. Từ trước đến nay là cái thiên hạ đệ nhất, hoàng đế đệ nhị, lao nương đệ tam tâm tính, ở tạ gia lại là nói một không hai nhân vật, trong xương cốt nhất kiêu ngạo, bình thường liền nhất không thích người khác dùng quan gia tới áp chế tạ gia. Hiện giờ nghe viên thị cố ý nhắc tới thịnh dương, trong lòng càng là không mừng. Viên thị ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không nói ta tạ gia liền cái sẽ làm dược thiện đầu bếp n ữ đều không có? Còn muốn ba ba đi cầu đến thịnh gia? Rõ ràng tưởng lấy lòng lại ngược lại bị người ghét bỏ. Viên Thị tuyệt bức là cái bi kịch, mà để cho người bi ai chính là nàng một câu đắc tội tạo i a thụ tổ tôn hai cái, lại h a y còn không tự biết, còn tươi cười đầy mặt cùng lao tổ tông thảo luận buổi tối thực đơn. Lao tổ tông nhẫn m ạ i tính tình, nhàn nhạt nói mấy thứ muốn ăn thức ăn. Viên Thị vui vui vẻ vẻ đi xuống ăn bài, nhìn Viên Thị hoan thoát b ó n g dáng, lao tổ tông cùng tạo i a thụ rất là vô ngữ. Tiểu Hồng thị lại xem đến rất là đã q u y ể n tâm tác ngược như vậy sức chiến đấu vì phụ nằm c ặ n bã, thiệt tình không áp l ự c nha. Bất quá, nàng kế hoạch lại còn muốn cứ theo lẽ thường tiến hành. Nhìn trộm nhìn nhìn nhấp miệng cùng tôn nhi nói chuyện Lão tổ tông, Tiểu Hồng thị tâm nói chuyện. Xin lỗi, Lão tổ tông, vì kế hoạch của ta, ngài lao chỉ có thể lại bệnh thường một bị bệnh. Trong phòng này ba người tâm tư, Viên thị cũng không biết, nàng chỉ biết muốn nương hầu bệnh một chuyện hảo hảo biểu hiện. Thân thể của nàng đã điều dưỡng đến không sai biệt lắm, cũng nên cấp hướng y sinh cái đệ đệ. Nghĩ đến mang thai, sinh con, Viên thị trong lòng liền cùng suy khối nhiệt than giống nhau. thiêu đến nàng thần thái sang láng, cho dù là làm chút hầu hạ người việc cũng vội đến vui vẻ vô cùng. Nhưng mà có trả giá chưa chắc có thu hoạch. Viên thị ở duyên thọ đường này ba ngày thời gian, chiếu cố lao tổ tông quả thực đối chiếu cố chính mình mẹ ruột còn muốn tận tâm, bưng trà huy d ư ợ c tịnh mặt l a o tay, giường trước các đêm, không có chỗ nào mà không phải là tự tay làm lấy. Kết quả lao tổ tông bệnh tình không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm tăng thêm lên. Nguyên bản lao tổ tông còn có thể giống thường lui tới giống nhau ăn cơm. ngủ hiện tại trở nên mà ngay cả giường đều khởi không tới nhìn so mấy ngày trước đây ốm yếu không biết nhiều ít lần lao tổ tông Viên Thị lòng tràn đầy oan uổng nàng rõ ràng đều ở hảo hảo chăm sóc lao tổ tông An cũng là phụng lao thái y cấp khai đến l n h dược này bệnh như thế nào không thấy hảo ngược lại tăng thêm đâu thiên tạ gia thụ cùng tạ Hướng Vinh cái gì đều không nói liền như vậy trầm khuôn mặt ngồi Viên Thị tưởng tiêu hoan đều không có cơ hội chỉ có thể ngậm hai bao nước mắt ủy ủy khuất khuất đứng ở trong một góc Tiên lặng vây xem vị tia đạo pháp tinh vi lão thần tiên cấp lão tổ tông thi pháp, lão thần tiên múa may nửa ngày, trên đầu đều toát ra đại viên đại viên mồ hôi, hơn nửa ngày mới thu thế, hơi thở hơi xuyên nói, lão nhân gia là phí công quá mức, bị thương nguyên khí, yêu cầu tiến bổ nhà. Nói, lão thần tiên cấp khai cái điều trị phương thuốc. Tạ gia thụ lấy quá kia phương thuốc nhìn kỹ xem, trong đó sở cần dược liệu đều là bổ huyết tích khí, cũng không có cái gì tương hướng, tương khác địa phương, chỉ có này thuốc dẫn, có chút khó xử. bởi vì Lão Thần Tiên yêu cầu cần thiết lấy thuần âm chi thể huyết n ụ c làm thuốc mới có thể phát huy dược hiệu Tiểu Hồng Thị nghe xong Lão Thần Tiên nói không có do dự lập tức báo thượng chính mình sinh thần b ắ t tự đường nói nàng thật đúng là hiếm thấy âm n g u y ệ tâm ngày âm khi sinh thuần âm chi thể hoàn toàn phù hợp thuốc dẫn điều kiện cho nên mẫu thân liền cắt cánh tay thượng thị cấp lao tổ tông làm thuốc dẫn Tạ Hướng Vãn nghe xong Tạ Hướng Vinh thuật lại trầm mặc thật lâu sau trong lòng lại chuông cảnh báo đại chấn đ ố i chính mình đều như vậy tàn nhẫn Tiểu Hồng Thị tuyệt đối không phải phàm nhân a, chính mình thật là coi kinh h vị này mẹ kế. Trước năm mỗi người tự hiện thần thông. Tạ Hướng Vinh dùng sức gật gật đầu, đây là hắn tận mắt nhìn thấy, chính hai sở nghe sự, tuyệt đối là phát sóng trực tiếp, không có nửa phần giả dối. Hảo tàn nhẫn, Tạ Hướng v a n trầm mặc thật lâu sau mới sâu kín nói, trong giọng nói mang theo một chút kính nể, một người đối người khác tàn nhẫn tính không được cái gì, nhưng đối chính mình đều có thể hạ thủ được, kia mới là chân chính lợi hại. Là nha, x á c thật đủ tàn nhẫn. Tạ Hướng Minh n h n g h ò a một câu, chợt lại nói, này không phải trọng điểm, trọng điểm là Tạ Hướng v ạ n đánh g â y hắn nói, hơi mang chảo phung nói, trọng điểm là nhị thái thái đối trưởng bối Thuần Hiếu, vì cứu t r ị ốm yếu tổ mẫu, cam nguyện cắt thịt làm thuốc, Đoan đến là Hiếu Thuận đã cực, triều đại liệt nữ chuyện nước chừng có thể có nàng mười mấy tự ghi lại đâu, ha ha. Tạ Hướng v ạ n biết Minh trưởng lo lắng, cái kia chó má lao thần tiên nói cái gì tới, nga, đúng rồi, là dùng thuần âm chi thể huyết nhục làm thuốc dẫn. Tiểu Hồng Thị Nhân là âm n g u y ệ t âm ngày âm khi người sống, cho nên phụ hòa điều kiện. Nhưng mà tạ gia còn có một cái so nàng sửa đúng tông thuần âm chi thể đâu. Không phải người khác, đúng là tạ Hướng Vãn, nàng chính là âm năm âm tháng âm ngày âm khi sở ra đâu. Ở cổ đại, nữ tử sinh thần bát tự là cực bí ẩn sự tình, trừ bỏ cực thân cận người, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Mà Lão Tổ Tông đó là biết tạ Hướng Vãn chuẩn xác sinh nhật thân nhân chi nhất. Hiện tại Lão Tổ Tông bệnh, p h ò n g t r ừ n g nghị không ra, đ ã i nàng bình phục. có tinh lực miên man suy nghĩ liền sẽ phát hiện không thích hợp trong nhà rõ ràng có cái càng phù hợp điều kiện cháu cô gái nhi kết quả lại làm tiểu hồng thị hy sinh trong đó có phải hay không có cái gì ẩn tình là tạ hướng vãn sợ đau không chịu vì lão tổ tông tận hiếu vẫn là bên nếu là đặt ở trước kia lão tổ tông định sẽ không đem tạ hướng vãn nghị đến quá xấu thiên nàng hiện tại đối tạ hướng vãn nguyên liền lòng có bất mãn hiện giờ ra như vậy một tử chuyện này nàng chắc chắn ở trong lòng thật mạnh nhớ thượng một bút. Tích Tiểu Thanh Đại bất mãn chuyện này nhớ rõ nhiều liền sẽ diễn sinh ra hận ý, thời gian lâu rồi thân nhân cũng sẽ biến thành tử đ a Tiểu Hồng Thị này nhất chiêu tuyệt đối là một mũi tên số điêu, đã hãm hại Viên Thị lại ở lao tổ tông trước mặt x á t bạo h ả o cảm độ, thuận tiện còn cấp tạ hướng vãn đảo cái hố nhỏ. đương nhiên có lẽ còn có đệ tứ chỉ điêu, tạ hướng vinh tới tìm m u ộ i m g i nói chuyện, gần nhất là báo cho nàng chuyện này, thứ hai cũng là thương lượng hạ đối sách, để ngừa Tiểu Hồng Thị còn có hậu chiêu. chuyện này khẳng định không để yên, tạ hướng vạn nhấp đôi môi biểu tình có chút l á n h ngay cả giữa mày về điểm này nốt chu sa cũng mang theo vài phần nghiêm nghị, nàng tràn đầy mỉa mai nói, nàng liền chính mình thịt đều bỏ được cát, hạng như thế đại vốn gốc, định sẽ không chỉ cầu điểm này nhi hồi báo, nàng tất nhiên còn có lớn hơn nữa mục tiêu, soát hảo cảm độ phương pháp rất nhiều, tiểu hồng thị như vậy thông minh, hẳn là sẽ không vừa lên tới liền dùng loại này cực đoan biện pháp, nàng sở dĩ làm như vậy, khẳng định có khác sở cầu. Tạ Hướng Vinh cũng t ự ở nghĩ tới cái gì, hắn về phía trước xem xét thân mình, thấp giọng hỏi nói, Diệu Thiện, ý của ngươi là nói? Tạ Hướng vẫn hơi hơi gật đầu, nói thẳng ra đáp án, không sai, chính là cái kia đạo sĩ. Nếu là lao thần tiên, bản chức tất nhiên không phải xem bệnh cứu người. hử, giả thần giả quỷ mới nhất lành n g ư ờ i đâu? Tỉ như tính cái quẻ, nói trong nhà xuất hiện b á t tự n g ạ i người, đến nỗi cụ thể là ai b á t tự không tốt, l i ê n phải xem tiểu hồng thị sở cầu việc là cái gì. Tạ Hướng văn phỏng đoán Tiểu Hồng Thị t 9 h phần 10 là hướng về phía bọn họ huynh muội ba người tới, Tạ Hướng an khả năng lớn nhất. Tạ Hướng Vinh biểu tình n g ư n g trọng lên, hiển nhiên ở suy tư cái này khả năng tính. Sau một lúc lâu, hắn mới gật đầu nói, â n a an tuổi còn nhỏ, thả lại ở tại lão tổ tông bên người, nhị thái thái còn thật có khả năng là hướng về phía hắn đi. Tạ Hướng văn lệnh l ù n g cười, nàng liền biết Tiểu Hồng Thị sẽ không an phận, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng chắc chắn gây xong gió. Này không. Đông n g u y ệ n quản gia quyền vừa mới lấy về tới, mông cũng mới vừa ngồi ổn, nàng liền bắt đầu dảo phong i ả o vũ. Bất quá, Tiểu Hồng Thị sẽ lấy tạ Hướng An xuống tay, Tạ Hướng Văn đã sớm đoán được, cũng đã sớm làm phòng bị. Thả nàng vẫn luôn không đem đệ đệ nhận được Thiên Hương Viện, cũng đúng là chờ Tiểu Hồng Thị hành động, bắt tặc bắt tăng, nàng cần thiết bắt được Tiểu Hồng Thị đích xác thiết chứng cứ, mới có thể một kích mất mạng. Đại ca, ngươi đi trước điều tra hạ c á i kia đạo sĩ chi tiết, thuận tiện cũng tìm mấy cái chân chính tình thông đạo pháp người. Tạ Hướng Văn bẻ ngón tay. cùng huynh trưởng tương lượng trước không cần kinh động phụ thân thả xem lão tổ tông nói như thế nào tăng tổ mẫu dần dần đối nàng có ý kiến tạ hướng v ã n rất rõ ràng nàng trung quy văn bối đối lao tổ tông cũng có cảm tình nhưng loại này cảm tình là thành lập ở lão tổ tông sẽ không thương tổn bọn họ huynh muội ba người cơ sở thượng một khi cái này cơ sở sụp xuống tạ hướng v ã n cũng không cần thiết lại hiếu thuận nàng tạ ly chính là đại đường quý nữ cái kia niên đại lễ pháp quy củ xa không có đại trụ như vậy khắc nghiệt con cháu hiếu thuận trưởng bối là h là nhưng trưởng bối cũng muốn đối con cháu t ừ ái nếu trưởng bối không tử văn bối có thể có lựa chọn hiếu thuận mà sẽ không một mặt ngu hiếu lần này nàng muốn nhân cơ hội quan sát hạ lao tổ tông nếu vị này lao nhân một mặt tích kỷ vì chính mình hoàn toàn không m à n g con cháu chết sống như vậy chính mình liền phải thay đổi hạ đối đái lao tổ tông thái độ tạ hướng vinh không phải một mặt đọc chết thư toan hủ văn nhân thả ở hắn cảm nhận chung muội muội cùng đệ đệ địa vị càng cao một ít Hắn cũng muốn nhìn một chút Lão tổ tông có phải hay không thật sự yêu thương tiểu đệ. Trâm r ã i gật đầu, Tạ Hướng Vinh nói: Hảo, liền nghe d ư ợ u t h i ệ n d u y ê n Thọ Đường, Tạ Gia Thụ ngồi ở Lão tổ tông giường trước, một tay đoan dược t r ả n g một tay lấy điều canh, kiên nhẫn cấp tổ mẫu huy dược. Nước thuốc t h k hổ, Lão tổ tông m u i uống một ngụm đều phải n h u n h ư mày, uống lên đã lâu mới đưa một chén nhỏ rửa côn g xong. Một bên hầu lập viên thị rất c ó nhãn lực thấy nhi, vội đệ thượng đựng đầy bạch thủy phấn màu chén nhỏ, Lão tổ tông, ngài xúc miệng. Lão tổ tông dương mắt nhìn Viên thị liếc mắt một cái, không nói gì thêm, chỉ nghiêng nghiêng đầu. l i ề n Viên thị tay uống lên một cái miệng nhỏ, đem thủy hàm ở khoang miệng, cổ động quay hàm, tụ cục xúc h ạ Viên thị bên người tiểu nha hoàn đã bưng đồng đỏ ống nổ xung tới. Lão tổ tông nhẹ nhàng đẩy đẩy Viên thị, Viên thị hiểu ý, vội tránh ra thân mình. Lão tổ tông đem nước xúc miệng phun tới rồi ống nổ. Ngẩng đầu, môi liền còn có điểm điểm nước tí. Viên thị chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, bất quá nàng còn nhớ chính mình thượng ở vào lưu giáo quan sát trong lúc. vội n h ị n xuống n ô n mửa, nhẹ nhàng nghiêng như người, nàng cảm thấy chính mình che giấu cực hảo, không nghĩ tới, nàng này đó động tác nhỏ tất cả đều dừng ở lão tổ tông trong mắt, đảo không phải lão tổ tông sức quan sát có bao nhiêu cao minh, mà là nàng đang ở trong lòng yên lặng đem hai cái cháu dâu đặt ở cùng nhau đối lập, cho nên quan sát đến phá lệ cẩn thận, không thể so không biết, lão tổ tông này một đôi so mới phát hiện vấn đề, tiểu hồng thị là thiệt tình đã i nàng cái này lão tổ mẫu, mà viễn thị, hừ. có lệ thành phần càng nhiều đi trong mắt mang theo một chút lạnh lẽo lao tổ tông xua xua tay hảo thân thể của ta đã khá hơn nhiều đã nhiều ngày đại thái thái vì hầu hạ ta cũng bị liên lụy hiện giờ đại lang chỉ tạ gia thụ ở đại thái thái thả trở về hảo hảo nghỉ nơi g đi viên thị phản ứng lại chậm nàng cũng nghe ra lao tổ tông trong lời nói lãnh đạm trong lòng lại lần nữa hô cái hoan uổng ngoài miệng lại nói có thể hầu hạ lao tổ tông là cháu dâu phúc khí cháu dâu không m ệ t liền tính đi trở về cũng sẽ nhân lo lắng lao tổ tông mà ăn không ngon, ngủ không hương. nếu như vậy, không bằng đơn giản khiến cho cháu dâu ở duyên thọ đường thủ. ngài lao khi nào hoàn toàn bình phục, cháu dâu lại trở về cũng không muộn nha. một phen nói đến tình ý chân thành, chỉ tiếc lao tổ tông trong lòng đối nàng đã co khúc mắt, lại em thay lời nói dừng ở lão nhân gia lỗ t h a i cũng cảm thấy không xuôi t h a i mặt châm xuống, lao tổ tông trực tiếp đổi người, ngươi không mệt, ta mệt mỏi, được rồi, tả hữu ngươi ở chỗ này cũng làm không được cái gì. Ta bên người bà tử nha hoàn cũng không phải bài trí, ngươi, ngươi vẫn là đi về trước đi. Nói thật sự không dễ nghe. Viên Thị tức khắc thay đổi sắc mặt, đôi môi run nhẹ nhẹ, trong mắt thủy quang điểm điểm, nàng không dám tin tưởng nhìn Lão tổ tông, chợt lại ủy khuất nhìn về phía Tạ gia thụ, lao ra, âm c ố i kéo thật sự trường, giống cái bị người khi dễ đang ở cáo trạng hải tử. Tạ gia thụ không tiếng động thở dài, rồi sau đó xả ra một mặt cười, Lão tổ tông nói đúng, mấy ngày nay vất vả ngươi. Ngươi vẫn là đi về trước nghỉ tạm mấy ngày đi. Nói nữa, hướng ý c h ô đó cũng yêu cầu người chiếu cố. Nghe lời, mau trở về đi thôi. Tạ gia thụ Thanh â m thực ôn nhu, đối Viên Thị thái độ cũng cực thân mật, trong giọng nói thậm chí mang theo một chút dung túng. Cái này làm cho Viên Thị tâm tình hảo không ít, nàng nhấp nhấp miệng, thút tha thút thít hạ cái mũi, hơi mang khóc nước nở trở về Thanh Hảo. Thiếp thân nghe lão gia, dứt lời, Viên Thị lại hướng về phía lao tổ tông ố n gối hành lễ. sau đó mới chậm rãi rời đi chính gian, ra duyên thọ đường s â n viên thị rút ra khăn đẻ đ ể k h ỏ e mắt nước mắt, xoay đầu, phẫn hận nhìn sơn đen viện m ô n thượng kia kim quang lấp lánh ba cái chữ to, duyên thọ đường, hư, chỉ bằng ngươi cái này ích kỷ, giả nhân giả nghĩa ác độc lao bà tử, ngươi còn tưởng duyên thọ trên lao thái bà, hôm nay dám như vậy đối ta, thật khi ta nhà mẹ đẻ không ai á hảo hảo hảo, ngươi đã như vậy lãnh khốc, cũng đừng trách ta vô tình, tuy là viên thị không đủ thông minh. Sự tình phát triển đến nước này, nàng cũng phản ứng lại đây. Phía trước lao tổ tông bệnh tình sẽ tăng thêm, còn có cái kia cái gì chó má đạo sĩ, khẳng định là tiểu hồng thị đảo quỷ. Hảo ngươi cái tiểu hồng thị, ngươi tưởng lộ mặt liền đi lộ nha, làm gì một hai phải dẫm lên ta biểu hiện? m ệ h ta qua đi còn nhẫm chiếu cấu ngươi. Mắng xong láo tổ tông, viên thị lại bắt đầu mắng nổi lên tiểu hồng thị, từ duyên thọ đường đến tây h uyển, nàng ước chừng mắng một đường. Trở lại tây h uyển, viên thị trực tiếp lệnh qua trên t r ư ờ n g k ỳ một bộ mệnh cực bộ dáng Lưu Bảo Đức gia thấy thế vội thấu đi lên thấp giọng nói Thái Thái ngài đã về rồi có chuyện nô tỷ đang muốn hồi bẩm đâu Viên Thị liền mí mắt đều không nghĩ nâng Hưu khí vô lực hỏi chuyện gì mấy ngày nay nàng tuy rằng ở duyên thọ đường nhưng tây viện sự vụ cùng với tạ Hướng ý tình huống đều có chuyên môn bà tử nha hoàn hồi bẩm Lý Bảo Đức gia muốn nói hẳn là không phải những việc này Lưu Bảo Đức gia Tả h ữ u nhìn nhìn đem thanh âm ép tới c ấ t thấp Thái Thái ta tìm được cây bích đào cái kia tiện nhân rơi xuống, nguyên lai nàng lại là bị phía đông cái kia lộng tới chính mình của hồi môn thôn trang đi. nghe người ta nói, cây bích đào ở kia thôn trang thượng quá đến cực hảo, căn bản là không phải bên ngoài truyền bị đại tiểu thư sống sở sở nướng chết bộ dáng đâu. cái gì? viên thị đột nhiên ngồi dậy, trong mắt p h i ế m sâm hàn quang, ngươi nói cây bích đào ở tiểu hồng thị trong tay. nay, nay còn không phải là nói nàng, nàng cùng tiểu hồng thị là một đám. ngày ấy tạ gia thụ sở dĩ có thể định viên thị tội. Cây bích đào lời chứng là mấu chốt. Nhưng hôm nay nghe Song Lưu Bảo Đức ra nói, liền tính Viên Thị không cần đại não tự hỏi sự tình, cũng phát giác không thích hợp. Nương, nàng lại bị Tiểu Hồng Thị c ấ p âm. Không được, không được, nàng cần thiết đến trả thù, cần thiết muốn cho Tiểu Hồng Thị biết nàng lợi hại. Viên Thị đằng mà một tiếng từ trên trường kỳ nhảy xuống, vây quanh nhà ở qua lại xoay quanh nhi. Một hồi lâu, nàng mới dừng lại bước chân, cách cửa sổ nhìn Đông n g u y ệ n Phương hướng, trong lòng sinh ra một cái ăn miếng trả miếng âm độc kế sách. Chương s u xúc phạm ngươi muội, liên tiếp ăn hai ngày lão thần tiên khai đến dược, lão tổ tông thân thể quả nhiên có điều chuyển biến tốt đẹp, đã có thể ngồi dậy tới cùng con cháu nhóm nói dỡn trong chốc lát. Lão tổ tông, đây là ta thân thủ hầm á giao táo đỏ gạo kẻ cháo, ngài nếm thử. Tiểu hồng thị người mặc vàng nhạt sắc giải hoa yên la sam, màu nguyệt bạch váy dài, thon thon một tay có thể ôm hết trên eo hệ màu nguyệt bạch giải lụa, phiêu giật mang chân từ phía bên phải vòng eo r u xuống, theo làn váy nhẹ nhàng phiêu động, đoan đến là tú khí linh động. lại xứng với nàng dịu dàng, nhu hòa tươi cười, hảo một cái ôn nhu tiếu lệ tiểu giai nhân nhi. Nàng đôi tay phủng cái sơn đen khảm trai khay, trên khay p h ó n g cái bạch sứ tiểu hầm trung, hầm trung thượng cái cái nắp, cho nên nhìn không tới hầm trung sự vật, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng gót sen đi đến giường trước, cười k h a n h khách đối lão tổ tông nói. Lão tổ tông nhìn thấy tiểu hồng thị liền nhịn không được tràn ra tươi cười, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng tràn ngập từ ái, kia bộ dáng tuyệt đối không phải đang xem một cái cháu dâu nhi. mà là đang xem nàng ruột thịt cháu gái nhi. Tạ Hướng Vãn ngồi ở giường trước hoa cúc lê hoa mai cổ đôn thượng, l ẳ n g lặng nhìn Lão Tổ Tông cùng Tiểu Hồng Thị ôn nhu h ô động. Ai nha, không phải làm ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày sao? Như thế nào hôm nay liền tới đây, ngươi đứa nhỏ này, cánh tay thượng t h ư ơ n g còn không có hào đâu, liền vội vã ra tới. Vạn Nhất khẽ động miệng vết thương cũng không phải là đùa g i ỡ n Lão Tổ Tông ánh mắt dừng ở Tiểu Hồng Thị trên cánh tay trái, xuyên thấu qua hơi mỏng mề miên là. nàng có thể rõ ràng nhìn đến cánh tay bộ vị chính q u ấ n lấy thật d à y màu trắng vải b ô n g mà vải b ô n g ở giữa còn lại là một chút vượng nhiễm huyết sắc. thực hiện nhiên, tiểu hồng thị trên cánh tay trái bởi vì cắt thịt mà rơi hạ miệng vết thương cũng không có hảo, giờ phút này càng bởi vì lao động, bưng cái khay mà vỡ ra, phục lại chảy ra huyết tới, lao tổ tông đau lòng không thôi, ngoài miệng nói đoán trách nói, trong mắt quan tâm lại là giấu đều giấu không được, nàng vẫy tay, ý bảo tiểu hồng thị ngồi ở phụ cận. Nói từ Tiểu Hồng Thị cắt thịt làm thuốc dẫn, Lão Tổ Tông phục dưỡng, thân thể một ngày d ư ờ n g như một ngày sau. Xem Tiểu Hồng Thị càng thêm t h u ấ n mắt, ở nàng cảm nhận chung, Tiểu Hồng Thị đã siêu việt Đại Hồng Thị, trở thành Lão Tổ Tông thích nhất cháu dâu nhi. Không gì sánh nổi, Lão Tổ Tông loại này biến hóa phi thường rõ ràng, chính là Viên Thị kia chờ phản ứng chậm người đều phát hiện, càng không cần phải nói Tiểu Hồng Thị đáng người. Tiểu Hồng Thị trong lòng đắc ý, nàng liền biết chính mình sẽ thành công, đ i ề u mua nhân tâm gì đó, nhất có ái. Nàng ngọt ngào cười, theo lão tổ tông ý tứ ngồi ở giường trước, thân thủ vạch trần cái nắp, một tay bưng hầm t r ù n g một tay lấy thìa. Lão tổ tông, cháu dâu nhi tuổi trẻ, nên nhiều hoạt động hoạt động. Ha ha, nói nữa, ngài lão nhân già thân thể còn không có hoàn toàn khang phục đâu. Đãi ngài bình phục, cháu dâu nhi lại đi nghỉ ngơi. Đến lúc đó a, ngài đừng trách cháu dâu nhi lười nhác. Vừa nói, nàng một bên dùng thìa nhẹ nhàng quấy hầm trung cháo phẩm, nhẹ nhẹ nhiệt khí dần dần tàng ra, tiểu hồng thị liền múc một muỗng. cung kính đưa đến lão tổ tông bên miệng, làm n ú n g nói, lão tổ tông, ngài m o n nếm thử đi, nếu là lạnh liền không thể ăn đâu. lão tổ tông hé miệng, liền t h a cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, vừa ăn còn biên dùng sức gật đầu, tỏ vẻ cháo nấu đến không tồi. tiểu hồng thị tươi cười càng thêm sáng lạ, vô cùng chu đáo hầu hạ lão tổ tông dùng cơm, liên tiếp ăn non nửa chung, lão tổ tông liền ngừng khẩu, vẫy vẫy tay, hảo, liền dùng này đó đi, bệnh nặng mới khỏi. lão tổ tông không có gì ăn uống. hơn nữa đi, này a giao cháo là dược thiện, làm được lại ăn ngon, cũng có sợi dược vị nhi. Lão tổ tông liên tiếp uống lên bảy tám cái thiên khổ canh tử, vị giác đều mau không nhạy. lúc này người được dược vị nhi liền cảm thấy g h ê t ư m n g tiểu hồng thị thấy lão tổ tông là thật không muốn ăn, liền không hề thâm quyên, t ú i đầu nhìn nhìn dư lại hơn phân nửa chung cháo, trơ mặt ra cười nói, ai nha, lão tổ tông dư lại này nửa chén liền thưởng cho cháu dâu đi. lão tổ tông ngài không biết ta. cháu dâu chẳng qua ở lao ra trước mặt để ra câu sơn đông a giao là bổ huyết í c h khí thứ tốt, lao ra liền sai người không xa ngàn dặm đi tìm, chính là dùng ba bốn thiên công phu liền đem nó lộng tới. trình lao thái y a nhìn này a giao, nói thẳng là thượng phẩm đâu, tấm tắc tốt như vậy đồ vật cũng không thể tiện nghi người khác đâu. vừa nói, một bên bảo bối giống nhau ôm kia h ầ m t r ù n g phản phất thật sợ có người tới tranh đoạt giống nhau, chút nào không chê đây là người an dư lại đồ vật. thiên lão tổ tông liền ăn này một bộ. thấy tiểu hồng thị này phiên diễn x u ấ t chỉ mừng rỡ cười ha ha ngươi cái c o n kỷ h phía trước còn tưởng rằng ngươi là cái ổn trọng không nghĩ tới mới mấy ngày nha ngươi liền hiện nguyên hình ha ha hảo hảo hảo ngươi đã nguyện ý ăn vậy tiện nghi ngươi cái này r a mặt dày bị ngươi mắng làm r a mặt dày tham ăn quỷ tiểu hồng thị không những không bực ngược lại càng thêm vui vẻ ai ai đáp ứng rồi hai tiếng đương trường liền dùng l a o tổ tông thìa ba lượng khẩu đem dư lại a giao cháo cấp uống lên cái sạch sẽ uống xong sau Tiểu Hồng Thị còn phi thường hào khí đem không chén triển lãm cấp lão tổ tông xem, lại đem lão tổ tông đậu đến cười to ra tiếng. Viên Thị, Vạn Hoa n ă m cùng với Tạ Hướng Vãn đều dùng kính để ánh mắt nhìn Tiểu Hồng Thị, thần tượng A, đây mới là vớt mông ngựa cao nhân đâu. Đặc biệt là Viên Thị, nhìn về phía Tiểu Hồng Thị ánh mắt vô cùng nóng dực, ánh mắt kia trung ô n hận tức giận, thả còn có ẩn ẩn thán phục, bất quá cuối cùng tất cả đều hóa thành nhàn nhạt, nhạt im lặng. Tiểu Hồng Thị đem không chén đưa cho một bên Tiểu Nha Hoàn. tiếp tục cùng lao tổ tông nói chuyện, lao tổ tông, ta xem ngài khí sắc khá hơn nhiều, ngài bản thân cảm giác như thế nào? lao tổ tông vừa rồi cười đến quá mức, lúc này còn có chút hơi x u y ễ n â n sắc, sắc thật hảo chút, lao thần tiên phương thuốc chính là linh nghiệm, lúc này mới ăn hai ngày, cảm giác bệnh thì tốt rồi một nửa đâu, tiểu hồng thị trên mặt tràn ra kinh hỉ cười, thật sự, ai nha, kia thật đúng là thật tốt quá, trong lòng lại âm thầm đắc ý, đương nhiên linh nghiệm. phía trước ngài lão nhân ra bất quá là chúng đan sa chi độc hiện giờ độc tạm thời giảm bớt thân thể tự nhiên cũng liền thoải mái trong lòng nghĩ ánh mắt không tự kìm hãm được lướt qua phòng ngủ một bên trang đài thượng một mặt tinh xảo cổ gương đồng thượng kia mặt gương mặt ngoài là đường khi truyền xuống tới vét quỳ cánh bạc giòn g bình thoát gương đồng trên thực tế còn lại là trải qua đặc thù gia công mặt trái bạc bình thoát thượng bị tiểu hồng thị sai người thêm chú rất nhiều thủy ngân thủy ngân loại đồ vật này nhiệt độ bình thường hạ không dễ phát huy nhưng một khi bị ánh mặt trời chiếu, sinh ra cực nóng sau, liền sẽ phát ra có độc vật chất. mà bày biện gương đồng trang đài vừa lúc ở nam cửa số hạn, tấm tắc, mỗi ngày chính ngỏ ánh mặt trời một h ơ i ngươi không chúng độc, ai chúng độc a? là nha, lão tổ tông thân mình hảo, thật là chúng ta tạo ra phúc khí đâu. viên thị không nghĩ làm tiểu hồng thị một người sướng v a i chính, nhịn nửa ngày, vẫn là mở miệng nói, đã nhiều ngày ta cùng hướng ý đều lo lắng không thôi, hận chỉ hận ta quá vô dụng. không có thể chiếu cố hảo lão tổ tông vẫn là để mọi người có khả năng lão tổ tông bệnh tình có thể có điều chuyển biến tốt đẹp ít nhiều người nha nói viên thị thế nhưng đứng lên hướng về phía tiểu hồng thị ố n gối hành lễ viên thị cái này hành động chỉ đem ở đây người kinh ngạc n để d ự n g nữ nhân này không bệnh đi như như thế nào đống nhiên trở nên như thế thông tình đặt lý chính là lão tổ tông cũng có chút kinh ngạc viên thị gả vào tạ gia sau vẫn luôn đều thực t i ê u ngạo cơ hồ là bưng quan gia tiểu thư cái giá đối đái mỗi người bao gồm lao tổ tông cùng tạ gia thụ đối đái trưởng đối cùng t r ư ợ n g p h u đều như thế người khác liền càng không cần phải nói đặc biệt là tiểu hồng thị vào cửa vãn tư liệt t i ể n xuất thân lại không cao tiền tam năm cơ hồ là tiểu trong suốt giống nhau tồn tại viên thị căn bản không đem nàng để vào mắt hiện giờ lại tiểu hồng thị n h e o n h e o mắt trong lòng đống nhiên có loại không ổn dự cảm bất quá ngoài miệng lại còn muốn khách khí khiêm l ư ợ n g đại tẩu nói đùa Lão tổ tông thân thể có thể khỏi hẳn, một là lao thần tiên phương thuốc hảo, nhị là lao gia cùng tạ gia trên dưới tận tâm hầu hạ, đệ tam còn lại là lao tổ tông bản thân chính là người có phúc, ta cũng không có làm cái gì, ha ha, đạm đương không nổi đại tẩu như thế t h â n tạ. Viên thị lắc đầu, đệ muội làm sao cần khiêm tốn đâu, ngươi vì lao tổ tông đều, ánh mắt dừng ở tiểu hồng thị trên cánh tay trái, đây mắt kính nể cùng thương tiếc, trong miệng còn đang nói, ai, so với ngươi tới, ta thật là quá vô dụng. mắt nhìn Viên Thị muốn đem đề tài xa xa, Tiểu Hồng Thị vì không cho kế hoạch của chính mình xuất hiện ngoài ý muốn, vội đánh gãy nàng lời nói, nhẹ giọng nói: Đại t ổ u Hiếu thuận Lão Tổ Tông, ta là biết đến, đúng rồi, nói đến l a o Thần Tiên, ta nhớ tới một chuyện. Nói, Tiểu Hồng Thị quay đầu nhìn về phía l a o Tổ Tông, trong mắt mang theo lo lắng cùng quan tâm, nhẹ giọng nói: l a o Tổ Tông, cô mẫu thân thể vẫn luôn không tốt lắm, không bằng làm l a o Thần Tiên đi cấp cô mẫu nhìn một cái. Vạn Hoa n ă m đang ngồi ở cổ đôn thượng nhàn chán thưởng thức bên hông một khối một tiểu điêu khắc đông trùng hạ thảo bích ngọc mặt trang sức, được nghe lời này, vội ngồi thẳng thân mình, vô cùng chờ mong nhìn Lão Tổ Tông. Mẫu thân là nàng thân cận nhất người, cũng là nàng lớn nhất chỗ dựa. Vạn Hoa n ă m so bất luận kẻ nào đều tưởng mẫu thân có thể thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Lão Tổ Tông ngẩn ra, chợt lộ ra vui mừng tươi cười, kéo qua tiểu Hồng Thị tay nhẹ nhàng vỗ, thở dài, ai, thật là cái hảo h à i tử. Chuyện gì Nhi cũng chưa đã quên người cô mẫu. Mấy ngày nay lão tổ tông chính mình ốm đau bệnh tật, nhất thời xem nhẹ nữ nhi. Hiện giờ bị tiểu hồng thị nhắc tới, nàng là lại ấ y n á y lại cảm động, trong lòng chỉ nhát mãi. Tiểu hồng thị là cái có lương tâm, trọng tình nghĩa, có nàng làm tạ gia chủ mẫu, chẳng sợ ngày sau chính mình đi, trinh nương mẫu tử ba cái cũng sẽ không mất dựa vào. Nghĩ đến đây, lão tổ tông xem tiểu hồng thị càng thêm t h u ố n mắt, âm thầm quyết định, n à y hai ngày liền cùng tôn nhi hảo sinh nói nói. về sau tạ gia nào đó sự có thể giao t h á c cấp tiểu hồng thị lao tổ tông như vậy tưởng trên cơ bản chính là đem tiểu hồng thị coi như tạ gia chân chính chủ mưu ở bồi dưỡng tiểu hồng thị cũng không biết bất quá nàng từ lao tổ tông trong mắt đã nhìn ra cái gì biết kế hoạch của chính mình lại thuận lợi đi phía trước tiến triển một đi nhanh lao thần tiên pháp hiệu huyền minh là cái vân du tứ phương đạo sĩ năm nay bốn năm chục tuổi bộ dáng thân hình gầy ốm ngũ quan đoan chính dưới hàm tam l u á t râu dài làm nổi bật đến hắn càng thêm xuất trần thoát tục. Chỉ thấy hắn trước nhìn nhìn tại trinh nương khí sắc, lại giơ tay bắt mạch, cuối cùng trực tiếp đứng lên, bước bước chân thư thả ở trong phòng đi bộ một vòng. Vừa đi, mấy cây ngón tay bay nhanh vây động, làm như ở véo thủ quyết, trong miệng còn lẩm bẩm. Một hồi lâu, hắn mới ở mọi người trong ánh mắt trầm giọng nói: vị này nữ thí chủ không phải bệnh, cũng không là c h ú n g độc, mà là bị người xúc phạm tới rồi. Ta thả hỏi các ngươi, tôn phủ thượng nhưng có âm n g u y ệ n sinh ra thuộc hổ người. Lão thần tiên nói âm chưa dứt, mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tạ Hướng Vãn. n g h c không? Càng xác thực nói là nhìn về phía bên người nàng đứng Tạ Hướng An. Tạ Hướng Vãn trong lòng thầm mắng, nương, quả nhiên như thế. Tiểu Hồng Thị mày níu lại, dựa, nay cùng nói tốt không giống nhau nha, ai làm ngươi nói xúc phạm. Trương Bảy Viên Thị đào hố. Tiểu Hồng Thị âm thầm níu mày, tuy không nói gì thêm, nhưng nhìn về phía Lão thần tiên ánh mắt rất là không tốt. Trong lòng ám đạo, n à y bọn b ị bợm giang hồ chính là không đáng tin cậy. trước đó đều nói tốt, tiền đặt cọc nàng cũng thanh toán, người này như thế nào không ấn hợp đồng làm việc đâu, bị tiểu hồng thị thầm mắng không thôi, lão thần tiên còn ở thần thần thao thao nói, theo ta suy tính, trong phủ vị này thuộc h ổ u người tuổi tác cũng không trưởng, âm khí cũng không phải thực vượng, cho nên đối bên người người ảnh hưởng không phải rất lớn, nếu không, tấm tác, vừa nói, hắn còn một bên làm như có thật lắc đầu, đem dư lại nói nuốt trở vào. vạn hoa năm thấy sự tình quan chính mình mẫu thân, vội truy vấn nói, nếu không cái gì. Lão thần tiên, cái kia cái gì thuộc hổ người có thể hay không khắc chết ta nữa a? Còn có, ngài nhưng có cái gì hóa giải phương pháp? Lão tổ tông ngồi ở giường bệnh trước một trương hoa cúc lê ghế gặp thượng, nghe xong vạn hoa năm nói, m à y không cấm nhắc lại, thấp giọng g i á o hấn, năm nhi, không được nói b ậ y cái gì sinh nha chết, không may mắn, còn không chạy nhanh phi rớt. Đối với một c á i hơn 60 tuổi lão nhân tới nói, nàng nhất không muốn nghe được một chữ đó là chết. Phi phi phi, tiểu nữ chỉ là tâm yêu m â u thân. dưới tình thế cấp bách mới có thể nói không l ự a l ờ i bồ tát tại thượng còn thỉnh ngài tha thứ tiểu nữ đồng lôn u vô k ỵ vạn hoa năm vội phi phi hai tiếng, còn ra dáng ra hình chấp tay hành lễ, hướng về phía phương tây đại bài bái. trong miệng tiểu tiểu thanh nói thầm, tạ hướng văn thấy, chỉ cảm thấy buồn cười, làm cho cái nghe nói đạo pháp cực linh niệm g h đạo sĩ niệm a di đà phật thấy thế nào như thế nào có hỉ cảm. may mắn lao thần tiên rất rộng lượng, nghe xong vạn hoa năm thanh âm cũng không có sinh khí, ngược lại vẻ mặt túc m c nghiêm túc trả lời vạn hoa năm vấn đề hiện tại có bần đạo ở chỉ cần tôn phủ nghe theo bần đạo a n bài lệnh đường sẽ tự không việc gì bất quá lao thần tiên thực minh bạch nói chuyện kỹ xảo lại ở bộ vị mấu chốt ngừng lại cấp ở đây mọi người lưu lại một cực đại tưởng tượng không gian vạn hoa năm liếm liếm có chút làm đôi môi bất lực ánh mắt lướt qua ở đây mấy người cuối cùng dừng ở lão tổ tông trên người nàng ai ai kêu một tiếng bà ngoại âm cuối kéo đến thật dài cầu xin chi ý không cần nói cũng biết Lão tổ tông lại không có nói tiếp, mà là n h g mày suy tư lão thần tiên nói. Đằng trước ta cũng nói, cổ đại người sinh thần bát tự tuy bí ẩn, lại là không dối gạt thân cận người. Lão tổ tông là tạ gia đại trưởng bối, tạ hướng vãn, tạ hướng an này đó tiểu bối nhi sinh ra thời điểm, nàng mặc dù không có tự mình ở đây nhìn, cũng đều được đến kỹ càng tỉ mỉ hội báo. Cho nên đối với các nàng sinh thần bát tự tất nhiên là phi thường hiểu biết. Tạ hướng an là hai tháng sinh ra, dựa theo thiên can địa chi suy tính. Năm ấy hai tháng là âm nguyệt, mà dựa theo cẩm tình tơi tính đâu. Năm ấy đúng lúc lại là hổ năm, lại kết hợp lao thần tiên câu kia tuổi tác cũng không t r ư ờ n g đủ loại dấu hiệu cho thấy, tạ hướng an chính là cái kia mệnh nặng người a. Nếu đổi làm trước kia, lão tổ tông đối với như vậy ngôn luận, đó là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng trải qua một hồi tra không ra nguyên nhân bệnh bệnh nặng, tự thể nghiệm một phen lao thần tiên thần kỳ, lão tổ tông đối cái này lão đạo sĩ nói đó là một ngàn cái một trăm tin tưởng a. Hơn nữa nàng lại liên tưởng hạ qua đi ba năm gian, từ đ em tạ hướng an ôm đến duyên thọ đường sau, thân thể của nàng là ngày càng lụi bại. Duyên thọ đường chuyện phiền toái cũng là một c ọ c tiếp theo một c ọ c Đặc biệt là năm nay, càng là đã xảy ra tạ hướng an bị người ở trong nhà bắt cóc dèm pha. Tuy rằng người bị hại là tạ hướng an, nhưng bởi vì chuyện này, tạ gia thụ phụ tử mấy cái đối lao tổ tông ẩn ẩn sinh ra một chút oan trách. Lao tổ tông cùng tạ gia thụ tổ tôn hai người cảm tình cũng đã chịu một chút ảnh hưởng. Mà tạ hướng văn đâu? càng là từ lúc này khởi trở nên dị thường cường thế, cơ hồ là buộc Lão Tổ Tông triều chính mình dùng vài thập niên tâm phúc xuống tay, lại là khai hình p h ò n g lại là lộng cái gì khổ hình, suýt nữa đem toàn bộ tạo ra n áo loạn cái đế hướng lên trời. Sự tình thường thường chính là như vậy, qua đi không ai nhắc nhở, Lão Tổ Tông cũng sẽ không hướng phương diện này tưởng. Một khi có nhân đạo phá, nàng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Hiện giờ nhìn về phía Tạ Hướng An ánh mắt tràn đầy hoài nghi, ánh mắt kia. không giống như là xem chính mình yêu thương t ặ n g t ô n Nhi. ngược lại là giống xem một cái khắc phụ khắc m â u xúc phạm cả nhà thiên sát c ô tình. Tạ Hướng An là cái đơn thuần hài chỉ, nhưng mà đơn thuần hài chỉ trực giác đều thực nảy bén, hắn thực m u liền đã nhận ra lão tổ tông xem hắn ánh mắt không thích hợp. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng hắn cảm thấy chuyện này đối hắn có lẽ không phải cái gì chuyện tốt, lặng lẽ hướng tỷ tỷ phía sau né tránh, tay nhỏ càng là gắt gao lôi kéo Tạ Hướng v ã n tay háo, a tỷ, ta, ta sợ. Tạ Hướng An đều cảm giác được biến hóa, Tạ Hướng v a n Tử cũng xem ở trong mắt, nàng không giấu vết quét lao tổ tông liếc mắt một cái, c h ợ t rũ xuống mí mắt, che lại đ á y mắt kia một mặt thất vọng cùng lạnh lẽo, rồi tay nắm lấy đệ đệ hơi hơi phát run tay nhỏ, Tạ Hướng Vang ú i đầu nhẹ giọng nói, á An không cần sợ, có tỷ tỷ ở đâu. Nói xong lời này, nàng lại nhìn trộm nhìn hạ lao tổ tông phản ứng, quả nhiên nhìn đến lao nhân ra không vui như m à y nàng tầm càng đi xuống trầm, tay nhỏ bị tỷ tỷ ấm áp mềm mại tay cầm. Tạ Hướng an thấp thỏm an lòng rất nhiều. Trong phòng không khí nhất thời có chút đình trệ, không thể không nói, trước mấy tháng Tạ Hướng vãn kia phiên biểu hiện không ngừng làm cả nhà hạ nhân không dám cùng đại tiểu thư đối nghịch, chính là trong phủ chủ nhân cùng các khách nhân cũng không dám t r ê u trong nàng. Nàng mới vừa rồi câu nói kia, phảng phất là cái tín hiệu, không tiếng động tuyên cáo, ai nếu dám lấy nàng đệ đệ nói chuyện này, cũng đừng quấy nàng không khách khí. Ngay cả lão thần tiên cũng có chút xấu hổ, bởi vì trước mắt tình huống có chút khác thường a, nếu là đổi làm trước kia. chỉ cần hắn bứt ra mấy câu nói đó, chủ gia chắc chắn khóc la cầu phá giải chi đạo. đến lúc đó, hắn liền có thể tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. nhưng hôm nay lại là cái thần mã tình huống, hầu kết hơi hơi lăn lộn hai hạ, lão thần tiên vẫn trang một bộ tiên phong đạo cốt, cao thâm khó đoán cao nhân bộ dáng, nhẹ nhàng luốt c h ồ n g dâu, ở người không chú ý thời điểm, trộm cấp viên thị đưa mắt ra hiệu. không sai, cái này có người xúc phạm là viên thị làm hắn nói như vậy, lão thần tiên, n g ạ c k h ù n g càng chuẩn xác mà nói, là cái này gọi là Huyền Minh bọn bị b ợ m g i a n hồ. Tuy là Tiểu Hồng Thị mời đến cao nhân, nhưng hắn là cái ái tiền ái đến trong xương cốt người, có người phủn g bó lớn tiền bạc làm hắn thêm một câu, thả lại không phải cái gì quan trọng nói, l a o Thần Tiên cảm thấy cũng không khó, cho nên liền không có do dự thu xuống dưới. Huyền Minh Lão đạo với đạo pháp thượng cũng không tinh vi, luyện đan cũng là tầm thường, nhưng hắn lại cực thông nhân tình lõi đời, thả cả ngày cùng nội trạch phụ nhân giao tiếp, đại gia hiểu được. cổ đại nữ nhân mới là phật đạo thị trường thượng chủ yếu người tiêu thụ a đối nội trạch một ít việc xấu xa việc phi thường rõ ràng lúc trước tiểu hồng thị tìm tới hắn thời điểm hắn liền đại khái đoán được vị này thái thái yêu cầu cùng mục đích theo hai người hợp tác dần dần gia tăng huyền minh càng thêm khẳng định chính mình suy đoán hơn nữa cũng minh bạch tiểu hồng thị lần này mua bán trên cơ bản chính là làm một cú đ ã i nàng đ ặ t thành mục đích sau chính mình cũng nên thức thời biến mất rốt cuộc hắn chỉ là cái bọn b ị bợm giang hồ không có gì thật bản lĩnh nếu bị người vật trần khoan nói hưởng thụ cái gì vinh hoa phú quý chính là chính mình này mạng già cũng không giữ được vị này hồng thái thái chính là xuất thân tàu băng nha là nửa cái giang hồ nữ tử liệt giết người diệt khẩu gì đó làm lên không cần quá thuận tay nga nếu là làm một cú huyền minh liền nghĩ nhân cơ hội nhiều v ấ t điểm như tiền mà viên thị cấp giá thiệt tình không thấp thậm chí đều cùng tiểu hồng thị cấp không sai biệt lắm nhưng người ta viên thái thái lại chỉ làm hắn nhiều lời này một câu cũng không có để cái khác quá mức yêu cầu đâu. Quan trọng nhất chính là Huyền Minh cảm thấy chính mình có phải hay không nói những lời này đối đại cục ảnh hưởng cũng không lớn. Cuối cùng khẳng định có thể đạt thành Tiểu Hồng Thị yêu cầu. Kể từ đó hắn cũng coi như là hoàn thành đối Tiểu Hồng Thị hứa hẹn. Cũng không tính vi ước r a Cho nên Huyền Minh lấy viên thị này phân tiền lấy đến yên tâm thoải mái. Viên thị tiếp thu đến Huyền Minh ánh mắt, ánh mắt hơi hơi biến sắc Tiểu Hồng Thị trong lòng đ ấ t ý, trên mặt lại không hiện, vội nói Lão thần tiên. Ngài còn chưa nói nhà ta cô mẫu tình huống thế nào, rốt cuộc nên như thế nào chị liệu nha. Có người dọn cây thang. Huyền Minh thoáng nhẹ nhàng thở ra, luốt trong râu, có chút bất đắc dĩ nói, Bần đạo vừa rồi nói qua, vị này nữ thí chủ không phải bệnh, mà là có người xúc phạm A, duy nhất hóa giải biện pháp chính là đem xúc phạm người dịch đi ra ngoài, là dọn đến ngoại viện cũng hảo, vẫn là dọn đến thôn trang cũng thế, dù sao chỉ cần dịch đến rất xa liền thành. Thiên h ắ n những lời này còn không có nói xong. l i ề n bị người đánh gãy. Hảo, tiểu hồng thị thật sâu hít vào một hơi. Trâm g i ọ n g nói, lão thần tiên ý tứ ta ước chừng minh bạch, nhưng chúng ta tạo ra không phải nhà nghèo hèn hộ, từ trên xuống dưới chừng ba bốn trăm người, trong đó âm nguyệt sinh ra lại thuộc hổ lại càng không biết có bao nhiêu. Nếu muốn tinh tế cha hỏi chắc chắn hao phí rất nhiều thời gian, nhưng nhà ta cô mẫu thân thể chậm trễ không được. Ngài xem như vậy được không? Ngài không phải am hiểu luyện chế đan dược sao? Không ngại cho ta ra cô mẫu cũng phối chế một viên thần đan. trước đem nàng thân mình điều dưỡng hảo, sau đó lại nói mặt khác, tốt không? cuối cùng hai chữ, tiểu hồng thị cơ hồ là từ kẽ răng tê ra tới. tiểu hồng thị thực tức giận, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng, nàng đảo không phải vì huyền minh nhiều lời câu nói kia sinh khí, mà là bị hắn vi ước hành vi khí tới rồi. nguyên nhân rất đơn giản, huyền minh sẽ không vô duyên vô cớ thiện sửa nàng kế hoạch, hắn chịu làm như vậy, định là có mặt khác người thu mua hắn. cái này thu mua người của hắn có khả năng là viễn thị. cũng có khả năng là tạ hướng vãn, thậm chí còn có khả năng là tạ gia thụ, nhưng mặc kệ là ai, nàng hoặc hắn có thể thu mua, thả đã thu mua thành công huyền minh, này cho thấy người nọ đã biết huyền minh không phải cái gì lao thần tiên mà là bọn b ị bợm giang hồ. Theo cái này phương hướng đi xuống cha, người nọ mặc dù cha không ra tiểu hồng thị cùng huyền minh hợp tác đích x á t tạc chứng cứ, cũng sẽ âm thầm hoài nghi nàng. cứ như vậy, nàng liền có bại lộ khả năng nha, vì không cho kế hoạch thất bại, càng vì không bại lộ. Tiểu Hồng Thị chỉ có thể mở miệng, nàng hy vọng Huyền Minh đủ thông minh. Nếu không nàng thật không ngại giết người diệt khẩu. Dù sao nàng lại không phải đầu một hồi giết người. Huyền Minh quả nhiên đủ thông minh, tức khắc nghe ra Tiểu Hồng Thị lời nói uy hiếp, vội theo nàng ý tứ, ra vẻ do dự nghĩ nghĩ, hảo sau một lúc lâu mới gian nan gật đầu. Hảo đi, Bần Đạo vừa vận còn thừa hai quả thần đan, vốn dĩ tưởng để lại cho chính mình dùng, nếu nhị thái thái lên tiếng, Bần Đạo liền tặng cùng vị này nữ thí chủ một cái. Huyền Minh từ tay háo túi móc ra một cái tinh xảo hộp nhỏ, mở ra khoa khấu, vô cùng đau lòng lấy ra một cái long nhãn lớn nhỏ thuốc viên. Vạn Hoa năm thấy thế, vội tiến lên tiếp, trước làm Lão Tổ Tông nhìn nhìn, Lão Tổ Tông sau khi gật đầu, nàng vội tiến đến tại Trinh Nương d ừ ư ờ n g trước, thân thủ đem thuốc viên bẻ ra, xoa thành chân châu lớn nhỏ tiểu viên, một cái một cái đút cho tại Trinh Nương. Lão Tổ Tông mày lại không thấy giãn ra, ánh mắt thường thường liếc hướng Tạ Hướng An, môi run g run g hạ, làm như muốn mở miệng. Tiểu Hồng Thị vội c ư nói. Lão tổ tông, năm đó tỷ tỷ giường bệnh trước đem nhị thiếu gia phó thác cho ta, thiên ta là cái vô dụng. Mấy năm nay chỉ có thể làm phiền lão tổ tông t h a y chăm sóc. Hiện giờ ngài bệnh nặng mới khỏi, thân thể yêu cầu t í n h dưỡng, khủng khó lại có tinh lực chăm sóc nhị thiếu gia. t r u n g hợp mấy ngày nay ta đem Đông n g u y ệ n một lần nữa thu thập hạ, không bằng liền thỉnh nhị thiếu gia dọn về Đông Nguyên đi. Đây mới là nàng mục đích, đem tạ hướng an nắm ở trong tay, cũng mượn cơ hội này hoàn toàn l y gián tạ hướng vinh huynh muội ba người cùng lão tổ tông cảm tình. trương tám mục đích là thành lao tổ tông lại không có lập tức đáp ứng tiểu hồng thị yêu cầu hiện tại nàng tuy rằng đối tiểu hồng thị phi thường tín nhiệm thích nhưng còn không có biến thành tiểu hồng thị fan nao t ả n không phải là đối phương nói cái gì nàng đều tin đều mù quáng theo lao tổ tông thượng tuổi đầu óc cũng không hồ đồ nàng biết tạ gia thụ phụ tử mấy cái đối tiểu hồng thị còn không phải t h ự a y ê n tâm tùy tiện đồng ý đem tạ hướng an giao cho tiểu hồng thị nuôi nấng khoan nói là tạ hướng v ắ n cái này nha đầu chết tiệt kia chính là tạ gia thụ đều khả năng sẽ phản đối. Lão tổ tông không nghĩ cùng duy nhất tôn nhi xa lạ, càng không nghĩ làm chính mình rơi xuống nói cái gì bính. Tiểu hồng thị là mẹ kế, từ xưa mẹ kế là khó, mặc kệ tiểu hồng thị là có tâm vẫn là vô tình. Phàm là có một chút nhi sai ô vương hành động đều sẽ bị người lấy tới nói chuyện này. Mà một khi tiểu hồng thị bị người quan lấy ác độc mẹ kế tên tuổi, lão tổ tông cái này đồng ý duy trì tiểu hồng thị trưởng m ố i cũng sẽ là người oán trách, trở thành đại gia trong miệng lao hồ đồ. Lão tổ Tông hiếu thắng cả đời, tuổi trẻ khi bởi vì ngược đái Phùng Thị bị người mắng làm nô phụ, vì thoát khỏi cái này ắt danh. Qua đi vài thập niên thời gian, Lão tổ Tông không biết làm nhiều ít việc thiện, lúc này mới làm Dương Châu thành các quý phụ đã quên nàng đã từng bạo hành, ngược lại tán nàng nhân thiện, sẽ giáo dưỡng con cháu. Lão tổ Tông nhưng không nghĩ khó khăn tích góp xuống dưới hảo thanh danh bị cái cháu dâu liên lụy hỏng rồi. Là Tiểu Hồng thị đối nàng s á c thật không t ồ i nàng cũng thiệt tình thích cái này cháu dâu. nhưng làm nàng vì tiểu hồng thị hành vi bối thư đảm bảo lại là không được nàng còn có bo lớn phú quý nhật tử muốn quá như thế nào vì cái người khác gây trở ngại chính mình thoải mái sinh hoạt cho nên lão tổ tông ở không có cùng tạ gia thụ phụ tử thương lượng trước đoạn sẽ không đem tạ hướng an giao cho tiểu hồng thị nàng ra vẻ khó xử trầm ngâm một lát nói chuyện này không đổi đại ta cùng các ngươi lão gia hảo hảo thương lượng một phen lại quyết định ngoa t à o hảo ngươi cái í c h kỷ lao thái bà lão nương liền thịt đều buông tha tới định bợ n g ư ơ i thời điểm mấu chốt, ngươi liền cấp lão nương rất dây xích. tiểu hồng thị mặt nhi không hiện, trong lòng mắng liên tục. nàng v i đạt thành mục đích này, phí nhiều ít tâm huyết n h à kết quả lại liền vạn thị này một quan đều quá không được, trong lòng miễn bản nhiều buồn bực, ngoài miệng lại còn m u ố n cung kính nói là đều nghe lão tổ tông. nói xong, tiểu hồng thị lại nương xoay người công phu, cấp một bên chỉ điểm vạn hoa năm như thế nào dùng dược lao thần tiên đưa mắt ra hiệu, lao thần tiên hiểu ý. lặp lại công đạo tại trinh nương muốn tĩnh dưỡng sau liền đi vào lao tổ tông trước mặt vung trong tay phát t r i n trong miệng niệm thanh vô lượng thiên tôn rồi sau đó nói lao thái thái quý phụ sự tình bẩn đạo đã kỹ càng tỉ mỉ báo cho đến nỗi ngày sau tình huống muốn xem tôn p h ủ cụ thể hành động hắn nói tới đây r a vẻ khó xử nhìn nhìn phía sau bình phong bình phong sau là tại trinh nương giường tiếp theo hắn lại quay đầu nhìn xem lao tổ tông lại cái gì cũng chưa nói chỉ thật dài thở dài rất có một bộ nên nói ta đều nói liền xem các ngươi như thế nào đi làm bộ dáng trong mắt càng là toát ra tự giải quyết cho tốt buồn bã kia bộ dáng phảng phất đang nói hiện tại ta tuy rằng trị hết các ngươi bệnh nhưng chữa bệnh không trị buồn các ngươi không đem cái kia xúc phạm thai tinh dịch đi ra ngoài trên người bệnh còn sẽ tái phát đến lúc đó các ngươi cũng không nên trách ta không có chuyện tiền đ ể t ỉ n h a lão tổ tông đương nhiên nghe ra lão thần tiên nói c h u n g thâm ý nàng theo bản năng nhìn mắt tạ hướng vãn tạ hướng an tỷ đệ Thiệt tình chờ đợi bọn họ càng hiểu chuyện một ít, chủ động đưa ra dọn ly duyên thọ đường. Nhưng Tạ Hướng vẫn làm như không thấy được Lão Tổ Tông nóng bỏng ánh mắt, chỉ cúi đầu nhẹ giọng cùng đệ đệ nói cái gì. Mà Tạ Hướng ăn đâu, còn lại là vẻ mặt bị dọa đến bộ dáng, sợ hãi lôi kéo t ỉ t ỉ g ó p áo, chu miệng nhỏ, nhỏ giọng nói cái gì. Lão Tổ Tông trong lòng thầm hận, lại cũng không hảo minh nói ra. Một bên Viên Thị nhìn, trong lòng cũng sốt ruột, nàng gái này hố là cho Tiểu Hồng Thị chuẩn bị. nhưng nếu lao tổ tông không phát lực, tiểu hồng thị căn bản là rất không tiến hố đi nha. viên thị vội thấu đi lên quan tâm hỏi, lão thần tiên mới vừa rồi ngài nói cái kia xúc phạm người, chúng ta nếu là tìm ra sau nên như thế nào an trí nha? chúng ta tạo ra chính là gia đình nhân thiện, chẳng sợ người nọ là cái hạ nhân, chúng ta cũng không hảo dễ dàng đem nàng đuổi ra đi, rốt cuộc không thể chặt đứt người sinh lộ nha. mặt sau một câu, viên thị là suy minh bạch giả bộ hồ đồ, ở đây người trừ bỏ trên giường bệnh tại trinh nương mẹ con. Ước chừng đều đã biết cái kia cái gọi là xúc phạm người là ai, nhưng tiểu hồng thị vì không bại lộ kế hoạch của chính mình, chính là đem hiểm nghi người phạm vi mở rộng tới rồi tạo ra đ ồ vật hai h u y ề n ngôn ngữ gian càng là ẩn ẩn chỉ hướng nha hoàn vũ giả. Mà viên thị nói như vậy, cũng là ở theo tiểu hồng thị ý tứ đi xuống nói, thuận tiện cố ý nhục nhã một chút tạ hướng an, liền tính tạ hướng an tuổi còn nhỏ nghe không hiểu, hắn bên người tạ hướng vãn cũng định có thể nghe được minh bạch, nhưng tạ hướng vãn nghe minh bạch lại có thể như thế nào? lúc ban đầu nói lời này cũng không phải là nàng Viên Thị mà là Tiểu Hồng Thị đâu, nàng Tạ Hướng Vãn muốn trách cũng chỉ có thể quái Tiểu Hồng Thị cái này hảo mẹ kế. quả nhiên nghe được lời này, Tạ Hướng Vãn tuy không có gì động tác nhưng trên người lại t ả n ra một cổ làm cho người ta sợ hai khí thế, làm trong phòng nguyên liền có chút xấu hổ không khí càng thêm khẩn trương lên. Lão Thần Tiên nuốt nuốt nước miếng, thoáng lui ra phía sau hai bước, hắn nguyên bản là muốn né tránh Tạ Hướng Vãn sắc bén khí thế. không nghĩ h ắ n cái này hành động dừng ở lão tổ tông trong mắt biến thành không tiếng động trả lời muốn phá giải chỉ có thể rời xa xúc phạm người thật sâu hít vào một hơi đối chính mình sinh mệnh coi trọng rốt cuộc chiến thắng cùng tôn nhi cảm tình lão tổ tông mở miệng đối tiểu hồng thị nói theo lý thuyết ngươi là ba cái h à i tử mẫu thân lại là ruột thịt gì đem an nhi giao cho ngươi lại thích hợp bất quá chỉ chỉ là vạn nhất tiểu hồng thị bát tự nhẹ bị tạ hướng an cấp xúc phạm cũng được loại này kỳ quái bệnh kia lão tổ tông chẳng phải là cũng muốn là quán trách, rõ ràng biết tạ hướng an là thai t i n h lại còn muốn đẩy cho tiểu hồng thị, này không phải cố ý hại người sao? Lão tổ tông như vậy tưởng, gần nhất là thiệt tình thích tiểu hồng thị, không nghĩ làm cái này hiểu chuyện. Nghe lời cháu dâu gặp cái gì bất hạnh, thứ hai cũng là vì chính mình thanh danh. Lão thần tiên đã sớm chờ những lời này đâu, hắn vội mở miệng nói, ta xem nhị thái thái tướng mạo là cái đại phú đại quý người, thả làm người phúc hậu, cá tính ôn hòa. liêu nàng định có thể cùng người hòa thuận vui vẻ ở chung, ngụ ý vị này thái thái bát tự cực hảo, không sợ người xúc phạm. đương nhiên còn có mặt khác một tầng ý tứ, đó chính là ám chỉ tiểu hồng thị tướng mạo hiền lành, tướng từ tâm sinh, nghĩ đến cũng là cái thiện tâm người, định có thể cùng con non riêng kế nữ hòa bình ở chung. nếu hai bên ở chung không tốt, định không phải tiểu hồng thị nguyên nhân, vô cùng có khả năng là con non riêng kế nữ bất hiếu, không nghe lời. sau một cái mới là tiểu hồng thị muốn lao thần tiên biểu đạt ý tứ, làm một cái nhìn nhiều năm trạch đấu tiểu thuyết xuyên qua nữ, tiểu hồng thị minh bạch thần côn quan trọng tác dụng, lại liên hệ thực tế, tạ hướng t i ệ c tối như thế được sủng ái, còn không phải là bởi vì sơn quang chùa tuệ viễn đại sư một câu có phúc lời khen sao? hiện giờ cũng có cái thủ đoạn cao siêu l ã o thần tiên tán chính mình hiền huệ nhân thiện, tiểu hồng thị tin tưởng kế tiết lộ chính mình có thể sẽ hảo tẩu rất nhiều. lao tổ tông nghe xong lời này, ánh mắt sáng lên. trong lòng yên ổn vài phần suy nghĩ luôn mãi đối tạ hướng vãn t ỉ đệ hai cái vây tay nói diệu thiện a an các ngươi lại đây tạ hướng vãn che lại đ á y mắt lạnh lẽo bên môi c h â m chọc cũng nhanh chóng thu liễm ngẩng đầu lại là cái tươi cười điểm mỹ đáng yêu tiểu lõ ly một đôi đẹp mắt đào hoa tinh tinh loé sáng vô cùng tín nhiệm nhìn lao tổ tông chỉ xem đến lao tổ tông trong lòng t r ộ t dạng bất quá lao nhân ra rốt cuộc có lòng dạng trên mặt chút nào không hiện tiếp tục vây vây tay ý bảo hai người lại đây Tạ hướng vạn đấy l ò n g cuối cùng một tia đối lao tổ tông ôn nhu cũng d ậ p t ắ t nàng lôi kéo đệ đệ tay, chậm rãi đi đến lao tổ tông t ò a trước, ngọt nhu nhu nói, lao tổ tông, ngài có cái gì phân phó n h a Phảng phất vừa rồi mọi người nói chuyện thời điểm nàng không ở tràng, một bộ không biết gì bộ dáng. Lao tổ tông kéo ra một mặt cười, duỗi tay đem hai đứa nhỏ ngăn ở bên cạnh người, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, thấp giọng nói, ai? Lại nói tiếp, các ngươi mẫu thân qua đời cũng có ba năm nhiều. c ư i cười c ư n g ở bên môi, tạ hướng vãn bạch n g ọ c á n h nhuận khuôn mặt nhỏ thượng che kín bi thương, hơi mang khóc nước nở nói, là n h a mẫu thân đã đi rồi ba năm. ô ô mẫu thân trước khi đi, nhất không yên tâm chính là a an, e sợ cho chính mình chết bệnh sẽ làm kia khởi tử lạn tâm căn h ô n trứng bà n ư ơ n g hoặc cái gì vô chi thần côn vu ham a an là khắc mẫu, cố ý sai người thỉnh tuệ viễn đại sư cấp a an tương mặt, suy đoán b ắ t tự, tuệ viễn đại sư nói, a an là cái có phúc khí h à i tử, tương lai cũng có thể thịnh vượng gia tộc. Tạ Hướng v ă n tuy rằng có tâm câu cá, khá vậy không nghĩ làm đệ đệ rơi xuống cái k h ắ c mẫu. Phương người ác danh trực tiếp nâng lên tiếng vọng, uy tín viễn siêu huyền minh lão đạo N. lần tuệ viễn đại sư. Hơn nữa đi, nhân gia tuệ viễn đại sư mỹ danh là trải qua thời gian khảo nghiệm, cũng là từ chiều đỉnh chứng thực chính tông Phật môn đại sư. Vị này huyền minh chân nhân đâu? Hừ, liền cái đạo quan đều không có tha phương g i ã đạo sĩ, trên người độ điệp cũng không biết là thật là giả, như vậy mặt hàng. cũng liền lừa lừa lao tổ tông như vậy vô chi lao phụ nhân đi nói ra đi khoan nói là đại chu triều chính là ở dương châu cũng chưa chắc có mấy người nguyện ý tán thành hắn đâu lạn tâm can hôn chướng bà n ư ơ n g đây là đang mắng nàng đi lao tổ tông k h ỏ e miệng triều triều nàng liền biết cái này cháu cố gái không phải cái đèn cản dầu ngượng ngung kéo kéo ra mặt lao tổ tông tiếp tục nói là nha nguyên nương nhất không yên lòng chính là a an còn có người cùng a vinh nàng cũng giống nhau nhớ cho nên ở lâm trung trước cố ý đem các ngươi phó thác cho các ngươi mẫu thân. phía trước ta nghĩ các ngươi mẫu thân vừa qua khỏi cửa, đông nguyện sự vụ cũng yêu cầu quen thuộc xử lý. hiện giờ 3 năm đi qua, các ngươi cũng ra hiểu, các ngươi mẫu thân đã đem đông nguyện sự vụ xử lý thỏa đáng, là nên thực hiện năm đó hứa hẹn. dừng một chút, lão tổ tông nhìn nhìn tạ hướng văn sát mặt, thấy nàng không có gì dị thường, liền tiếp theo nói, mà ta cũng thượng số tuổi, tinh thần càng thêm không tốt, tuy rằng cực lớn tiết ga ăn, khá vậy không thể làm hắn chịu ủy khuất. chậm chệ hắn việc học nhà như vậy đi, đ ã i ngày mai nhị thái thái liền đem Đông n g u y ệ n Sơn Thu thật hảo đem a an tiếp trở về đi. Tiểu Hồng Thị trong lòng vui vẻ đến mục đích của chính mình rốt cuộc đạt thành, bất quá nàng vẫn là r a vẻ khó xử nói một câu, lao ra chỗ đó, lao tổ tông thực dứt khoát đại lang chỗ đó ta tới nói thành chuyện này thành viên thị thấy cũng là trong lòng mừng thầm, Tiểu Hồng Thị cuối cùng rất h ố lần này nàng cũng muốn làm tiểu hồng thị hảo hảo hưởng thụ một chút gánh tội thay là cái cái gì tư vị nhi trương chín nhắc lại chuyện xưa ánh bình minh viện chính phòng tạ hướng vinh tạ hướng văn cùng tạ hướng an tam huynh nguội ngồi vây quanh ở một trương hoa cúc lê mang thuốc eo bá vương x a n h bàn vương bên mỗi người trước mặt phóng một chản ôn ôn hàng thử nước trà một bên uống một bên nói chuyện phiếm hồng hưng gia cùng mấy cái đại hồng thị lưu lại tâm phúc bà tử tắc sắc mặt ngưng trọng vây đứng ở bốn phía nhìn vẫn nói chuyện phiếm tam huynh m u ộ i các bà tử trong mắt sôi nổi chảy ra nôn nóng chi sắc. này đều khi nào, tiểu hồng thị đầu tiên là lấy về quản gia quyền, hiện giờ lại đem bàn tay hướng về phía tạ hương an, nhưng này ba vị tiểu chủ nhân lại còn không vội không táo bộ dáng, chẳng lẽ bọn họ liền không lo lắng tiểu hồng thị sẽ được một tức lại muốn tiến một thước? lấy hồng h ư n g r a vì đại biểu bốn năm cái bà tử, tất cả đều là đại hồng thị sinh thời nhất n g h ệ trọng, các nàng đối đại hồng thị cùng với nàng sở ra con cái phi thường trung tâm, ở cổ đại. có lẽ có bối chủ đáp phó nhưng là càng nhiều lại là một lòng là chủ trung phó bởi vì đơn thuần từ thân sơ quan hệ tới nói tuyệt đại đa số trung phó cùng chủ nhân ở chung thời gian thậm chí so cha mẹ phối ngẫu cùng với nhi nữ thời gian đều trưởng đối chủ nhân cảm tình cũng vượt xa quá đối thân nhân cảm tình đặc biệt là nhu mẫu bên người đại nha hoàn linh tinh tâm phúc người các nàng cơ hồ cả đời đều đi theo chủ nhân trừ bỏ cảm tình nhân tố ngoại các nàng sinh tử vinh nhục cũng toàn hệ với chủ nhân một thân tỷ như hồng hương gia Nàng nguyên là Đại Hồng Thị bên người nha hoàn, Bồi Đại Hồng Thị cùng nhau lớn lên, hai người tên là chủ tớ, kỳ thật so thân tỷ muội còn muốn hảo, Hồng Hưng gia đối Đại Hồng Thị tình nghĩa tuyệt đối so với Tiểu Hồng Thị như vậy thân muội muội còn muốn thâm hậu, yêu ai yêu cả đường đi, Hồng Hưng gia đối Tạ Hướng Vinh Tam huynh muội cũng phi thường yêu thương, cơ hồ so với chính mình nhi nữ còn muốn để ý, cũng đúng là bởi vì này phân coi trọng, cho nên lúc trước Tạ Hướng vạn muốn Hồng Hưng gia đem quản gia quyền giao r a đi thời điểm. Tuy là hồng hương gia trong lòng không tha, cũng vẫn là phối hợp nghe theo. Nay trong đó cố nhiên có tạ hướng v ã n là tiểu chủ nhân nguyên nhân, cũng có tạ hướng v ã n biểu hiện đến cực kỳ sớm t u ệ nguyên nhân. Càng nhiều lại là căn cứ vào hồng hương gia đối chủ nhân trung tâm cùng tín nhiệm. Nhưng lần này cùng lần trước bất đồng, quản gia quyền gì đó, lại quan trọng cũng là cái vật chết kiện nhi. Hôm nay nhường ra đi, ngày mai là có thể lấy về tới. Nhưng tạ hướng an lại là thái thái, tức đại hoàng thị dùng mệnh đổi lấy h à i tử nha, là cái sống sờ sờ người. hiện giờ lại phải bị tiểu hồng thị tiếp đi. Ngay sau hắn bị dưỡng oai, dưỡng phế đi, hoặc là d ứ t khoát mất sớm, đến lúc đó hối hận cũng không kịp nha. Cho nên mới vừa vừa nghe nói tiểu hồng thị ở thu thập phòng, chuẩn bị đem tạ hướng an t ừ duyên thọ đường tiếp r a tới, hồng hưng gia liền ngồi không yên, tiêu lên mấy cái lao tỉ m u ộ i trực tiếp giết đến tạ hướng vinh nơi này. ở các nàng nghĩ đến tạ hướng vinh là đại hồng thị trưởng tử, cũng là tạ hướng vãn huynh trưởng, t h ả là đông n g u y n đại thiếu gia. duy nhất có thể cùng tiểu hồng thị chống lại đó là hắn chỉ cần đại thiếu gia không đồng ý khoan nói tiểu hồng thị chính là lao gia cũng muốn một lần nữa cân nhắc cân nhắc hồng hương gia nghĩ tới mặc kệ như thế nào nàng đều phải ngăn cản chuyện này đoạn không thể làm tạ hướng an d ừ n g ở tiểu hồng thị trên tay nhịn rồi lại nhịn hồng hương gia rốt cuộc mở miệng đại thiếu gia đại tiểu thư theo lý thuyết chuyện này lão nô không tư cách xen mồm, nhưng nhưng thái thái trước khi đi trước từng lập lại công đạo lão nô muốn hảo sinh hầu hạ ba vị tiểu chủ nhân hiện giờ lại tạ hướng vãn buông trung trà bên môi treo một tia nhợt nhạt mỉm cười nàng xua xua tay đánh g h ấy hồng h ư n g ra nói đống nhiên hỏi câu có chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi vài vị mụ mụ n h ó m chỉ là tổng cũng tìm không thấy thích hợp thời gian hôm nay vài vị nếu đều ở ta đơn giản hỏi một câu tạ hướng vãn dừng một chút thanh triệt hai tròng mắt d ẹ t qua bốn phía đứng thẳng vài vị bà tử hạ giọng nói 3 a năm trước đây Mẫu thân mất trước mấy cái canh giờ đã từng gặp qua nhị thái thái, nhưng có việc này, hồng hương ra n g ẩ n ra, hảo hảo, như thế nào đống nhiên nói lên chuyện này tới, nàng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn mắt tạ hướng vãn, thấy nàng biểu tình nghiêm trọng, không giống thuận miệng nói nói, lúc này mới n h u mày cẩn thận hồi tưởng một phen, nhưng nàng là đại hồng thị tín nhiệm nhất tâm phúc không giả, nhưng nàng đỉnh đầu thượng việc thật sự quá nhiều, đại hồng thị xảy ra chuyện trước một ngày, nàng trừ bỏ buổi sáng hồi bẩm sự tình thời điểm gặp qua đại hồng thị ngoại. Suốt một ngày đều ở bên ngoài vội vàng xử lý công việc v ạ t căn bản là không có b ồ i ở chủ nhân bên n g ư ờ i Nào biết đâu rằng chủ nhân ngày ấy đều thấy người nào nha? Nhưng thật ra đứng ở hồng hương ra bên người một cái xuyên xanh đậm s ắ c viên lánh mỏng lụa áo ngoài trung niên bà tử nhẹ di một tiếng, làm như nghĩ tới cái gì? Tạ Hướng Văn thấy thế, vội hỏi nói, khúc mụ mụ chính là nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, mụ mụ nhất thiện trải đầu, mẫu thân thích nhất, nàng xảy ra chuyện kia mấy ngày, khúc mụ mụ ngươi là thường xuyên ở bên người nàng h ầ u h ạ chính là phát hiện cái gì khúc mụ mụ đi phía trước đi rồi hai bước hơi hơi uốn gối hành lễ nói đại tiểu thư hảo c h í nhớ lão nô s ắ c thật hầu hạ thái thái trải đầu thái thái lâm sinh sản trước tổng cảm thấy đau đầu hoặc là mắt đau nhưng lại nhớ thương trong bụng nhị thiếu gia cho nên không dám dùng dược cho nên khiến cho lão nô dùng ngọc sơ cho nàng sơ trải đầu thuận tiện m á t x a g e phía dưới thượng việt vị phía trước lão nô không chú ý hôm nay đại tiểu thư vừa nói lão nô thật đúng là nhớ tới một chuyện thái thái sinh non trước một ngày Nhị tiểu thư, nga không, là nhị thái thái s ắ c thật tới gặp quá thái thái, còn đưa tới một chản nói là thân thủ hầm tam chân c a n h Không đợi khúc mụ mụ nói xong, Hồng Hưng gia liền mở to hai mắt nhìn, gấp giọng hỏi, như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào không nói sớm? Hồng ấu nương thế nhưng cấp thái thái đưa quá thức ăn, vẫn là ở thái thái xảy ra chuyện trước một ngày, Hồng Hưng gia càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Khúc mụ mụ bị hoảng sợ, vội giải thích nói, ta, ta cũng không có tận mắt nhìn thấy đến. chỉ là nghe thái thái bên người hầu hạ tiểu nha h o à n thuận miệng nói một câu hơn nữa hơn nữa thái thái cũng không có ă n kia canh nha lại không có ă n kia tam chân c a n h nhị thái thái biểu hiện đến lại trùng quy trùng cũ cho nên nàng cùng thái thái bên người nha h o à n mới không có đem chuyện này để ở trong lòng đâu h ồ n g hưng ra tức khắc nhẹ nhàng thở ra nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo h o à i nghi năm đó nàng liền cảm thấy thái thái sinh non chuyện này quá kỳ quặc chỉ là nàng ngầm tra xét hồi lâu vẫn là không có bất luận cái gì manh mối nói nữa Hồng Hưng r a đối chủ nhân nhà mình năng lực phi thường tín nhiệm, nàng cảm thấy ở Đại Hồng Thị trước mặt, mặc cho kia Tiểu Hồng Thị lại như thế nào tính kế, khẳng định sẽ không làm nàng thực hiện được. Tạ Hướng Vãn trong lòng đã có đáp án, nàng thật dài thở dài, xua tay nói, hảo, Hồng mụ mụ, ngài cũng đừng trách khúc mụ mụ. Chuyện này chúng ta trong lòng hiểu rõ thì tốt rồi. Xem ra mẫu thân xảy ra chuyện trước một ngày, Tiểu Hồng Thị s ắ c thật động tay chân, nàng trong đầu Tạ Ly là cái trạch đấu nhiều năm tích lao phụ nhân. đối nội trạch nữ tử đa dạng phi thường hiểu biết. Có đôi khi muốn một người sinh non hoặc là sinh non cũng không phải chỉ có ở thức ăn trung hạ dược này một loại biện pháp. Huân hương vật liệu may mặc thậm chí là trong phòng hoa nhi cửa sổ căn hạ thảo nhi đều là có thể động tay chân. Hơn nữa xem tiểu hồng thị này 3 năm biểu hiện, đặc biệt là mấy ngày gần đây lão tổ tông cùng tạ trinh nương bỗng nhiên thân hoạn quái bệnh, tiếp theo lại vô duyên vô cớ lành bệnh tình huống đều làm tạ hướng vãn càng thêm khẳng định một sự kiện. Tiểu Hồng Thị với dược Lý Thượng hơi có chút thủ đoạn. n ă m đó Đại Hồng Thị ngoài y muốn, mới có là tay nàng b ú t Ở đây người đều không phải ngốc tử. Nghe xong Tạ Hướng v ă n nói, lại xem nàng biểu tình, đều ẩn ẩn đoán được cái gì. Đặc biệt là Hồng Hương Gia, nàng g ắ t g a o cắn môi dưới, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Thái Thái là bị cái kia tiện nhân hại chết. Tạ Hướng Vãn không nói gì, nhưng đáp án đã không cần nói cũng biết. Phanh. Tạ Hướng Vinh cũng nổi giận, hắn đằng mà một tiếng đứng lên. vây quanh nhà ở dạo qua một vòng lại một vòng cuối cùng mặt tâm trường i ọ n g căm hận nói cái này tiện phụ thật thật đáng chết hắn nhất định phải vì mẫu thân báo thù tạ hướng vãn lại vẫn như cũ bình tĩnh sướng tại ba năm trước đây nàng liền đoán được điểm này hiện giờ chỉ là chứng thực chính mình suy đoán thôi a tỷ tạ hướng an bị dọa tới rồi nho nhỏ thân mình hướng tạ hướng vãn bên người tới sát trắng nón như mới ra l ò tiểu bao tử béo trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình theo hắn tuổi tác tiệm trường dần dần bắt đầu hiểu được những người này sự, tuy rằng không có người ở bên t h a i hắn nói cái gì khác mâu nói, nhưng bọn hạ nhân, đặc biệt là duyên thọ đường vũ g i à nhóm, xem hắn thời điểm tổng mang theo k h ắ c thường biểu tình, thời gian lâu rồi, tạ hướng an mới chậm rãi biết, nguyên lai chính mình sinh ra là dùng mẫu thân sinh mệnh gọi tới, hắn sinh nhật cũng là mẫu thân ngày rỗ, mỗi đến một ngày này, tạ hướng an cũng không biết chính mình nên là cái cái gì tâm tình, nhìn về phía huynh tỷ ánh mắt cũng là tràn ngập t r ỗ t dạ. Tuy rằng đại ca cùng tỷ tỷ chưa bao giờ trách hắn, nhưng hắn ấu tiểu trong lòng lại có chút tự trách, đều là hắn hại chết mẫu thân. Nếu không có hắn, mẫu thân hẳn là còn sẽ hảo hảo tồn tại đi. Nhưng hôm nay hắn lại nghe tới rồi một cái hoàn toàn bất đồng đáp án, mẫu thân thế nhưng là bị người hại chết. Hơn nữa nghe tỷ tỷ kia lời nói, phảng phất đang nói, mặc kệ có hay không hắn giáng sinh, chỉ cần người nọ tâm tồn ác ý, mẫu thân đều khó thoát một kiếp. Tạ Hướng Văn t ú i đầu nhìn nhìn Tạ Hướng An, thấy hắn trong mắt tràn đầy dãi r a m ê h ặ c liền biết đệ đệ đã đem nàng lời nói nghe lọt được. Nói thật, nàng lựa chọn hôm nay đem mẫu thân chân chính nguyên nhân chết làm rõ, cũng là vì Tạ Hướng An. Tạ Hướng An phải bị Tiểu Hồng Thị tiếp đi dưỡng. Tạ Hướng Vãn nhưng không nghĩ làm Tiểu Hồng Thị có cơ hội lầm đạo em trai, tiến tới đem hắn dưỡng ai. Nhẹ nhàng xoa xoa đệ đệ đầu, Tạ Hướng Vãn thấp giọng nói: "An không sợ, mẫu thân đi, ngươi còn có cha, đại ca cùng ta đâu." Tạ Hướng An một mở miệng, mọi người lực chú ý lại rời đi trở về. Tạ Hướng Vinh nhíu mày. kia t i ệ n phụ như thế ngoan độc, càng không thể đem á an giao cho nàng, ta đây liền đi tìm phụ thân nói. Hồng hưng gia chờ mấy cái bà tử cũng sôi nổi gật đầu. Tạ Hướng Vãn lại ngăn cản Tạ Hướng Vinh, đại ca muốn như thế nào cùng phụ thân nói. Tạ Hướng Vinh không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, đương nhiên là đem nàng độc hại mẫu thân sự nói cho phụ thân rồi, tin tưởng chỉ cần phụ thân nghe xong chuyện này, chắc chắn hung hăng trừng phạt kia t i ệ n phụ. Mẫu thân qua đời thời điểm, Tạ Hướng Vinh đã 7 tuổi, hắn đ ô i rất nhiều sự đều có ký ức. Tự nhiên cũng rõ ràng nhớ rõ cha mẹ cảm tình cực hảo. Hắn nhớ rõ mẫu thân mất thời điểm, phụ thân phi thường thống khổ. Mẫu thân sau khi qua đời, phụ thân cũng thường thường đai ở trong thư phòng đối với mẫu thân bức họa yên lặng lưu nước mắt. Tạ Hướng vãn lại con con k h ỏ e môi, nhàn nhạt hỏi câu, chứng cứ đâu? Đại ca nói nhị thái thái hại chết mẫu thân, nhưng có cái gì vô cùng xác thực chứng cứ? Sự tình đi qua lâu như vậy, khoan nói cái gì chứng cứ? Chính là chứng nhân đều tìm không được. c h ư ơ n g 10 trí thân trí sơ, chứng cứ. cái này thật không có. bất quá, tạ hướng vinh cũng không chấp nhận, lại không phải nha môn thẩm án tử, còn muốn cái gì chứng cứ? đó là chúng ta ruột thị phụ thân, chỉ cần là chúng ta nói, cha chắc chắn tin tưởng. thế gian thân cận nhất không gì hơn huyết thống thân tình nha. nói nữa, tạ hướng vinh là tạ gia đích trưởng tử, là tạ gia thụ nhất coi trọng nhi tử, tạ gia thụ đối hắn cũng là phi thường tín nhiệm, phụ tử gian căn bản không cần cái gì đổ bỏ chứng cứ. trí cao trí minh nhật nguyệt, thân nhất xa nhất là vợ chồng. Tạ Hướng vẫn không có cùng huynh trưởng cãi lại, mà là từ từ bối câu thời đường nữ thi nhân Lý g i ã một câu thơ. Tạ Hướng Vinh không phải ngốc tử, hắn nghe xong muội muội ngâm nga câu thơ, s ử n g sốt, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, rồi sau đó chậm rãi trở lại chính mình vị trí trước ngồi xuống. Đúng rồi, hắn như thế nào đã quên, chính mình cùng phụ thân là phụ tử, nhưng cái kia tiện phụ cùng phụ thân vẫn là phu thế đâu. Tạ Hướng Vinh tuy còn chưa tới nghị thân tuổi tác. nhưng đối với phu thê loại này không phải huyết thống mà chỉ cần bởi vì một giấy hôn thư kết hợp quan hệ nhiều ít có chút hiểu biết chính như lý i ã thơ trung theo như lời phu thê quan hệ nhất thần kỳ thế gian sắc có tương kính như băng thậm chí hình cùng người lạ đoan gia phu thê nhưng cũng có so quan hệ huyết thống còn muốn thân cận chi tâm bạn nữ tạ gia thụ hiện tại đối tiểu hồng thị có lẽ còn chưa tới đạt cái kia trình độ nhưng ở hắn cảm nhận trung đã đem nàng coi làm chính mình thế tử cũng cấp cho nhất định tín nhiệm cùng tôn kính nếu Tạ Hướng Minh tùy tiện chạy tới cáo trạng, Tạ gia thụ không những chưa chắc sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ cảm thấy Nhi Tử là xuất phát từ đối mẹ kế thiên nhiên mâu thuẫn, hiện giờ lại không nghĩ đem đệ đệ giao cho mẹ kế nuôi nấng, cho nên mới sẽ lung tung nói ra lời nói, k i u chiếu ngươi ý tứ, lại nên như thế nào? trải qua 3 năm ở chung, Tạ Hướng Minh đã thói quen cùng muội muội thương lượng, hắn xoa xoa x ư ơ n g to giữa mày, có chút vô lực nói, Tạ Hướng vãn nhẹ nhàng xoa đệ đệ tay nhỏ, nhàn nhạt nói, năm đó sự đã vô pháp truy tra. chúng ta lại không thể buông tha hại chết mẫu thân hung thủ. tuy rằng lúc ấy đại hồng thị tình huống đã phi thường không tốt, trình lao thái y cũng từng tỏ vẻ nói nàng khả năng chịu không nổi sinh sản kia một quan. nhưng tạ hướng vẫn lại không như vậy tưởng, chỉ cần có một phần vạn cơ hội, các nàng đều sẽ không từ bỏ. còn nữa trình lao thái y h cũng nói, chỉ cần đại hồng thị tâm trí kiên định, thả điều dưỡng thích đang nói vẫn là có ba bốn thành còn sống hy vọng. mà tiểu hồng thị ra tay, lại hoàn toàn đoạn tuyệt đại hồng thị sinh cơ. nói nàng là giết người hung thủ một chút đều không quá. Tạ Hướng Vinh dùng sức cắn quai hàm, tuấn tú trên mặt che kín tối tăm. hắn dùng sức gật đầu, không sai, quyết không thể buông tha cái kia tiện phụ. nhưng, nhưng ngươi không phải nói, không có chứng cứ sao? không có chứng cứ, bọn họ lại như thế nào đem Tiểu Hồng Thị đem ra công lý? chẳng lẽ là muốn dùng cái khác biện pháp chấm dứt người này? vô thanh vô tức làm Tiểu Hồng Thị biến mất, đảo cũng coi như là báo t h ủ nhưng Tạ Hướng Vinh lại không cam lòng. cảm thấy như vậy quá tiện nghi tiểu hồng thị nàng nếu là như thế này đã chết phụ thân cùng lao tổ tông có lẽ còn sẽ cảm thấy nàng đáng thương đáng tiếc đâu hắn muốn cho tiểu hồng thị thân bại danh liệt nhận hết tra tấn cho đến tuyệt vọng mà chết nhưng lời này lại nói tiếp nhẹ nhàng có thể tưởng tượng muốn thực tế thao tác lên lại có chút khó khăn tạ hướng vinh đã 10 tuổi xem như trai trai thiếu niên không thể cả ngày tại nội viện lắc lư mà tiểu hồng thị đâu lại là cái nội trạch phụ nhân hai người trừ bỏ mỗi cách mấy ngày thỉnh ngang ngày trọng đại ngày hội linh tinh ngày chính tử cơ hồ không có ở chung thời gian hơn nữa đi tạ hướng vinh tự giữ là cái người đọc sách t h ả là cái có tiết tháo người đọc sách đoạn sẽ không theo cái nội trạch nữ tử động thủ động tâm tư nhưng mẫu thân thù lại không thể không báo trong lúc nhất thời tạ hướng vinh cũng không biết nói nên như thế nào xuống tay tạ hướng vẫn nghe ra ca ca trong giọng nói bực bội nhu nhu cười thấp giọng nói đại ca yên tâm ta đã có kế hoạch đến lúc đó nhất định phải kia ác phụ nợ máu trả bằng máu. Nàng ước chừng kế hoạch vài tháng, vì đến chính là nhất cử đánh sập tiểu h ư à n g thị, làm nàng lại vô xoay người khả năng. Hiện tại, mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần làm từng bước tiến hành là được. đương nhiên cái này kế hoạch còn cần tạ hướng vinh, tạ hướng an cùng với vài vị quản sự mụ mụ phối hợp. Tạ hướng vẫn nhìn nhìn tạ hữu, lại làm người đi ra ngoài dạo q u a một vòng, xác định ánh bình minh viện phạm vi 500 bước trong vòng không có khả nghi người nghe lén. lúc này mới hạ giọng đem kế hoạch của chính mình nói ra ý của ngươi là làm a an tạ hướng vinh có chút do dự hắn nhìn nhìn đệ đệ lại nhìn nhìn muội muội sau một lúc lâu mới muốn nói lại thôi nói a an còn nhỏ vạn nhất kia độc phụ thật đối a an có ý đồ gì a an sẽ chịu khổ nha đệ đệ tuy rằng hiểu chuyện nhưng c h u n g quy chỉ là cái ba tuổi nãi hoa nhi nha vì mẫu thân báo t h ủ có hắn cùng diệu thiện là đủ rồi hắn thiệt tình không nghĩ đem đệ đệ giả hợp tiến vào không đợi tạ hướng văn nói chuyện Tạ Hướng An trước mở miệng, hắn bình tĩnh nhìn h u y n h Tỉ, nghiêm túc hỏi, A Tỉ, có phải hay không ta đi chỗ đó? A Tỉ liền có biện pháp vì mẫu thân báo t h ủ Tạ Hướng Văn cũng nghiêm túc nhìn lại đệ đệ, gật đầu, là. Bất quá chính như đại ca theo như lời, ngươi khả năng muốn chịu chút h ủy khuất. Tạ Hướng An cắn ngón tay nghĩ nghĩ, cuối cùng dùng sức gật đầu, ta nguyện ý. Kỳ thật liền tính hắn không muốn hồi Đông Nguyện chính viện, cũng vô pháp ngăn cản. Rốt cuộc bao gồm Tạ Hướng Vinh ở bên trong, bọn họ Tam Huynh muội đều là h à i tử. Trưởng bối trước mặt, căn bản không có bọn họ phát biểu ý kiến đường sống. Hiện giờ Lão tổ tông đã đáp ứng Tiểu Hồng thị đem Tạ Hướng An tiếp trở về, p h ò n g t r ừ n g Tạ gia thụ cũng sẽ không thật sự cự tuyệt. Bởi vì Tiểu Hồng thị lý do thoái thác thực hợp lý, rốt cuộc lúc trước Tiểu Hồng thị gả vào Tạ gia, vì đến chính là chăm sóc Đại Hồng thị lưu lại mấy cái hài tử, cùng với gắn bó Tạ Hồng hai nhà quan hệ thông gia quan hệ. Hơn nữa, Tạ Hướng An có thể tưởng tượng, nếu Tạ gia thụ không đồng ý. Tiểu Hồng Thị còn sẽ lấy lúc trước nàng trăm ngày nội quá môn chuyện này tranh cãi. Phải biết rằng lúc trước Đoạn Thị vì gõ Tiểu Hồng Thị chính là buộc nàng ở Đại Hồng Thị chết trăm ngày nội quá môn, nửa điểm mặt mũi đều không cho Tiểu Hồng Thị lưu. Đến nay Dương Châu thành nào đó các quý phụ còn sẽ lấy chuyện này chào phúng Tiểu Hồng Thị. Mà lúc trước Đoạn Thị dùng lấy cơ đó là tạ Hướng An tuổi nhỏ, Tiểu Hồng Thị sớm một chút quá môn, liền có thể sớm chút chiếu cố cái này đáng thương h à i tử. Khi đó tạ gia thụ đối Tiểu Hồng Thị toàn vô cảm tình. nghe xong nhạc phụ nhạc mâu nói, cảm thấy có lý cũng liền nghe theo. Nhưng hiện tại bất đồng, vẫn là câu nói kia người chết là tranh bất quá người sống. Tiểu Hồng Thị nén lớn giận, k h o n g lưng, t ú i đầu suốt 3 năm. Đối tạ gia thụ lại là các loại ôn nhu tiểu ý, nàng ở tạ gia thụ trong mắt, không hề là chưa thấy qua vài lần mặt cô em vợ, mà là hắn làm bạn cả đời t h ê tử. Bên người lại có Viên Thị như vậy vụng về lại kiêu ngạo nữ nhân làm đối lập. Tiểu Hồng Thị quả thực chính là cái hiền thế đâu. lúc này tiểu hồng thị nếu là nhắc lại năm đó bị khuất chẳng sợ cái gì đều không nói chỉ đem đoạn thị nói lặp lại một lần tạ gia thụ đều sẽ cảm thấy h ấ y náy mà ở loại này háy náy tâm thái hạ tạ gia thụ liền sẽ tận lực thỏa mãn tiểu hồng thị yêu cầu chẳng sợ hắn đấy lòng còn có một tia đề phòng cũng sẽ không thật sự biểu hiện ra ngoài dựa theo tạ gia thụ tính tình tạ hướng văn p h ò n g đoán hắn chắc chắn đồng ý tạ hướng an dọn về đông nguyện rồi sau đó lại phái tâm phúc gâm thầm nhìn c h ằ m c h m gần nhất là bảo hộ tạ hướng an thứ hai cũng là quan sát tiểu hồng thị nô no, diệu thiện đoán được không sai trà xưa nay cẩn thận cũng rất rõ ràng nội trạch đa dạng tiểu hồng thị chỉ cần một có cái gì động tác nhỏ c r à chắc chắn phát hiện nghe xong muội muội phân tích tạ hướng vinh nhíu chặt hai hàng lông mày rốt cuộc tung ra bên môi thật là nhiễm nhợt nhạt tươi cười có lẽ là tăng tổ phụ khi nội trạch tranh đấu quá mức thảm thiết phụ thân đối hậu viện sự cũng rất là để bụng cho nên mặc kệ tiểu hồng thị chơi cái gì đa dạng phụ thân định có thể nhìn thấu sau đó đại phụ thân xem thấu tiểu hồng thị gương mặt thật, bọn họ ở đem mẫu thân chuyện này cũng nói ra, tiểu hồng thị là hẳn phải chết không thể nghi ngờ nha, hắn càng nghĩ càng cảm thấy được không, cười gật đầu nói, ân ân, diệu thiện kế hoạch thực hảo, chúng ta liền t í n h xem này biến, tạ hướng vạn mí môi, nàng không phải ý tứ này được không, ôn cây đợi t h ỏ gì đó, mới không phải nàng phong cách, nàng kế hoạch là dụ địch đã nhập, toàn lực x u ấ t kích cuối cùng đem địch nhân hoàn toàn đánh chết, chờ, tạ hướng vạn trong lòng vẽ xoa. nàng nhưng chờ không nổi, đằng trước ta cũng nói, tạ hướng vạn ánh mắt chưa bao giờ ngăn dừng lại tại nội viện, nàng còn có c à n g rộng lớn thế giới muốn đi giao tranh. nguyên bản nàng không tưởng đem kế hoạch của chính mình nói cho người khác, nhưng nàng lo lắng huynh trưởng nhất thời khí bất quá, lại chạy tới phụ thân trước mặt kháng nghị. vô cớ bị thương phụ tử gian cảm tình, kia đã có thể không hảo. lớn nhỏ có thứ tự, tôn ti có khác, tạ gia thủ có thể hoài nghi tiểu h ồ n g thị, bởi vì bọn họ là phu thê. mặc kệ là bối phận vẫn là quan hệ đều là tương đối bình đẳng, mà Tạ Hướng Vinh lại không thể biểu hiện ra đối mẹ kế bất kính, càng không thể biểu hiện ra đối phụ thân quyết nghị phê bình thậm chí là phản đối. Phụ thân quyền uy là không dung khiêu khích, chẳng sợ Tạ gia thủ coi trọng Tạ Hướng Vinh cái này trưởng tử, Tạ Hướng Vinh cũng không thể cậy sủng mà tiêu. bọn họ phụ tử quan hệ thực hảo, không đạo lý vì cái người ngoài mà có điều tổn thương. Tạ Hướng v ã n càng không nghĩ làm Tiểu Hồng Thị có cơ hội thừa nước đục thả câu đi chân ngòi ly rán tính. Đại ca hiểu lầm liền hiểu lầm đi, chỉ cần hắn chịu nghe chính mình khuyên bảo liền thành. Cánh môi g ợ i lên một mạt cười nhạt, Tạ Hướng vang gật đầu nói: Đại ca nói rất đúng, chúng ta chính là muốn lấy bất biến ứng v à biến. Hơn nữa có phụ thân ở, chúng ta đoạn sẽ không có hại, cho nên mặc kệ phụ thân làm ra cái dạng gì quyết định, chúng ta chỉ lo ngoan ngoãn nghe lời liền hảo. Tạ Hướng vinh thấy chính mình đoán trúng muội muội kế hoạch, càng thêm vui vẻ, dùng sức gật đầu: Không sai, chúng ta đều nghe phụ thân. Tạ Hướng ăn cái hiểu cái không. nhưng thấy đại ca cùng tỷ tỷ đều gật đầu, hắn cũng g à con mổ tóc h giường như gật đầu. â n â n nghe a huynh a tỷ nghe cha. h ồ n g Hưng ra mấy cái bà tử tuy cảm thấy đại tiểu thư kế hoạch có chút không thích hợp, nhưng thấy tiểu các chủ nhân ý kiến đạt thành nhất trí, cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng âm thầm đem việc này đi nhớ, quyết định ngày sau tìm cơ hội hỏi lại hỏi đại tiểu thư. Trạm vạn, lão tổ tông quả nhiên đem tạ gia thủ kêu đi, đem hầu hạ người tống cổ đi ra ngoài. Tổ tôn hai cái mật đảm một hồi lâu. Tạ gia thụ r a tới thời điểm biểu tình có chút quái dị, đi vào Đông h u y ê n sau, cùng Tiểu Hồng Thị lại nói chuyện non nửa túc. Sáng sớm hôm sau, Tạ Hướng Vinh huynh muội ba cái tới cấp cha mẹ thỉnh an thời điểm. Tạ gia thụ đã có thể bình tĩnh ôn hòa cùng bọn nhỏ công đạo. l a o tổ tông thân thể không tốt, các ngươi mẫu thân nhớ thương A An, liền tưởng đem hắn tiếp trở về, ta đã đồng ý. c h ư ơ n g 11 hiền thê lương mẫu, A Vinh, các ngươi cảm thấy tốt không? Tạ gia t h thủ nói xong. lại cảm thấy khẩu khí quá mức cường nạnh vội hòa hoan âm điệu ôn nhu dò hỏi câu tạ hướng vinh trong lòng nói câu quả nhiên như thế trên mặt lại nhất phái toàn từ phụ thân làm chủ kính cần nghe theo bộ dáng chỉ thấy hắn tả hữu nhìn nhìn đệ muội rồi sau đó đứng dậy trả lời vẫn là phụ thân suy xét đến chu toàn nhi cảm thấy cái này an bài cực thỏa đáng tạ gia thụ biết mẹ kế cùng con riêng quan hệ không hảo ở chung chẳng sợ tiểu hồng thị là tạ hướng vinh huynh muội mấy cái ruột thịt gì nhưng một khi trở thành đông nguyện đương gia thái thái liền sẽ sinh ra khoảng cách. Hơn nữa đi, năm đó tiểu hồng thị tuổi nhỏ, hành sự không lắm ổn thỏa, cho người ta ấn tượng không phải thực hảo. Khi đó tạ hướng vinh cùng tạ hướng vãn đã ký sự, khó bảo toàn trong lòng không còn có bóng ma. Nghĩ đến đây, tạ gia thụ lại đem ánh mắt đầu hướng nữ nhi, nhu thanh tế ngữ hỏi, diệu thiện, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta biết ngươi cùng a an thật là thân mật, ngày nào đó a an dọn về đông nguyện, các ngươi tỷ đệ hai cái cũng có thể càng thân cận chút, có phải thế không? t a Hướng Vãn cười đến ngọt ngào, dùng sức gật gật đầu, cha nói được cực kỳ, ta cũng cảm thấy lao tổ tông thượng số tuổi, bên người còn có cô tổ mẫu cùng biểu cô mẫu yêu cầu chăm sóc, lại làm lao tổ tông phân tinh lực chăm sóc a an, thật sự quá mệt nhọc. Chỉ là ta ở thiên hương viện khiến cho mẫu thân nhọc lòng không thôi, A An cũng dọn về tới nói, Thái Thái liền phải chịu gấp đôi mệt mỏi đâu. Vừa nói, t a Hướng Vãn một bên có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tiểu Hồng Thị, trong giọng nói mang theo một chút thấp thỏm cùng xin lỗi. p h ả n phất lo lắng cho mình cùng đệ đệ cấp người khác thêm phiền toái, một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng. Tạ gia thụ nhìn rất là tự trách, hắn vừa rồi có phải hay không quá mức? Đêm qua nghe xong tổ mẫu cùng thê tử nói, thâm giác sắc thật ủy khuất thê tử, cho nên mới nghĩ thỏa mãn nàng luôn cái hài tử nguyện vọng, lại xem nhẹ mấy cái hài tử cảm thụ. Ai, phía trước hắn luôn muốn diệu thiện sớm t h ệ hiểu chuyện, nhưng hiện tại xem ra diệu thiện lại hiểu chuyện, nàng cũng chỉ là cái 6 tuổi hài tử, thả từ nhỏ tăng mẫu. nàng cũng có sợ hãi thời điểm a hiện giờ hơn nữa một cái tiểu nhi tử này đ ố i nhi nữ hắn cuối cùng là thua t h t đâu diệu thiện như thế nào sẽ như vậy tưởng chăm sóc các ngươi vốn chính là trách nhiệm của ta qua đi không có thể lo lắng a an ta đã phi thường n y nấy tổng cảm thấy thẹn với tỷ tỷ lâm trung trước giao phó tiểu hồng thị cũng không phải cái đèn cạn dầu thấy tạ gia thụ trong mắt hiện lên một mạ t á y náy vội đứng dậy đi vào tạ hướng văn cùng tạ hướng an trước mặt ngồi s ổ n xuống thân mình một tay bắt lấy một cái h ả i tử tiểu thị tay, vô cùng ôn n u nói: Diệu thiện, A An, ta là các ngươi mẫu thân, nhưng không có khả năng thật sự thay thế các ngươi mẫu thân, bởi vì thân sinh mẫu thân là duy nhất, mặc cho ai cũng vô pháp thay thế. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, làm ta hảo hảo chiếu cố các ngươi. Nói tới đây, tiểu hồng thị ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia tạ hướng vinh, đại thiếu gia, ta biết các ngươi đối ta có cảnh giác, từ xưa mẹ kế làm khó. cái này không nói ta cũng minh bạch nhưng là các ngươi cũng chớ quên ta còn là các ngươi gì cùng các ngươi mẹ ruột là một phụ sở gia ruột thị tỷ m ộ i a các ngươi là tỷ tỷ hải tử cũng là ta hải tử a một phen nói đến thành thật với nhau nữ g khí càng là chân thành vô cùng nếu không phải tạ hướng văn trước tiên cấp tạ hướng vinh tạ hướng an huynh đệ hai cái đánh dự phòng trầm bọn họ hai cái thực sự có khả năng bị tiểu hồng thị lừa đi tuy là như thế tạ hướng vinh trên mặt n g ư n g trọng cũng tan đi vài phần làm như đem Tiểu Hồng Thị nói nghe xong đi vào. Tiểu Hồng Thị n g ư ớ c mặt, chân bóng tươi đẹp, khuôn mặt thượng tràn đầy nu hòa, từ á i quan mang. Nàng từng câu từng chữ nói, ta hiện tại lời nói, các ngươi khả năng sẽ không tin, thậm chí cảm thấy ta là ở diễn trò, không quan hệ. Tục nữ g nói lâu ngày thấy là người, chúng ta thả ở chung. Ngày sau thẳng ta làm cái gì xin lỗi các ngươi sự tình, khoan nói lao ra sẽ thất vọng, chính là các ngươi Hoài An ông ngoại cùng bà ngoại cũng sẽ không tha thứ ta a. mà nàng mẹ ruột sở thị còn bị áp ở hồng gia đường con tin đâu điểm này ở đây người đều biết đặc biệt là tạ gia thụ hắn nhớ rất rõ ràng mỗi cách 2-3 tháng hoài an nhạc mẫu đều sẽ viết thư cấp tiểu hồng thị trừ bỏ thông thiên gian dạy ngoại còn có một hai câu là về sở thị tình huống mặt ngoài đ o ạ n thị định kỳ hướng tiểu hồng thị hội báo sở di nương tình huống nhìn như ở kỳ hảo có người nói rằng kỳ ân kỳ thật lại là ở nhắc nhở n g ư ờ i n h à ở tạ gia cấp lao nương an phần chút nếu là dám ra cái gì chuyện xấu, ta liền xử trí ngươi mẹ ruột. Mới đầu Tạ Gia t h ủ còn cảm thấy Đoạn Thị làm như vậy là vì Tạ Hướng Minh Huynh muội mấy cái hảo, là cực chính xác cách làm. Nhưng gần nhất một đoạn thời gian, theo hắn cùng Tiểu Hồng Thị p h u thê cảm tình thăng ôn, n g a y nọ, đống nhiên tận mắt nhìn thấy tới rồi Đoạn Thị gửi thư, đọc trong đó tìm từ, Tạ Gia t h ủ đống nhiên cảm thấy nhạc mẫu làm có chút qua. Tiểu Hồng Thị đã gả cho hắn 3 năm, trong khoảng thời gian này, nương tử vẫn luôn biểu hiện rất k há. cũng không phải kia chờ khinh q u ầ n vô chi, âm hiểm độc c á c nữ tử, nhạc mẫu còn như vậy dùng thế lực bắt ép nàng, không khỏi, không khỏi có thất tử ái nha, nương tử cũng là nhạc mẫu danh nghĩa nữ nhi à. Lúc này nghe được tiểu hồng thị lại nói, tạ gia thụ trong lòng thiên bình lại lần nữa chiều tiểu hồng thị chết đi. Mặt khác hai ngày này tạ gia thụ ở suy tư mỗi đêm tiểu hồng thị ngủ say sau nói mới, nghĩ lại một chút mới phát giác, kỳ thật tiểu hồng thị nói không sai, đầu thai ở ai trong bụng không phải nàng có thể làm chủ. không có thể làm thái thái, chỉ đoạn thị, nữ nhi nàng cũng cảm thấy tiếc nuối. năm đó gả vào tạ gia làm tỷ phu vợ kế cũng không phải nàng cầu tới, nhưng thái thái vì cái gì tổng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nàng, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, đã qua đời đại hồng thị giận, ngươi nói dối, h ả o đi. tiểu hồng thị gả vào tạ gia làm vợ kế cũng không thể xem như quá mức trèo cao, nhưng đoạn thị còn thường thường gõ, áp chế nàng, thật đúng là có chút đáng thương đâu. khẽ thở dài một cái, tạ gia thụ trực tiếp phân phó. n h à n Thoại liền không nói nhiều, các ngươi mẫu thân đã đem A An phòng thu thập thỏa đáng, chờ lát nữa các ngươi liền đi xem, thẳng có cái gì không đủ hoặc là khuyết thiếu đồ vật nhi, chỉ lo cùng các ngươi mẫu thân nói. Tiểu Hồng Thị cũng vội gật đầu, Lao gia nói chính là, ta đã sớm sai người đem đông xương phòng thu thập ra tới, thả đơn giản bố trí hạn, không biết hợp không hợp A An tâm ý. A Vinh cùng Diệu Thiện là ca ca tỷ tỷ, cũng giúp A An tham n h ư u một chút. Tạ Hướng Vinh cùng Tạ Hướng Vãn trao đổi cái ánh mắt, sau đó đồng thời đứng dậy. cung kính trả lời, là nhi tử, nữ nhi linh mệnh, nói được có chút nghịch lợm, mới vừa rồi trong nhà n g ư n g trọng không khí đảo qua mà quang, tạ gia thủ cũng bị chọc cười, rất có hứng thú nói, yên tâm, các ngươi chỉ lo đi xem, nếu là các ngươi mẫu thân c h ô đó không có, cùng ta nói cũng giống nhau. tiểu hồng thị rất phối hợp, hướng về phía mấy cái hải tử cố ý chớp chớp mắt, nói dơ nói, là nha là nha, ta chính là biết các ngươi phụ thân lần này từ kinh thành mang đến không ít hảo đồ vật như đâu. trong giọng nói mang theo chúng ta cùng nhau đánh thổ hào hài hước nói thẳng đến tạ gia thủ càng thêm vui vẻ cười vô vô ghế rửa tay vị hào khí nói đã là như vậy đơn giản các ngươi mỗi người đi ta chỗ đó chọn hai kiện thích tiểu ngoạn ý nhi đỡ phải quái cha bất công tiểu hồng thị làm như mới nghĩ tới cái gì vội nhắc nhở nói không được không được a an muốn dọn tân nhà ở như thế nào cũng muốn nhiều hơn hai kiện đúng không a an nói còn c h i ề u tạ hướng an đưa mắt ra hiệu một bộ xem đi vẫn là mẫu thân nghĩ ngươi đi bộ dáng nếu không phải tạ hướng văn đã sớm đem nào đó sự nói cho tạ hướng an giờ phút này nhìn thấy tiểu hồng thị như thế hòa ái như thế thân thiết bộ dáng hắn nhất định nhi bị đối phương ôn nhu hòa khí bắt được thật đương nàng là người tốt đâu bất quá nghĩ đến tỷ tỷ i ă n do tạ hướng an vẫn là kinh hỉ cười nở hoa trong mắt mang theo một chút cảm động nhỏ giọng nói cảm ơn mẫu thân ai ai không cảm tạ với không cảm tạ vừa nói Tiểu Hồng Thị một bên không lưng đem Tạ Hướng An bế lên tới, bay thẳng đến trong viện đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, đi một chút, mẫu thân mang ngươi đi xem Tân nhà ở, ta cấp A An chuẩn bị rất nhiều tiểu ngoạn ý như đâu. A An nhìn xem có thích hay không, A An nếu là thích, mẫu thân lại sai người cho ngươi làm. Vì bắt được Tạ Hướng An tâm, nàng vắt hết vô h o à n nguyên rất nhiều kiếp trước trí thu món đồ chơi, cũng kết hợp đại chu triều đặc sắc, đem những cái đó món đồ chơi làm được dị thường tinh mỹ. Đây chính là nàng vũ khí bí mật. Tiểu Hồng Thị tin tưởng ở những cái đó món đồ chơi trước mặt, khoan nói tạ Hướng An cái này đơn thuần tiểu đậu đình chính là đường đường quan âm đồng nữ tạ Hướng Vãn cũng sẽ bị hấp dẫn. Nghĩ đến đây, Tiểu Hồng Thị còn quay đầu hô: A Vinh, Diệu Thiện, cùng nhau đến xem n h a ta còn chờ các ngươi để ý kiến đâu? Tạ Hướng Vinh cùng Tạ Hướng Vãn không có trì hoãn, đồng thời lên tiếng đi theo Tiểu Hồng Thị đi vào trang trí đổi mới hoàn toàn đông sương phòng. Thật đúng là trang trí đổi mới hoàn toàn đông sương phòng tổng cộng tam gian. chính gian là phòng khách, đông thứ gian là phòng ngủ, tây thứ gian còn lại là thư phòng. Tam gian phòng trên mặt đất tất cả đều phô mới tinh đỏ t h ấ m đoàn hoa thảm, trong phòng gia cụ cũng là tân chế, thả xem hình thức, so truyền thống bàn vung, ghế vung nhiều v à i phần v i ê n i á c Theo tiểu hồng thị giải thích, a an còn nhỏ, vạn nhất k h á i tới rồi liền không hảo, trừ bỏ gia cụ hình thức có biến hóa ngoại, tiểu hồng thị còn sai người khâu và rất nhiều tạo hình đáng yêu đệm dựa, ôm gối cùng thú đông, có đặt ở trên ghế, có tác chất đống ở trên giường. có thậm chí tùy ý chất đống ở chân tường nhi trong một góc, liền án thư sau ghế trên cũng p h ô thật d à y đáng yêu dương bảo bảo đệm, làm nổi bật trong phòng tràn ngập đồng thú. Tạ gia thụ chỉ vào những cái đó tạo hình độc đáo động vật đệm cùng bút bê vải, cười nói, này đó nhìn tuy cổ q u á i chút, đảo cũng độc đáo. Tạ Hướng vãn lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy tròn vo, béo đô đô động vật bút bê vải, trong mắt không cấm cũng mang theo v à i phần tò mò. Không thể không nói, tiểu hồng thị sai người làm được này đó thú đông đều phi thường tính xảo. nhan sắc tươi đẹp, vải dệt dùng đến cũng hảo, bên trong mới tinh đông, ôm ở trong tay mềm mại, rất là thoải mái. Tạ Hướng Vinh cũng đi theo gật đầu, ân, s ắ c thật đáng yêu, đừng nói là Á An, chính là Nhi Tử cũng thực thích đâu. đương nhiên hắn cũng chưa quên lễ nghĩa, không người đối Tiểu Hồng Thị nói, mẫu thân như vậy lo lắng, thật là vất vả. Tiểu Hồng Thị nhìn thấy Tạ gia phụ tử mấy cái phản ứng rất là vừa lòng, có cái này hiệu quả, cũng khôngưởng công nàng sai người lặng lẽ chuẩn bị lâu như vậy. nàng cười cười nói. không đang ra cái gì, bất quá là chút ngoạn ý nhi, a an nhàn hạ rất nhiều đùa người chơi, trong lòng lại đắc ý nói, n à y tính cái gì, phía sau còn có càng t ì n h xảo món đồ chơi đâu, kế tiếp n h ậ t tử, nàng nhất định sẽ hảo hảo nuôi nấng tạ hương an, làm tạ ra người nhìn một cái cái gì k ê u chân chính hiền thê lương mẫu. chương 12 có vị danh sư nhị thái thái quả nhiên là cái ổn thỏa nhân nhi, mọi chuyện đều xử lý đến thỏa thỏa, lão tổ tông ngài nhìn, liền nhị thiếu gia thư phòng đều bố trí đến như vậy tận tâm đâu. một cái bốn năm chục tuổi bà tử sam láo tổ tông chính vây quanh đông nguyện chính viện sương phòng đi bộ kia bà tử m ồ m mép rất là n h a n h nhẹn cực có thể nói từ vào cửa liền không khẩu tử khen ngợi trên mặt đất phô thảm chính phòng bài trí giường la hán hoa hồng ghế cùng với bách bảo cát bình phong còn có màn nhưng p h ạ m là trong phòng bài trí nàng liền không có không khen thứ gì tới rồi miệng nàng cũng đều thành hiếm lạ thứ tốt khen đ ồ vật đồng thời nàng cũng không quên khen một khen thân thủ an bài này hết thể tiểu hồng thị ai ra nha lão tổ tông ngài mau xem nha, này tiểu án thư là cánh gà một đi, tấm tác, nhìn này một chất hoa văn, nhìn này một nghệ thủ công, lại là không gì không giỏi đâu. bà tử tiếp tục nói dài d o n g đ ắ t nói, nói ra nói lại xứng với nàng biểu tình, s ố n g thoát thoát một cái sơ tiến đại quan viên lưu bà ngoại, kỳ thật này bà tử thật đúng là không phải chưa hiểu việc đời hương g i á thôn phụ, nàng như vậy ra sức h en, bất quá là ở chụp nhị thái thái tiểu hồng thị m ô n g ngựa thôi. hiện tại trong phủ ai không biết nha? từ khi lão tổ tông thân thể hoàn toàn khang phục sau nhị thái thái liền thành lão nhân ra trước mặt hồng nhân lão tổ tông đối nhị thái thái cũng càng thêm hảo tuy rằng còn so ra kém đối tại trinh nương toàn tâm yêu thương nhưng liền đối cháu dâu nhi mà nói lão tổ tông đối tiểu hồng thị đã s ư ơ n g được với sủng tín ít nhất so phía tây vị kia đại thái thái lão tổ tông đối nhị thái thái hảo cả nhà trên dưới tất cả đều xem ở trong mắt đâu hơn nữa đi tương so với qua đi 3 năm tiểu trong suốt hiện tại nhị thái thái không ngừng có lao tổ tông yêu thương cùng tín nhiệm, còn có lao gia tôn kính cùng duy trì. Nhìn một cái mấy ngày nay, lao gia cùng nhị thái thái kia cảm tình, nói là đường mật ngọt ngào cũng không quá đâu. Thật đúng là ứng câu nói kia, tiểu biệt thắng tân hôn nhà, lao gia lần này ra xa nhà sau khi trở về, cùng nhị thái thái viết phòng, hai vợ chồng từ tương kính như băng trực tiếp vượt qua tới rồi tương thân tương ái, hai vợ chồng dính kính nhi, tạ gia phàm là trường đôi mắt đều nhìn đến r a t ô i a. Trừ b n này đó. Nhị thái thái còn đem Đông n g u y ệ n chặt chẽ nắm chặt ở trong tay, nàng tuy không có trực tiếp thay cho trước thái thái lưu lại tâm phúc bà tử, nhưng lại lặng lẽ trộn lẫn không ít chính mình tâm phúc tiến vào trung tầng quản lý vòng. Người sáng suốt nhìn đều biết, nhị thái thái không phải không nghĩ động những cái đó lao nhân nhi, mà là đang đợi thời cơ đâu. Người một nhà khi nào có thể gánh nổi trọng trách, đại hồng thị lưu lại những cái đó tâm phúc cũng nên lên cơ hội. Nhất quan trọng một chút, nhị thái thái chẳng những đem quản gia quyền bắt được. còn bắt đầu nhúng tay nguyên phối sở ra mấy cái nhi nữ sự vụ nay không nhân gia đã thành công thuyết phục lão tổ tông cùng lao ra lập tức muốn đem tạ gia nhất bảo bối nhị thiếu gia ôm đến chính mình trong phòng nuôi nắng đâu đây là cái tín hiệu cho thấy nhị thái thái chân chính bắt đầu ở tạ gia đứng vững g ó c chân thế gian nhất không thiếu gió chiều nào theo chiều ấy người tạ gia hạ nhân cũng đều là cực có nhãn lực thấy nhi vừa thấy nhị thái, thái thái thật sự đứng lên tới sôi nổi bắt đầu thấu đi lên Khoan nói Đông n g u y ệ n bọn hạ nhân mỗi người nhảy nhót lung tung, chính là duyên thọ đường bọn nô tỳ cũng đều nghe tin lập tức hành động. Lão tổ tông thượng tuổi, không chừng khi nào liền ngủ đi qua, các nàng nhưng còn có cả gia đình yêu cầu nuôi sống đâu? Lấy lòng nhị thái thái, đại lao tổ tông tây đi, các nàng cùng người nhà cũng có thể mưu cái hảo tiền đồ, không phải? Đặc biệt là lao tổ tông phụ cận hầu hạ người, đã nhiều ngày càng là có r ả n h liền giúp nhị thái thái nói tốt hơn lời nói. Trước mắt không ngừng nói chuyện này, bà tử đó là một trong số đó. thấy vậy tình huống Hồng Hương Gia t r ờ liền can người rất là khó chịu khá vậy không có gì biện pháp Đại tiểu thư nói hiện tại muốn chịu đựng mặc kệ đã xảy ra cái gì các nàng chỉ lo đ ã i ở một bên nhìn thiết không được có bất luận cái gì lô m ã n g hành động nếu không phải Hồng Hương Gia hiểu biết Đại tiểu thư một ít cơ mật biết vị này tiểu chủ nhân là cái nhân vật lợi hại Hồng Hương Gia chờ mấy cái tâm phúc bà tử giờ phút này còn không chừng như thế nào lựa chọn đâu đối này Tạ Hướng Vãn cũng trong lòng biết rõ ràng nàng thân thiết minh bạch Lại trung tâm nô t ỷ cũng yêu cầu chủ nhân lung lạc cùng uy hiếp, n à y hai ngày nàng liền ở suy xét, muốn hay không đem hồng hưng ra chờ mấy cái bà tử nhi tử lấy ra một hai cái cơ linh thả ra đi làm buôn bán, lặng lặng đi theo trong đám người, tạ hướng vẫn căn bản không đi xem tiểu hồng thị biểu diễn, cũng không muốn nghe những cái đó bọn hạ nhân thổi phồng cùng lấy lòng, trong đầu tất cả đều là vừa rồi ra biển đội tàu cùng tạ hướng vinh tám tháng phân viện thí chuyện này, nô ca ca công k h ó a thực vững chắc. t r ầ n ra gia học phu tử cũng đều là bác học đại nho, học vấn gì đó tất nhiên là không cần phải nói, đi theo bọn họ học tập, ca ca học thức ứng đối viện thí hẳn là không có vấn đề. Nhưng là chính như cái kia lục trung nhị lời nói, đại chu triều khoa cử bất đồng với tiền triều, khảo đến không chỉ là sách vợ thượng chi thức, còn có một ít tình hình chính trị đương thời, luật pháp cùng tình đời, mà này đó liền không phải ở trong thư phòng có thể giải quyết. Từ góc độ này tưởng, liền yêu cầu cấp ca ca tìm cái độc đáo phu tử, nô. No. n g h u thúc nhận thức người nhiều, tam giáo cửu lưu người nào đều có, muốn hay không làm hắn mang theo đại ca đi bên ngoài trông thấy việc đời. Lúc trước cấp lục trung nhị chữa bệnh thời điểm, tạ hướng văn chính là thỉnh lưu cường rời núi, dẫn dực r ỡ đi phố phường gian nhìn rất nhiều mới mẹ chuyện này, tăng trưởng không hiếm thấy nghe. Mà lục trung nhị rời đi dương châu thời điểm, tạ hướng văn tuy rằng không có đi tiến đường, nhưng lại thấy được hắn tinh thần sáng láng bộ dáng, kia biểu tình có thể so lần đầu nhìn thấy hắn khi biến yếu, tiêu căng cùng cô l á n h khá hơn nhiều. hiện tại hắn hẳn là cũng có thể ở trong nhà quá đến càng thêm thoải mái đi ai nha suy nghĩ nhiều vẫn là trở về chính đề nàng muốn ở huynh trưởng viện thí trước làm hắn lại nhiều tiếp xúc chút dân sinh tình đời như vậy có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả đâu ân ân không tuổi xác thật không tuổi bên kia lão tổ tông dạo qua một vòng cảm thấy dư bà tử nói tuy rằng khoa trương chút nhưng tiểu hồng thị xác thật dụng tâm hiển thị rất coi trọng tạ hương an trong lòng càng cảm thấy vừa lòng liền thuận miệng khen vài câu. Lão tổ tông đây là lấy cháu dâu nói dỡn đâu, ha ha, ta tuổi nhẹ, lại chưa thấy qua cái gì về đời. Luận thu thập nhà ở bản lĩnh, chính là t h u ố c nửa g cũng không đuổi kịp ngài nha. Tiểu hồng thị trước sau như một t h ổ i phòng lão tổ tông, các loại buồn nôn nói ra tới, lại là nhẫm tự nhiên l ư u sướng. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, ta đây là thật khen ngươi đâu, ngươi lại bướng bỉnh. Lão tổ tông biết rõ tiểu hồng thị đây là ở c h p chính mình m n g ngựa, lời nói cũng chưa chắc là nói thật. nhưng này lời nói dối nghe dễ nghe n h a nàng vươn một lòng tay hư không điểm điểm tiểu hồng thị che kín nếp gấp trên mặt tràn ngập sùng địch ai ra nha lão tổ tông hợp lại ngài qua đi khen ta đều là giả chỉ có lần này mới là thật sự tiểu hồng thị tiếp tục đi phượng tỷ lộ tuyến nàng mấy năm nay nghiên cứu hạ lao tổ tông tính cách phát hiện nàng cùng giả mẫu có chút tương tự mà giả mẫu lại thích vương hy phượng kia một khoảng h á u n râu tiểu hồng thị cũng quan côn trực tiếp chiếu hồ lô hỏa gáo cột t ờ l i phượng tỷ tới q u ả nhiên, lão tổ tông nghe xong tiểu hồng thị ra vẻ ủy khuất lời nói, cười đến càng là ngửa tới ngửa lui, chỉ vào tiểu hồng thị ngón tay đều có chút phát run, ngươi cái bắt có k h ỉ thật là càng ngày càng bất c ậ n hiện tại dám bố trí khởi ta tới. Vạn hoa năm đi theo lão tổ tông bên người, thấy lão tổ tông vui vẻ, cũng vội đi theo thấu thú. Lão tổ tông, ta xem biểu tẩu đảo không phải bố trí ngài, mà là muốn cho ngươi nhiều khen khen nàng đâu. Phi, lão tổ tông ra vẻ ghét bỏ khe g ắ t một n g ụ n cười tủm tỉm nói. muốn cho ta khen, kia cũng muốn làm nhượng lại ta vừa lòng chuyện này tới n h a cháu dâu nhi, ta thả hỏi ngươi, trừ bỏ cấp Á An bố trí phòng ở này một t ô n g ngươi còn làm cái gì làm? chạy nhanh thừa dịp lão tổ tông tâm tình hảo đều nói ra, ta liền hung hăng lại khen t h ư ợ n g ngươi một khen. tiểu hồng thị sửng sốt, trong mắt nhi xoay chuyển, lập tức có chủ ý, vội cười nói, ai ra nhà? lão tổ tông ngài đây là tưởng mệnh chết cháu dâu nhà, vì mau chóng đem Á An tiếp nhận tới, cháu dâu đều hai đêm không có c h o mắt. hiện giờ cái này sai sự còn không có xong xuôi đâu, ngài lại cho ta an bài tân sai sự. Tiểu Hồng Thị trong miệng nói vui đùa lời nói, kỳ thật là ở làm lão tổ tông tỏ thái độ, ta chuyện này làm được tốt không, còn làm ngài lão nhân r a vừa lòng. Không sai, hôm nay lão tổ tông lãnh vạn hoa năm, tạ Hướng vãn trở liên can tiểu gia hỏa là tới xem xét tạ Hướng an nhà mới. Chính như tạ Hướng vãn suy đoán như vậy, tạ gia thụ tuy rằng đồng ý đem tạ Hướng an giao cho Tiểu Hồng Thị nuôi nấng, nhưng đối nàng cũng không phải hoàn toàn yên tâm. chẳng những thỉnh lao tổ tông ở phía trên chấn cửa ải, còn âm thầm an bài vài cái bà tử, nha hoàn ở đông nguyện chính viện làm việc, chặt chẽ chú ý tiểu hồng thị nhất cử nhất động. đối này, tiểu hồng thị tuy rằng cũng không thập phần rõ ràng, nhưng cũng mơ hồ đoán được một chút, cho nên nàng trước hết cần thắng được lao tổ tông m 0 phần tín nhiệm, chỉ cần lao tổ tông lên tiếng, tạ gia thụ bên kia cũng không hảo làm được quá mức. lao tổ tông nghe ra tiểu hồng thị lời nói ám chỉ, ánh mắt lại lần nữa d t qua bố trí đổi mới hoàn toàn phòng. cùng với ngoan ngoan đứng ở một bên tạ hướng an cùng tạ hướng vãn thấy bọn họ tỷ đệ cũng không cái gì bất mãn chi sắc trong lòng lược có chủ ý nàng gật đầu cười nói â này n một cọc sai sự ngươi làm được cực hảo a an a chúng ta ngày mai liền dọn lại đây tốt không tạ hướng an ngẩng đầu nhìn nhìn tỷ t ỉ thấy tạ hướng chế chút đầu hắn liền ngoan ngoan đứng t h à n h hảo đều nghe lão tổ tông lão tổ tông khẽ môi h é o một cái quay đầu đối tiểu hồng thị nói ngày mai sáng sớm ngươi đi thỉnh an thời điểm nhiều mang chút nhân thủ cùng nhau đem a an tiếp trở về ai ai cháu dâu l í n h mệnh tiểu hồng thị bận việc đã nhiều ngày chờ chính là những lời này nàng cười đến càng thêm s á n l ạ đến cái này sai sự cuối cùng làm lão tổ tông gật đầu ta cũng có tin tưởng lại làm tiếp theo kiện sai sự nói lên cái này sai sự nha lão tổ tông thật đúng là phải hảo hảo khen khen ta đâu lão tổ tông nhướng mày có chút tỏ mò hỏi nga chuyện gì chẳng lẽ là cái gì chuyện tốt vẫn là tiểu hồng thị lại từ lão thần tiên chỗ đó được cái gì thần đan tiểu hồng thị đi vào lão tổ tông phụ cận nhẹ giọng nói trước đó vài ngày lão tổ tông không phải còn nói tưởng tìm mấy cái học thức hảo nhân phẩm tốt nữ phu tử sao ta nghe xong ngài phân phó liền khắp nơi nhờ người hỏi thăm đừng nói thật đúng là làm cháu dâu nghe được một người vị này nữ phu tử nhà chính là thế gia xuất thân chân chính thiên kim tiểu thư học thức b ê n bác tài tình xuất chúng nhân phẩm càng là đoan chính dễ thân vừa tới dương châu không bao lâu đã bị vài vị quý, phụ nhân tranh nhau xính về nhà giáo dưỡng trong nhà nữ nhi nhóm, c h ư ơ n g 13 lại lần nữa chịu đủ. nay thật đúng là kiện đại sự, làm xong cũng là kiện làm cả nhà nữ hài tử đều được lợi chuyện tốt nhi, lao tổ tông gật gật đầu, nhìn mắt buôn phía, nói, â ngươi n quả nhiên là cái ổn thỏa người, mọi chuyện đều chu đáo, t h ứ c hảo, a an chuyện này liền nói như vậy định rồi, đi thôi, cái khác chuyện này trở về lại nói, tại hướng an chỗ ở liền lớn như vậy. Căn bản dung không giới nhiều người như vậy ngồi xuống nói chuyện chính sự. Hơn nữa đi, việc này còn cùng vạn hoa năm có quan hệ. Lão tổ tông hy vọng tạ trinh nương cái này r a trưởng cũng có thể bằng t í n h Ai, cháu dâu tuân mệnh. Tiểu hồng thị thấy lão tổ tông đối thỉnh phu tử chuyện này thượng tâm, càng thêm đ c ý. Gả vào tạ gia 3 năm, nàng nhưng không đơn giản chỉ học sẽ r a vẻ đáng thương, hầu hạng người, nàng ngầm chính là làm không ít chuyện đâu. Tỷ như quan sát lão tổ tông tính tình, tỷ như cẩn thận hỏi tham đại hồng thị rất nhiều chuyện xưa. do đó nghiền ngẫm đại hồng thị hành sự tác phong trải qua mấy năm quan sát nghiên cứu tiểu hồng thị đến ra tổng kết lao tổ tông là cái giả mẫu giống nhau nhân vật mà đại hồng thị sở di ở tạ gia bị triệu tạ gia t h ủ k i n h yêu chính yếu nguyên nhân vẫn là đại hồng thị thiện giao tế lấy làm buôn bán vì danh vì tạ gia kết giao một số lớn quan q u y ế n phu nhân làm tạ gia dương châu thậm chí kinh thành đều có rất nhiều hữu dụng nhân mạch quan hệ phát hiện điểm này làm tiểu hồng thị thực hư n g phấn luận giao tế năng lực Nàng gái này từ tin tức đại nổ mạnh niên đại xuyên tới xuyên qua nữ, có thể so đại hồng thị cái kia cổ đại nữ nhân cường quá nhiều đâu. Đại hồng thị không phải sẽ làm sinh ý, kéo cái phía đối tác sao? Làm buôn bán ta cũng sẽ. Hơn nữa ta còn thông hiểu tặng lễ các loại đa dạng, này tinh d i ệ u trình độ tuyệt đối nháy mắt hạ gục đại hồng thị cái này dân bản xứ. Tiểu hồng thị có tin tưởng có thể siêu việt đại hồng thị, trở thành tạ gia thụ không thể thiếu hiền nội trợ, trở thành tạ gia độc nhất vô nhị đương gia chủ mẫu. m à cấp trong nhà các nữ hải tử mời danh sư còn lại là nàng hướng lao tổ tông tổ tôn hai cái bày ra chính mình năng lực một lần cơ hội nàng chắc chắn hảo hảo nắm chắc đoan ngươi trở lại duyên thọ đường lao tổ tông l ẹ h qua giường la hán thượng triệu tới một cái tiểu nha hoàn nói nhỏ vài câu kia tiểu nha hoàn liên tục gật đầu rồi sau đó liền cung kính lui đi ra ngoài tiểu hồng thị tắt săn sóc đi vào phụ cận ngồi s ổ m xuống thân mình tự mình giúp lao tổ tông cởi giày lao tổ tông k h ụ u tay hạ rửa cái đại đại gối dựa c ư ơ i tủm tỉm nhìn tiểu hồng thị hầu hạ nàng hiện tại nàng đối cái này cháu dâu thật là càng ngày càng vừa lòng cho dù là ở tiểu hồng thị được đến tôn nhi tôn kính cùng t í n nhiệm sau nàng còn có thể như thế cung kính hầu hạ chính mình cái này làm cho lão tổ tông trong lòng rất là thoải mái ân ân không tội thật là không tội đứa nhỏ này có thể được trí không bừa bãi là cái có lương tâm trọng cảm tình hảo hại tử tiểu hồng thị vì lão tổ tông c ở ờ i ra d à y sau đó đứng dậy tiếp nhận tiểu nha hoàn dâng lên tới trả trong miệng còn nói, lao tổ tông, đi dạo này nửa ngày ngài cũng mệt mỏi đi, uống một ngụm trà. lao tổ tông cũng không có động, chỉ hơi hơi gật gật đầu. tiểu hồng thị thấy thế, vội trực tiếp vạch trần chén trà cái nắp, nhẹ nhàng thổi thổi mặt trên lá trà, rồi sau đó đưa đến lao tổ tông bên n g ô i lao tổ tông nghiêng nghiêng đầu, liền tiểu hồng thị tay nhẹ s u y ế t hai khẩu, nhộn nhộn có chút làm giọng nói, sau đó liền lại quay đầu, ý bảo chính mình không cần. tiểu hồng thị hiểu ý, đem chung trà giao cho bên người tiểu nha hoàn. chính mình t ắ c thiên thân mình ngồi ở trước giường hoa mai cổ đơn thượng bắt khởi hai cái nắm tay nhẹ nhàng giúp láo tổ tông đấm chân không bao lâu vừa mới rời đi tiểu nha hoàn dẫn tạ trinh nương đi đến có lẽ là rốt cuộc muốn đem tạ hướng an cái này đại t h a i tinh đuổi ra khỏi nhà tạ trinh nương q u á i bệnh thế nhưng cũng có khởi sắc sắc mặt tuy rằng còn có chút khó coi nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều nàng nhẹ nhàng đẩy ra tiểu nha hoàn ân kiên trì chính mình đi tới vào duyên thọ đường chính phòng cửa tiểu nha hoàn dương rộng thông truyền lão cô thái thái tới, tiếng nói vừa dứt, tạ trinh nương liền chậm rãi đi đến, bước đi có chút phù phiếm, nhưng cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn, thuận lợi vượt qua n g c y cửa, chiều trong nhà đi tới, chỉ xem đến trong phòng lão tổ tông cùng vạn hoa năm rất là cao hứng, tạ trinh nương đã nằm trên giường dưỡng bệnh hảo chút thời gian, đây chính là nàng lần đầu chính mình đi ra cửa phòng a, trinh nương, ngươi như thế nào chính mình ra tới? lão tổ tông ngồi dậy. Nguyên bản nàng tống cổ tiểu nha hoàn quá khứ là nhìn xem Tạ Trinh Nương tinh thần như thế nào. Nếu là nàng tinh thần tốt lời nói, các nàng liền cùng đi hội viện, bôi nàng cho chuyện, thuận tiện đem nữ p h u tử sự nói cho Tạ Trinh Nương. Nhưng là không nghĩ tới Tạ Trinh Nương nhưng vẫn mình đi lên, còn tự mình chạy tới. Vạn Hoa năm vội từ ghế trên đứng lên, đặng đặng chạy đi ra ngoài, đón nhận Tạ Trinh Nương, đỡ lấy nàng cánh tay, quan tâm nói, mẫu thân, ngài cảm giác như thế nào? Nhưng có cái gì không ổn? Tạ Trinh Nương ở trên giường nằm mấy ngày nay, cảm thấy xương cốt đều có chút phát d ỉ sát. Lược đi rồi vài bước lộ trên chán liền thấy hãn, nhưng giờ phút này nhìn thấy mẫu thân cùng nữ nhi kinh hỉ bộ dáng, nàng lại cảm thấy không hưởng công chính mình ra tới đi như vậy một vòng, cười chụp sợ nữ nhi mu bàn tay, nhẹ giọng nói: Ta đã rất tốt, ha ha, mẫu thân, nam nhi, các ngươi đừng lo. Nói, Tạ Trinh Nương đi đến phụ cận, v n gối cho mẫu thân hành lễ. Nữ nhi bất hiểu, mấy ngày nay làm mẫu thân quan tâm. Tiểu Hồng Thị sớm tại Tạ Trinh Nương vào cửa k i a một khắc, liền từ cổ đôn thượng đứng lên, cũng lắc mình đẩy đến một bên, đem giường la h á n làm ra tới. Lúc này, lão tổ Tông kích động ngồi thẳng thân mình, dùng sức chụp hạ thân biên chỗ ngồi, được rồi, lại không phải người ngoài, lộng này đó nghi thức xã giao làm cái gì? Còn không chạy nhanh ngồi xuống. n g ư ờ i bệnh nặng mới khỏi, cần phải hảo hảo chú ý mới là. Là mẫu thân, Tạ Trinh Nương không có chối từ, cùng chính mình mẹ ruột còn khách khí cái gì nha? nàng lập tức ngồi ở giường la h á n một khắc sườn, ngồi định rồi sau, hướng về phía đứng ở một bên tiểu hồng thị gật gật đầu. Ai nha, cô mẫu khí sắc khá hơn nhiều đâu. Tiểu hồng thị v ố n n g ồ i cấp tại trinh nương hành lễ, cười nói, ta liền nói cô mẫu là c á i có phúc khí người, nhìn này khí sắc, đâu giống người bị bệnh nha. Lão tổ tông, lúc này ngài nhưng yên tâm đi. Lão tổ tông dùng sức gật gật đầu. Ân, mấy ngày nay cũng là ít nhiều đại lang cùng các ngươi dốc lòng chiêu cố, như vậy nhiều chân quý thuốc bổ. Tạ gia thụ hai vợ chồng phảng phất không cần tiền giống nhau hướng huệ viện đưa. Tạ Trinh nương căn bản là ăn không hết, nhưng thật ra làm vạn hoa năm nho nhỏ đã phát một hồi tài. Ai ra, lão tổ tông, vừa rồi ngài còn nói đều là sau người một nhà đâu. Kết quả đảo cùng cháu dâu nơi này khách khí thượng, lao ra tổng nói cha mẹ chồng mất đến sớm. Tạ gia trưởng bối cũng liền ngài cùng c ô mẫu, chúng ta không hảo hảo hiếu thuận ngài nhị vị, khoan nói là đã qua đời cha chồng không đáp ứng, chính là liền chúng ta bản thân lương tâm cũng không thể nào nói nổi đâu. Một phen nói đến đã nghịch n g ậ m lại chân thành, liền tại trinh nương đều vừa l ò n g cười ra tiếng tới, quay đầu đối lao tổ tông nói: Chúc mừng mẫu thân, chúng ta tạ o r a lại đến một gia i phụ. Cái thứ nhất gia phụ tất nhiên là đại hồng thị. Lao tổ tông cũng cười đến thẳng gật đầu, cũng không phải là, ấu nương nhìn tuổi trẻ, nhưng phẩm tính hảo, làm việc cũng chu toàn. Nói đến làm việc chu toàn, lao tổ tông nhớ tới hôm nay chính đ ể vội đem đ ể tài dẫn trở về. Đúng rồi, ấu nương đang có một chuyện muốn cùng chúng ta hảo hảo nói nói đâu. một bên nói, lão tổ tông một bên hướng về phía tiểu hồng thị đưa mắt ra hiệu, tiểu hồng thị hiểu ý, vội cười nói, là đâu, ta đang có một chuyện phải về bẩm lão tổ tông cùng cô mẫu. nàng đơn giản đem dương châu tới cái xuất thân hảo, học thức tốt nữ phu tử chuyện này nói một lần, rồi sau đó nói, xảo chính là lưu học chính trong nhà cũng có hai cái vừa độ tuổi nữ hài tử, lưu học chính phu nhân k h u e các khi cùng vị k i a n nữ phu tử có chút giao tình, liền mời nữ phu tử ở trong nhà ở xuống dưới. ta nghĩ. Nhà chúng ta cũng có ba cái nữ hài từ đâu, thả đều tới rồi nên đi học tuổi tác. Vị tiên nữ phu tử cũng không phải cái h u n g có hư danh lợi, cho nên nha, mặc kệ là đến lưu gia phụ học, vẫn là đem người trực tiếp thỉnh đến nhà chúng ta, đều không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nói tới đây, tiểu hồng thị cố ý dừng một chút, ánh mắt đảo qua giường la hán thượng một đôi mẹ con, nhẹ giọng hỏi, lão tổ tông, cô mẫu, ngài nhị vị cảm thấy như thế nào? Lưu học chính, lão tổ tông trầm ngâm một lát, biểu tình có chút do dự. vị này lưu học chính là năm trước vừa tới Dương Châu đi nhậm chức cùng tạ gia cũng không có cái gì giao tình mà học chính phu nhân mạnh thị xuất thân Sơn Đông thư hương đại gia tự giữ thân phận cùng Dương Châu liên can phú thương nữ quyến tử trước đến nay không có gì giao tế tùy tiện chạy tới lưu gia phụ học này này thích hợp sao thích hợp như thế nào không thích hợp nha tiểu hồng thị thấy rốt cuộc vào chính đề c h i u đ ư ợ n g đấy lòng đắc ý cười nhạt nói lao tổ tông có lẽ không biết hai ngày trước cháu dâu đi bên ngoài tuần tra cửa hàng thời điểm t h ù n g hợp gặp mạnh phu nhân, ta cùng với mạnh phu nhân nói chuyện bài câu, pha chơi thân, liền cùng đi trả lâu tiểu t ỏ a một lát. đương nhiên quá trình cũng không có đơn giản như vậy. tiểu hồng thị vì cùng mạnh phu nhân đáp t h ư ợ n g lời nói, chính là hoa không ít tâm tư, càng là hạ đủ tiền vốn, trực tiếp đem danh nghĩa cửa hàng son phấn hai thành phần hồng đưa cho mạnh phu nhân đâu, cho nên mới đổi được cùng mạnh phu nhân nhất kiến như cố. nghe xong tiểu hồng thị giảng thuật, lao tổ tông ánh mắt sáng lên, ở đại chu học chính tuy không phải cái gì đại quan. càng không có gì thực quyền, nhưng thắng ở thanh quý. Thả tăng tôn tử đọc sách hảo nhất định phải đi con đường làm quan. Nếu có thể cùng lưu gia giao hảo, đối tạ hướng v i n h tiền đồ cũng có trợ giúp nha. Nghĩ vậy một tầng, lão tổ tông nhìn về phía tiểu hồng thị ánh mắt càng thêm nóng bỏng, kêu biểu tình phảng phất liền ở thưởng thức cái gì tuyệt thế chân bảo. Thấy vậy tình huống, tiểu hồng thị trong lòng càng thêm đắc ý, nàng cực lực làm ra đ ạ m nhiên bộ dáng, nói, tháng này 25 ngày là lưu gia đại tiểu thư sinh nhật. Mạnh Phu Nhân nói còn con nít con n ô i không khánh sinh, bất quá vẫn là thỉnh chút quen biết nhân gia nữ quyến cùng hài tử đi trong phủ ăn xong mì thọ, Quyên đ ư ơ n g đi ngắm ngắm hoa, du dạo chơi công viên. Mạnh Phu Nhân nghe nói chúng ta trong phủ cũng có hai cái tiểu thư, còn có vị thông minh lanh lợi biểu tiểu thư, liền mời ba vị tiểu thư đi mạnh r a làm khách. Hảo, hảo, hảo. Lão tổ tông thấy tiểu hồng thị chuyện gì nhi đều không quên vạn hoa năm, càng thêm vừa lòng, một hơi liền nói ba cái hảo tự. trực tiếp đáp ứng rồi tiểu hồng thị ra cửa làm khách t h à n h cầu cũng luôn mãi nhắc nhở tiểu hồng thị đi lưu r a nhất định phải hỏi t h ă m hạ mạnh phu nhân cùng vị kia nữ phu tử khẩu phong nhất định phải làm nhà mình h a i tử đầu nhập vị kia có học thức danh sư môn hạ tiểu hồng thị vội vàng đáp ứng cơ hồ vô độ n g ự c bảo đảm chắc chắn đem việc này làm được thỏa thỏa nhưng mà tiểu hồng thị cũng không biết tháng 6 năm 2 năm ngày lưu học chính ra ngắm hoa bữa tiệc nàng không những không có thể lộ mặt ngược lại lại bị người nhục nhã một phen Chương 14 cố ý tìm t r a Nói xong chính sự, Tiểu Hồng Thị lại cùng Lão Tổ Tông cùng Tạ Trinh Nương nói đùa vài câu, xác định Lão Tổ Tông không có gì chuyện quan trọng phân phó, liền đứng dậy cáo tử. Đi thời điểm, nàng thuận tiện mang đi Tạ Hướng Vãn cùng Tạ Hướng An phía chính phủ cách nói là còn có chút về Tạ Hướng An chuyển nhà việc vật yêu cầu thương lượng. Đối này, Lão Tổ Tông không hề đáng nghi. Kỳ thật, sớm tại Lão Tổ Tông thân thể khắc phục, Tạ Trinh Nương tình huống cũng chậm rãi chuyển tốt thời điểm. Lão tổ tông liền tin lão thần tiên về Tạ Hướng An xúc phạm cách nói. Hiện tại Tạ Hướng An ở Lão tổ tông trong mắt tuyệt đối không thua gì Thiên sát c ô tình, nàng chỉ nghĩ mau chút đem cái này tiểu tảng tôn tử dịch đi ra ngoài, để tránh chính mình cùng nữ nhi bệnh tình lại tái phát. Lão thần tiên chính là nói, nếu không dựa theo hắn kiến nghị đi làm, nàng cùng Tạ Trinh Nương còn không chừng sẽ có cái gì tai họa phát sinh đâu. Lão tổ tông tuy rằng t h g tuổi, cả ngày nói chính mình là cái lão bất tử. một bộ không đem số tuổi thọ đặt ở trong mắt tiêu xái bộ dáng kỳ thật nàng so bất luận kẻ nào đều sợ chết phú quý nhật tử quá đến lâu rồi nàng càng thêm luyến tiếc này cẩm tú sinh hoạt nếu là làm nàng vì cái cách hai ba đại tảng tôn mà đánh mất loại này sinh hoạt nàng là vô luận như thế nào cũng không chịu cho nên tạ hướng an vẫn là nhanh chóng dọn ra đi thôi xua xua tay lão tổ tông sảng khoái làm tiểu hồng thị mẫu tử mấy cái l u i xuống tiếp theo lại lấy tiểu h à i tử không nên quá mức mệnh mỏi v ì tử Tổng cổ vạn hoa năm trở về nghỉ ngơi, nhìn theo các nàng sau khi rời đi, lão tổ tông đối nữ nhi nói, thân thể của ngươi rốt cuộc thế nào? Nơi này không có người ngoài, ngươi cùng nương nói thật. Tạ Trinh nương n h u n h u cười, biết mẫu thân là thiệt tình vì chính mình, không có dâu dím nói, mẫu thân yên tâm, thân thể của ta thật sự khá hơn nhiều. Phía trước tổng cảm thấy thân thể mệt mỏi, hơi ngồi một lát liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Từ ăn lão thần tiên thần đan sau, nữ nhi cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều, này không. Ra tới n à y gần nửa ngày cũng không có gì mệt mỏi cảm giác. Dứt lời, Tạ Trinh Nương trong mắt hiện lên một mặt nóng bỏng, hạ giọng đối Lao Tổ Tông nói: Nương, vị này Lao Thần Tiên s á c thật lợi hại, ý n h n ữ như xem, hắn là thực sự có đại thần thông tiên nhân đâu. Lao Tổ Tông ánh mắt sáng lên, về phía trước xem xét thân mình, dùng nhỏ không thể nghe thấy thanh âm hỏi: n g a ngươi chính là phát hiện cái gì? Tạ Trinh Nương Tả h ữ u nhìn nhìn, thấy trong phòng trừ bỏ các nàng mẹ con hai cái. còn lại đó là lao tổ tông nhất thỉnh đến quá hai cái bà tử cùng đại nha hoàn, lúc này mới yên tâm nói, kỳ thật, lao thần tiên không ngừng ban một cái thần đan cho ta, còn, còn lặng lẽ vì ta làm chàng pháp sự, tạ hướng an là xúc phạm nàng người, nhưng lại vẫn luôn không có dọn đi. lao thần tiên ngầm đối tạ trinh nương nói, muốn bệnh thể hoàn toàn khắc phục, cần thiết từ căn nhi trên dưới tay, nhưng tạ trinh nương dù sao cũng là tạm trú, lao tổ tông đều không hảo trực tiếp ra mặt đem tạ hướng an đuổi ra đi. Tạ Trinh Nương liền càng không dám chính mình ra mặt. Lão Thần Tiên nhiều thông minh nha, lập tức nghĩ ra chiết trung biện pháp, đã không thể đem họa đầu lĩnh lộng đi, đơn giản trước làm một hồi tiểu pháp sự đuổi trừ ta, đại họa đầu lĩnh rời đi, lại làm một hồi đại pháp sự đi căn nhi. Lão Thần Tiên có thể hư không vẽ bừa, phù định ác linh, k i a ác linh, nữ nhi là tận mắt nhìn thấy đến. Tạ Trinh Nương càng nói càng kích động, trong mắt thoáng hiện cùng nhiệt q u a n mang, phảng phất một cái thành kính tín đồ ở thổi phồng nàng thần chi giống nhau. Lão tổ tông lại nghe đến có chút n h i u mày, này đó đa dạng, như thế nào càng nghe càng giống Tạ gia Bình Đức công bút ký ghi lại bọn b ị bợm giang hồ. Tuy rằng nàng tin tưởng lão thần tiên hẳn là không phải kẻ lừa đảo, nhưng Bình Đức công càng sẽ không lừa đời sau con cháu nha. Tạ Trinh Nương nói nửa ngày, thấy Lão tổ tông không giao động, nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ lại Tạ gia tổ hấn, hảo đi, nàng tốt xấu cũng là Tạ gia nữ nhi, đối với Lão tổ tông Bình Đức công di hấn, nàng còn là phi thường rõ ràng. Rũ xuống mí mắt. cực lực che lại đ á y mắt của nhiệt nàng tổ chức hạ ngôn ngữ tiến đến lao tổ tông bên hai thần bí nói trừ bỏ này đó lao thần tiên còn cùng nữ nhi nói lên một ít dưỡng sinh bí pháp biết mẫu chi bằng nữ tạ trinh nương rất rõ ràng chính mình mẫu thân lớn nhất tâm nguyện trường thọ thậm chí trường sinh cho nên nàng cố tình tăng thêm dưỡng sinh hai chữ âm độc quả nhiên lão tổ tông lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn lại đây cũng tiểu tiểu thanh hỏi nga cái gì biện pháp tạ trinh nương lại nhìn quanh hạ b ố n phía Dị thường thần bí nhẹ giọng nói, cái này biện pháp có chút phiền phức, bất quá hiệu quả lại là cực hảo. l a o thần tiên nói, nhân dược liệu không được đầy đủ, hắn hiện tại vô pháp luyện chế thần đan, muốn càng tốt dưỡng sinh, có thể dùng dùng cái này biện pháp. Nói, nàng trực tiếp phụ đến l a o tổ tông bên hai, nói nhỏ vài câu. l a o tổ tông thần sắc ngưng trọng lên, nàng nghe xong nữ nhi nói, trầm mặc thật lâu sau, lẩm bẩm đâu nói, này, cái này biện pháp xác thật phiền toái, tiên bạc gì đó đảo còn hảo thuyết. mấu chốt là cái kia thuần âm lô đỉnh không hảo lộng nha. Tạ Trinh Nương trong mắt phím i không bình thường ánh sáng, hiện tại nàng nói được dễ nghe chút là tinh thần đầu hảo, nói được khó nghe chút chính là tẩu hỏa nhập ma. Chỉ thấy nàng hưng phấn nhắc nhở mẫu thân, mẫu thân, người này tuyển cũng không khó, ngài lao đừng quên, trước đó vài ngày Dương Châu Thành không phải bên đường bán đi không ít tội thần nữ quyến sao? Trong đó liền có vài cái là xuất thân cao quý thiên kim tiểu thư đâu. Được nghe lời này, Lão tổ tông ánh mắt lập l o i hạ, suy nghĩ luôn mãi. nàng dùng sức gật gật đầu, không sai, những người đó xác thật là chọn người thích hợp. Sáng sớm hôm sau, tiểu hồng thị theo thường lệ tới cấp lao tổ tông thỉnh an, tạ hướng vãn cũng đi theo cùng nhau tiến đến. Thỉnh an tất, hầu hạ lao tổ tông dùng cơm xong thực, tiểu hồng thị lại phụng lao tổ tông cùng tạ trinh nương nói chút lấy lòng nói, lúc này mới đưa ra muốn đem tạ hướng an mang về đông uyển. Mặt khác, tiểu hồng thị còn đem đ ê m qua cùng tạ gia thụ thương lượng một sự kiện, cùng nhau hồi bẩm lao tổ tông. Lão gia nói a an đã 3 tuổi. đã sớm không ăn mãi, lưu trữ bà Vu cũng không có tác dụng gì. Nói nữa, trước đó vài ngày Hồng Mụ mụ đám người bàn sai bất lợi, sai x ử A An s u i t nữa xảy ra chuyện, xong việc không có trừng phạt các nàng đã là để lại tình cảm. Hiện giờ A An dọn đến Đông n g u y ệ n lão gia c ô ý chọn phái đi ổn thỏa bà tử, nha hoàn liền phá lệ khai ân, phóng Hồng Mụ mụ đám người ra phủ, cũng làm các nàng một nhà đoàn tụ. Tiểu Hồng Thị thực sẽ làm việc, rõ ràng là nàng tưởng gạt bỏ tạ Hướng An bên người tâm phúc. lại còn có thể đem hết thể đẩy đến người khác trên người, thiên kia người khác còn nói cũng không được gì, bởi vì tiểu hồng thị lý do thực sung túc, bên tạm thời không để cập tới. đơn tạ hướng an suýt nữa bị bắt cóc kia một sự kiện, liền đủ để cho tạ gia thụ đem tạ hướng an bên người hầu hạ người đổi cái sạch sẽ. a tỷ, tạ hướng an trong lòng bất an, hồng mụ mụ là hắn bà vũ, là trừ bỏ cha mẹ huynh tỷ ngoại, đối hắn tốt nhất người, hiện giờ lại phải bị đuổi ra đi, hắn không tha đồng thời. trong lòng càng là dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Tạ Hướng Vãn lại không có bất luận cái gì phản ứng, nắm đệ đệ tay dùng sức néo néo, h ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lão tổ tông nghe xong lời này, cũng là theo bản năng nhìn về phía Tạ Hướng Vãn tỉ đệ hai cái, thấy Tạ Hướng Vãn vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng cũng có chút sờ không chuẩn. trầm ngâm một lát, Lão tổ tông nói, người khác đảo còn thôi, Hồng Mụ Mụ lại là cái thành thật bột phận, mấy năm nay hầu hạ an cũng tận tâm, trừ bỏ phía trước kia một sự kiện. cũng không có ra quá cái gì đừng dễ hiện giờ đ ỗ n g nhiên đem nàng thả ra đi có phải hay không có chút quá mức a tiểu hồng thị cũng vẻ mặt khó xử mất tự nhiên cười cười nói lao tổ t ô n g ta cũng không nghĩ tống cổ hồng mụ mụ đi ra ngoài nàng dù sao cũng là tỷ tỷ từ hồng gia mang ra tới là tỷ tỷ tin được tâm phúc người nhưng nhưng đây là lao gia ý tứ ai đêm qua ta còn nói lao gia làm như vậy rõ ràng chính là làm ta khó làm người Rốt cuộc ta bên này vừa muốn đem a An tiếp trở về, lao ra liền làm ta đuổi rồi hắn người bên cạnh, mặc kệ chuyện này có phải hay không ta ý tứ, người khác đều sẽ hướng ta trên người đẩy, sau lưng còn không chừng như thế nào mắng ta ta cái này mẹ kế lại ở khởi cái gì vài tâm tư. Nói tới đây, nàng con cố ý nhìn nhìn tạ hướng vãn, ủy khuất nói, kết quả lao ra còn mắng ta một đốn, nói rõ giả tự thành, chỉ cần ta thành tâm đại a An, có hay không h ồ n g mụ mụ đều không quan trọng. Lao tổ tông. Ngài cần phải giúp ta làm chứng a ta là thật không nghĩ tới muốn đem Hồng Mụ Mụ đuổi đi đâu. Ngài nếu không phải không tin, có thể đi hỏi một chút Lão gia. Lão tổ tông biết nhà mình tôn nhi tính cách là cái trong mắt không xoa hạt các người, đuổi đi Hồng Mụ Mụ là Tạ gia thủ có khả năng đến r a tới chuyện này. Hơn nữa tiểu Hồng thị lại không ngu, hẳn là sẽ không lấy loại sự tình này nói lung tung, bởi vì như vậy lời nói dối quá dễ dàng chọc thủng. Nàng hiện tại đúng là cùng Tạ gia thủ gia tăng cảm tình thời điểm. đoạn sẽ không tự hủy hình tượng. Lão tổ tông lại nhìn Tạ Hướng Văn liếc mắt một cái, không tiếng động nhắc nhở. Lão tổ tông ánh mắt như thế rõ ràng, Tạ Hướng Văn tưởng làm bộ nhìn không tới đều không thành, nàng cong cong k h ẹ môi, nói: Cha nói chính là, tiểu đệ s á c thật không cần bà vũ, hơn nữa hồng mụ mụ chính mình hài tử cũng tiểu, mấy năm nay chỉ lo chăm sóc g a an, chính mình trong nhà đều không dành lo, ta cùng a an nhìn đều không đành lòng, cho nên hiện tại làm nàng trở về cùng người trong nhà đoàn tụ, thật là cái cực đại ân điển đâu. nói vậy hồng mụ mụ đã biết chắc chắn cảm kích cha cùng mẫu thân â n nước đâu tạ hướng an lên tiếng tạ hướng an tất nhiên là trực tiếp gật đầu đáp ứng mà tiểu hồng thị liền vẻ mặt khó xử đem hồng mụ mụ trở liền can hầu hạ tạ hướng an lão nhân nhi tất cả đều đuổi ra khỏi nhà rồi sau đó lãnh tạ hướng an một người dọn về đông nguyện tuy rằng không có tâm phúc người hầu hạ nhưng mới vừa dọn đến nhà mới tạ hướng an cũng không có chịu ủy khuất bởi vì hắn bên người tân bổ sung một đám vũ giả đều là tạ gia thủ tự mình chọn lựa tạ gia người hầu Trung tâm đáng tin cậy, Tiểu Hồng Thị liền tính muốn thu mua, p h ò n g t r ừ n g cũng muốn hao phí một đoạn thời gian. Mà kế tiếp nhật tử, Tiểu Hồng Thị tạm thời còn không có cái này tinh lực, bởi vì nàng chính vội vàng giao tế, bận rộn thời gian luôn là quá thật sự mau, đảo mắt liền đến 7 tháng 25 ngày. Hôm nay sáng sớm, Tiểu Hồng Thị liền sai người tỉ mỉ trang điểm một phen, dùng quá cơm sáng sau, lanh vạn hoa năm, tạ hướng vãn, mang theo một đám nha hoàn bà tử, cưỡi xe ngựa đi trước lưu học chính ra. Lưu Học Chính ra ở tại bên trong thành, khoảng cách tạo ra không xa, xe ngựa chạy nửa canh giờ liền tới rồi. Xuống xe ngựa, Tiểu Hồng Thị liền nhìn đến Lưu Học Chính phu nhân Mạnh Thị Tâm Phúc bà tử ở cửa nênh h đón. Nữ chủ nhân không có thân nên, Tiểu Hồng Thị nhiều ít có chút tiêm ố i nhưng nàng cũng minh bạch, nhà mình lại có tiền cũng là t h ư ơ n g Nhân gia Lưu Học Chính ở Dương Châu lại tiểu trong suốt cũng là quan gia, ở Đại Chu, thiệt tình không có quan viên hướng thương hộ túi đầu đạo lý. Bà tử cung kính dẫn Tiểu Hồng Thị đoàn người vào cửa. mới vừa đi đến phòng khách ngoại, liền gặp một cái bốn mươi tới tuổi, dáng vẻ đoàn trang phụ nhân. kia phụ nhân nhìn mắt tạ gia nữ quyến, hơi hơi nhăn lại cái mũi, khinh thường nói, y n g h cái gì hương vị, như thế nào nghe lên quái quái. trương mười làm công tôn đại nương, tạ hướng văn cùng vạn hoa năm một tả một hưu đi theo tiểu hồng thị bên cạnh người, hai người đều là một thân mới tinh váy áo, trên đầu tiểu hoa c h â m vòng cổ trờ trang sức thủ công tinh xảo, nhưng ở tài liệu cùng quy cách thượng cũng không có du chế. Tạ Hướng Văn là thói quen cho phép, nàng mới 6 tuổi, tóc vừa lưu lên, thật sự không thích hợp mang cái gì phức tạp trang sức. Mà Vạn Hoa n ă m là bị Tạ Hướng Văn nói, cùng với ở Tống gia trải qua dọa tới rồi, đừng nhìn Vạn Hoa n ă m ở Tiểu Hồng Thị đám người trước mặt như vậy bừa bãi, trên thực tế nàng là cái thực cẩn thận người. Trên thực tế, nàng không cẩn thận, không cẩn thận cũng không thành a, phụ thân mất sớm, nàng cùng mẫu thân huynh trưởng sống nhờ ngoại thuê gia, là tới đến cậy nhờ, tuy không đến mức ăn nhờ ở đậu gì đó. nhưng cũng tuyệt đối không phải mọi người truy phục khách quý. Tạ Trinh nương ỷ vào lão tổ tông còn ở, cho nên ở lời nói việc làm thượng không có gì cố kỵ, ăn mặc chi phí chờ sự vụ thượng cũng rất là tùy tâm s ử dụng. Vạn Hoa n ă m lại không có cái này tự tin, nàng ở Tạ gia tuy cũng biểu hiện thật sự là tùy ý, làm Tiểu Hồng Thị, Tạ Hướng ý chờ bị nàng mượn quá trang sức, hiếm lạ Tiểu n g ọ ạ n ý Nhi người rất là kiêng kỵ, nhưng Vạn Hoa n ă m rồi lại thực chú ý đúng mực, liền tính là xảo trá Tiểu Hồng Thị cùng Viên Thị hai vị này biểu tẩu. Cũng trước sau bảo chỉ ở một cái có thể cho đối phương thừa nhận trong phạm vi, tuyệt không sẽ bước cho đối phương cùng nàng sẽ rách mặt. Ra cửa càng là cẩn thận, e sợ cho nơi nào làm được không tốt, cấp tạo ra gây hoạ. Ngoại thuê ra đã là bọn họ mẹ con cuối cùng chỗ dựa, đoạn không thể làm nó s ậ p a. Cho nên lần này ra cửa, vạn hoa năm nhớ kỹ tạ hướng vãn du chế lý do thoái thác, cũng không dám nữa dễ dàng đem vàng r ò n g Hồng Ngọc Bích trở trang sức mang ra tới, liền trên người quần áo nguyên liệu cũng là trùng quy trùng c ử màu thủy lam m ỏ lụa. Nhậm la lại bắt bẻ người cũng vô pháp ở nàng ăn mặc thượng lấy ra cái gì không phải tới. Lần này hẳn là sẽ không lại có cái gì phiền toái đi. Vạn Hoa năm qua đến lưu gia thời điểm nhìn đến tiến đến nên đón kêu bà tử rất là ân cần, trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà kế tiếp sự thật thuyết minh nàng thật là nghĩ đến quá đơn giản. Tiểu Hồng Thị cùng Vạn Hoa năm đều không có nghĩ đến vừa vào cửa liền có người tới tìm cha, hơn nữa vẫn là lấy như thế không khách khí phương thức. Tạ Hướng vẫn lại nghĩ tới. Kỳ thật. Sớm tại Tiểu Hồng Thị nói ra nàng cùng Mạnh Phu Nhân trò chuyện với nhau thật vui, lẫn nhau dẫn v ì chi kỷ cũng được đến Mạnh Phu Nhân chân thành mời sau. Tạ Hướng Vãn liền không thế nào xem trọng hôm nay Lưu Phủ hành trình. Nguyên nhân vô h ắ n Tạ gia cùng Lưu gia căn bản là không phải một đường người. Tạ Hướng Vãn nói như vậy, tuyệt đối không phải ghen ghét Tiểu Hồng Thị giao tế thủ đoạn cao siêu, mà là hoàn toàn nhận rõ một sự thật, không phải sở hữu quan viên đều tựa trần chi phủ như vậy tạo đời, thông tình lý. Ở Đại Chu, thương nhân địa vị thấp. nhưng bởi vì đỉnh đầu có tiền, cho nên nghiệp quan cấu kết linh tinh hiện tượng nhìn mãi quen mắt, càng không cần phải nói tạ gia còn có hoàng thương tư cách, nghiệp quan cấu kết lên càng là tiện nghi. Tạ gia nhiều đời gia chủ cùng chủ mẫu cũng vẫn luôn hướng cái này phương hướng phát triển. bỏ qua một bên lão tổ tông vài thập niên kinh doanh không nói, riêng là đại hồng thị gả vào tạ gia bất quá 7-8 năm công phu, liền kết bạn trần c h i phủ chờ vài cái dương châu quan viên gia nữ quyến, vì tạ gia tăng thêm không ít tân nhân mạch quan hệ. làm tạo ra sinh ý làm được càng thêm thông thuận, mà tiểu hồng thị tích cực kết giao lưu học chính, bất quá là chiếu tiền nhân tấm gương học tập thôi. nàng làm như vậy, nguyên bản không gì đáng trách. nếu tạm thời bỏ qua hai người c h i gian đơn đoán, tạ hướng vẫn có lẽ còn muốn tán tiểu hồng thị một câu có khả năng chịu tiến tới c h ỉ tiết. tiểu hồng thị ý tưởng không sai, lại chọn sai đối tượng. ở đại chu có t ự a trần c h i phủ như vậy thông thấu, thạo đời quan viên, cũng có t u a công tôn lương như vậy ngay thẳng q u ậ t lao nhân. nhưng còn có xen vào giữa hai bên người t ứ c đỉnh một trường giống như cương trực công chính gương mặt ngầm lại làm một ít thượng không được mặt bản xấu xa sự cử cái cụ thể ví dụ như vậy quan viên hoặc này gia quyến nhận hối lộ t ắ c hối thời điểm không chút nào nương tay nhưng thu tiền hắn lại sẽ không cho ngươi làm việc thậm chí còn sẽ bày ra một bộ hiên ngang l ẫ m liệt gương mặt đối với ngươi chào phúng ngươi thậm chí là trừng phạt ngươi xảo thực lưu học chính có người nói rằng mạnh thị đó là loại này đã muốn làm hai m còn tưởng lập trình tiết đền thờ người. Tạ Hướng Vãn tuy rằng không có chính mắt gặp qua Mạnh Thị, nhưng nàng trong tay lại có không ít cơ linh lợi, từ bọn họ hỏi thăm trở về tin tức chung. Tạ Hướng Vãn tổng kết đến ra, Lưu gia không thể giao. Nếu không, dựa vào Tạ Hướng Vãn đối Tạ Hướng Vinh coi trọng, nàng đã sớm trước Tiểu Hồng Thị một bước tìm tới Lưu Học Chính phu nhân, làm sao chờ tới bây giờ nha? Thiên nói như vậy, Tạ Hướng Vãn lại không thể đối người khác nói. Nàng nếu là nói. Người khác tin hay không tạm thời không đề cập tới, chắc chắn trước cho nàng định một cái ghen ghét mẹ kế tội danh. Cái này mũ có chút đại, ta hướng vãn một chút đều không nghi mang. Này đây ngày ấy nàng nghe xong tiểu hồng thị giống như hội báo, kỳ thật khoe ra lời nói sau, cái gì cũng chưa nói, chỉ ngoan ngoãn nghe theo trưởng b ố i an bài. Hơn nữa ở trong lòng hạ quyết tâm, tới lưu r a sau, nàng chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đứng ở tiểu hồng thị phía sau. Một khi lưu r a người trở mặt, mượn cơ hội chào phúng gì đó, nàng cũng sẽ không dễ dàng suốt đầu. có tiểu hồng thị cái này có khả năng đại nhân ở nàng cái 6 tuổi con bé hay là nên làm gì liền làm gì đi nhưng giờ phút này nghe xong kia phụ nhân lời nói tạ hướng vãn tuy nhắc nhở chính mình muốn ổn định trong lòng lại vẫn là dâng lên tức giận nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nói chuyện người này cũng không phải mạnh phu nhân thậm chí không phải lưu gia chủ nhân một người khách nhân hoặc là dứt khoát chính là cái người hầu dám trước mặt mọi người trào phúng tạ gia này tuyệt đối là xích quả quả vả mà đa Tuy rằng kia phụ nhân còn không có nói ra cái gì cụ thể mang chửi người lời nói, nhưng chỉ nghe nàng này một câu, tạ hướng vãn cùng với ở đây rất nhiều người liền đoán được nàng kế tiếp muốn nói nói. Nhưng còn không đợi kia phụ nhân tiếp tục t r à o phúng, phòng khách đi ra mấy cái ăn mặc hoa lệ nữ tử. Này mấy cái nữ tử tuổi không đồng nhất, lớn tuổi chút ước chừng ba 0 tuổi, tuổi trẻ chút chỉ có 17-18 t u ổ i Trong đó một người tuổi trẻ nữ tử đi đến phụ cận, phảng phất vừa vặn nghe được mới vừa rồi kia phụ nhân lời nói, ra vẻ to mò hỏi. Công tôn đại đường, ngài gửi được cái gì hương vị? Công tôn, tiểu hồng thị nghe xong dòng họ này, sắc mặt tức khắc biến đổi, bởi vì nàng nghe mạnh thị nói qua, vị kêu kinh thành tới nữ phu tử chính là họ kép công tôn, chẳng lẽ chính là trước mắt người này? Sẽ không như vậy sao đi? Tiểu hồng thị trong lòng tiểu nhân kêu lên một tiếng, nàng chính là cái người mù cũng nhìn ra được đối phương trong mắt kinh h thường cùng nhiệt thị, rõ ràng hơn cảm giác được đối phương đối nàng, nga không, là đối sở hữu tạo ra người ác ý. Tiểu Hồng Thị ý thức được điểm này, buồn bực đồng thời cũng không cấm có chút kinh ngạc. Khoan nói chính mình không đắc tội quá người nào, chính là tạ gia cũng không có họ công tôn hứng kẻ thù n h a Vị này công tôn đại nương m ã n n h ã t chán ghét lại là từ đâu mà đến? Liên ở Tiểu Hồng Thị nỗ lực suy tư đương lúc, công tôn đại nương đã mở miệng, chỉ thấy nàng lấy khăn che cái mũi, đoan chính trên mặt tràn ngập ghét bỏ, nhàn nhạt nói, như vậy trọng hương vị ngươi cũng chưa ngửi được. Lý Tam tiểu thư, ngài điều hương khóa sát thật nên hảo hảo thượng vừa lên. Lý Tam tiểu thư. này lại là ai? Tiểu Hồng Thị chỉ cảm thấy chính mình đầu g ó c có chút không đủ dùng, một cái công tôn đại nương đối nàng có ý, nàng còn nhất thời không nghĩ ra ngọn nguồn, hiện giờ lại toát ra cái Lý Tam tiểu thư, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải nói tạ gia ở Dương Châu thực n h ư ý sao? Ngày ấy lao tổ tông ngày sinh, càng là tới một phủ khách quý, thả trong bữa tiệc những cái đó phu nhân đối nàng cùng Viên Thị thái độ rất là hòa khí, trong mắt nửa phần miễn cưỡng, khinh thường biểu tình đều không có. h i ể n thị thành tâm tới mừng thọ chính là trong phủ hạ nhân cũng nói bởi vì lao r a giận t r ừ n g tống gia nháo sự chủ bộ cùng huyền thừa hiện giờ dương châu địa phương quan đối tạo ra rất là kính sợ đâu lúc này mới qua bao lâu như thế nào liền ra như vậy chuyện này từ từ ở tống gia khiêu khích nàng hai nhà nữ quyến phân biệt họ gì tới tiểu hồng thị trong đầu linh quang t r ậ t lóe đ ỗ n g nhiên nhớ tới ở tống gia chọn sự hai cái tiểu cô đ ư ơ n g có một cái chính là lý chủ bộ nữ nhi mà vị tiên lý chủ bộ hiện giờ đã bị tạo ra thụ lộng đi viên trước gia sản cũng bị sao không người một nhà thê thê thảm thảm rời đi dương châu thành chẳng lẽ cái này lý tam tiểu thư là lý chủ bộ thân thích tiểu hồng thị càng nghĩ càng có khả năng lý tam tiểu thư bên này nghe xong công tôn đại nương nói trong mắt hiện lên một m ặ t không ngờ thực mau liền che lại ngược lại lộ ra một bộ khiêm tốn t h ủ giáo bộ dáng ôn nhu nói đa tạ công tôn đại nương đề điểm lại nói tiếp công tôn đại nương học thức bên bác cắm hoa điều h ư ơ n g Pha t r ả chờ tài nghệ càng là tinh thông, tiểu nữ ngưỡng mộ lâu ngày, về sau còn thỉnh ngài nhiều hơn chỉ giáo mới là nha. Công tôn đại nương nhẹ nhàng gật đầu, thái độ rất là kiêu căng. Bất quá nàng cũng không có đã quên mới vừa rồi đề tài, tiếp tục nói, Lý Tam tiểu thư cứ việc yên tâm, điều hương tuy là nhàn hạ khi tông cổ thời gian loạn ý nhi, nhưng đại chư vị nhập học sau, ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, cũng sẽ dạy cho chư vị như thế nào phân rõ các loại hương vị. Đến lúc đó. Lý Tam tiểu thư liền có thể rõ ràng phân biệt ra mặt trước này sợi mùi lạ nhi. Vừa nghe lời này, Lý Tam tiểu thư vội nói, rốt cuộc là cái gì hương vị nha? Con thỉnh công tôn đại nương dạy ta. Tiểu Hương thị, ta hướng v ã n trở liền căn tạ gia nữ quyến sắc mặt khác nhau nhìn một màn này. Các nàng biết, này mấy người phụ nhân là hạ quyết tâm muốn nhục nhã tạ gia một phen. q u ả nhiên, liền nghe được công tôn đại nương dùng vô cùng ghét ngại ngữ khi nói, hơi tiền mùi vị, thả h ô i thối vô cùng, thiên có chút người rõ ràng đầy người hơi tiền. lại không cho rằng sỉ phản cho rằng v i n h thật thật buồn cười sỉ sì. cùng lý tam tiểu thư cùng nhau từ phòng khách ra tới mấy cái nữ tử sôi nổi che miệng cười khẽ ánh mắt càng là trực tiếp nhìn về phía tạ gia nữ quyến tiểu hồng thị cắn quai hàm đây là nàng lần thứ hai bị người giáp mặt l ú ụ c nhã tương so với lần đầu tiên không kinh nghiệm lần này nàng không hề ngây n g ô chờ trực tiếp quay đầu nhìn về phía dẫn đường bà tử lạnh lùng nói đây là quý phủ đạo đại khách một người khách nhân bị một cái khác khách nhân giáp mặt c h à o phúng Cái kia khách nhân s ắ c thật mất mặt, nhưng làm chủ nhân cũng đẹp không đến nơi nào đi. Kia bà tử biểu tình rất là trốn tránh, chỉ biết t ú i đầu nhận sai, lại không thấy bất luận cái gì lưu ra người đi lên hòa giải. Bốn phía cười vang thanh càng thêm vang dội, tiểu hồng thị da mặt trướng đến đỏ tím, rồi lại vô pháp quyết định là nên vứt tay háo rời đi, vẫn là cùng công tôn đại nương đám người trực tiếp khắc khẩu. Mà công tôn đại nương đâu, thon dài trong mắt hiện lên một mạt khó ý, càng thêm khinh thường nhìn tạ ra đoàn người. c h ư n g 16 tìm căn đi tìm nguồn gốc. Không tiếng động thở dài, Tạ Hướng Vãn phát hiện nàng vẫn là vô pháp ngồi xem Tạ Gia người bị như thế nhục nhã. Không có biện pháp, ai làm nàng họ Tạ đâu? Hơi hơi nghiêng đầu, Tạ Hướng Vãn đối với bên người ấm La nói nhỏ hai câu. ấm La nghe xong Tạ Hướng Vãn nói, biểu tình có vài giây kinh ngạc, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường. Nàng thấp giọng nói, Đại tiểu thư yên tâm, xe ngựa liền ngừng ở trước c ổ n g t r o n g hẳn là sẽ không đi xa. Nô tỳ này liền đi đem đồ vật mang tới. Tạ Hướng chế chút gật đầu, nhỏ giọng dặn dò. muốn mau, mà khác, đừng làm những người khác thấy được. là ấm la đáp ứng một tiếng, lặng lẽ từ trong đám người lui đi ra ngoài, một đường chạy chậm ra đình viện. may mắn ấm la tuổi còn nhỏ, vóc dáng cũng lùn, thả trong viện người lực chú ý đều tập trung ở tiểu hồng thị cùng công tôn đại nương trên người, thế nhưng không ai phát hiện tại hướng vạn bên người thiếu cái tiểu nha hoàn. đáng chết nữ nhân lấy tiền không làm sự vương b ắ t đản, cũng dám như vậy đối cô nãi nãi. một trương mặt đẹp tâm trầm đến suýt nữa tích ra thủy tới. Tiểu Hồng Thị trong lòng không ngừng mắng Mạnh Thị. Sự tình phát triển đến trước mắt tình trạng này, Tiểu Hồng Thị nếu là còn xem không rõ, nàng liền đừng ở Tạ gia lan lộn, trực tiếp cùng Viên Thị đi tương thân tương á i tính. Mạnh Thị thỉnh nàng tới làm khách là giả, muốn tìm cơ hội chào phúng nàng là thật. Hoặc là Mạnh Thị cũng không có Tiểu Hồng Thị nghĩ đến như vậy hư. Chuyện này cũng không phải nàng làm chủ, nhưng nàng tùy ý công tôn đại nương như vậy, phỏng chừng đối Tiểu Hồng Thị cũng không nhiều ít thiện ý. Su y Su, công tôn đại nương nói không sai. quả nhiên có sợi hơi tiền mùi vị đâu. Lý Tam tiểu thư cao mày, r a vẻ không mừng rỗi tay ở c h ó c mũi phẩy phẩy phong. Cũng không phải là, hảo xú, hảo xú. Sao không cử lại A Đổ Vật? Đứng ở Lý Tam tiểu thư phía sau mấy cái phụ nhân sôi nổi mở miệng, n g ư ơ i một lời tam ộ t ngữ tiếp tục chào phúng. Công tôn đại nương nghe xong, bên môi nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng, trong lòng tắc gâm thầm đ ắ c ý, ừ, bất quá là một ít thô bị thương gia phụ, thế nhưng cũng dám như thế b ờ bãi. cư nhiên còn muốn cho bổn đại nương đi dạy dỗ nhà các ngươi nữ hải tử này không phải nhục nhã bổn đại nương sao tiểu hồng thị trí nhớ không sai công tôn đại nương cùng tạ gia xác thật không có gì thù hận n g ấ m lại cũng là nàng vừa mới tới dương châu không bao lâu như thế nào cùng tạ gia kết thù công tôn đại nương sở dĩ như vậy nhằm vào tiểu hồng thị gần nhất là xem bất quá tạ gia một giới thương hộ lại n h ẫ m tiêu ngạo nàng vừa tới dương châu liền nghe nói tạ gia ỷ vào trong nhà hào phú không đem dương châu thành quan viên để vào mắt đường đường huyện nha chủ bộ cùng huyện thừa, tạ gia thủ nói hãm hại liền hãm hại, làm cho nhân gia ném quan xét nhà, hảo hảo hai nhà người chính là bị hại đến cửa nát nhà tan, hốt hoảng trốn ra dương châu thành. công tôn đại nương là thư hương dòng dõi thiên kim tiểu thư, chỉ tiếp thời trẻ hôn sự không thuận, mới vừa đính hôn vị hôn phu liền đã chết. vì gia tộc vinh dự, vì nàng tiết liệt chi danh, nàng tự nguyện thủ góa chồng trước khi cưới, một thủ chính là 20 năm. tựa nàng người như vậy, tuyệt đối là đói chết sự tiểu thất tiết sự đại trung thực tín đ là cái chỉ nhận lễ pháp, quy củ cố chấp cuồng, mà ở công tôn đại nương thờ phụng quy củ chung, xuất thân, giai cấp, cấp bậc là tuyệt đối không thể loạn. Cho nên nàng căn bản là coi thường xã hội thấp nhất tầng thương. Thiên tiểu hồng thị cùng mạnh thị tỏ vẻ tưởng mời công tôn đại nương đi tạ ra giáo dưỡng mấy nữ h à i tử, còn nói rõ chỉ cần công tôn đại nương đáp ứng tới, giá không là vấn đề. Tạ ra vì công tôn thị dưỡng lão cũng không nói chơi. Tiểu Hồng Thị nguyên ý là tưởng biểu hiện thành ý cùng với đối công tôn đại nương coi trọng, nhưng mà ở công tôn đại nương xem ra lại là tạo ra người si tâm vọng tưởng, thậm chí là cố ý nhục nhã cùng nàng. Nàng công tôn thị liền tính lại nghèo, cũng không đến mức lưu lạc đến cùng thương nhân nhân r a kiếm cơm ăn nô nỗi. Có này hai cái nguyên nhân, công tôn đại nương còn không có nhìn thấy tiểu hồng thị đâu, trong lòng liền đã đối tạo ra nữ quyến có p h i ê n chán, thậm chí là căm ghét. Cũng đúng là bởi vì này hai điểm. Công tôn đại nương mới có thể một chút tình cảm đều không lưu, mới vừa đụng tới tạ gia người liền bắt đầu c h â m chọc n i ệ m ai. Tiểu hồng thị thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi, thật sâu hít vào một hơi, nói: Công tôn đại nương đúng không? Chúng ta tạ gia có từng đắc tội quá ngải? Công tôn đại nương nhướng mày, nhàn nhạt nói: n g a Vị này thái thái chính là cùng ta nói chuyện. Ngài trong phủ họ tạ. Trang, cái này biến thái lao xử nữ tuyệt đối ở trang. Tiểu hồng thị trong lòng mang câu. mặt Nhi lại không có chút nào biểu lộ, tiếp tục nói, không sai, Thiếp thân đúng là cùng ngài nói chuyện, Thiếp thân nhà chồng họ Tạng, Khang Sơn Phố Tạ gia, không biết là nhà tôi vẫn là Thiếp thân, chính là nơi nào đắc tội Công tôn đại nương. Công tôn đại nương ngoài cười nhưng trong không cười nói, nga, nguyên lai là Khang Sơn Phố Tạ gia, Dương Châu đệ nhất diêm thương. Ha ha, như thế tôn quý nhân gia, lão thân nhưng trèo cao không nổi, càng không dám mạo phạm. Còn ở c h â m trọng i ể m ai, đáng chết lão bà. Tiểu Hồng thị đôi mắt mị mị. nếu chưa từng đắc tội cùng ngài, ngài cần gì phải n h ằ m vào chúng ta? ha, công tôn đại nương cố ý lộ ra bộ dáng giật mình, khó hiểu hỏi, lão thân khi nào n h ằ m vào ngài? tiểu hồng thị có chút tức giận, mọi người đều minh bạch chuyện này, cái này chết lao bà thế nhưng còn ở trang, chúng ta đều là minh bạch người, ngài cần gì phải che che giấu giấu? công tôn đại nương cười đến càng thêm vui sướng, nguyên bản có chút sầu khổ ngũ quan cũng trở nên nhu hòa lên, lão thân tất nhiên là minh bạch người, nhưng tạ gia thái thái ngài có phải hay không? Lão thân cũng không biết, một đôi mắt lại kêu chầm b i ế m nhìn Tiểu Hồng Thị, phảng phất đang nói, ta vừa rồi chỉ là đoán giận có mùi lạ nhi, nhưng chưa nói k i u hương vị là người phát ra tới nha, ngươi tìm cái gì cấp a? Tiểu Hồng Thị bị nghẹn một chút, trong lòng thầm mắng, là ngươi nha lại là không chỉ vào cái mũi măng chúng ta là gian thương, trên người có hơi tiền mùi vị, nhưng ở đây người đều biết, ngươi n h ằ m vào chính là chúng ta tạ ra người nha. Lúc này, ấm La ôm cái trường điều tráp từ bên ngoài thở hổn hển chạy tới. bất chấp l a u mồ hôi, q u a n h co lòng vòng t ê đến tạ hướng v ă n trước mặt, đại đại tiểu thư, đồng đồ vật nô tỳ, nô tỳ thu hồi tới. tạ hướng vẫn nhìn mắt cái kia quen thuộc c h á p gật gật đầu, duỗi tay mở ra kia c h á p chắp phóng một thanh đặc biệt định chế mini bảo kiếm, kiếm dài ước một thước tả hữu, trên chuôi kiếm điêu khắc tinh mỹ hoa văn, thân kiếm vôn dài, bất quá không có mài bén, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng liền biết là cho hải tử múa may tiểu món đồ chơi. Đây là tạ hướng v ã n sai người định chế đưa cho tạ hướng an lễ vật, làm chính mình đáp ứng làm tạ hướng an hồi đông nguyện trụ b ồ i thường. Thanh kiếm này nhìn m i n i nhưng giá trị không thấp, chỉ là trên chuôi kiếm một viên ngón tay cái giáp cái nhi lớn nhỏ hồng bảo thạch liền giá trị xa xỉ. Hơn nữa công nghệ cùng tài liệu, tuyệt đối so với thành nhân dùng bảo kiếm còn muốn đ ă n g giá. Ai, đáng tiếc. Tạ hướng v ã n nhìn nhìn kia bảo kiếm, thở dài, rồi sau đó d ô i tay cầm lấy bảo kiếm giấu ở khuỷu tay mặt sau. Nhấc chân đi vào tiểu hồng thị bên người, chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên, d u n g s u n g kính ánh mắt nhìn công tôn đại nương, cao giọng hỏi: Xin hỏi tôn hạ chính là công tôn đại nương? Công tôn đại nương sửng sốt, tầm mắt hạ g i Cuối cùng dừng ở tạ hướng vãn trên người, lão thân họ kép công tôn, trong nhà tỷ muội hành một. Ai nha, thật sự là quá tốt, ta đã sớm nghe nói công tôn đại nương nổi danh, hôm nay may mắn nhìn thấy, công tôn đại nương quả nhiên không giống bình thường a. Tạ hướng vãn hai mắt p h i ế m ánh sáng. t r ẳ n g non thủy n ộ n khuôn mặt nhỏ thượng lóe h ư n g phấn thật giống như phèn rốt cuộc gặp được thần tượng kích động không thôi nói công tôn đại nương càng thêm hoa n g mang cái này tiểu cô nương lớn lên bạch bạch n ộ n n ộ n ngũ quan tinh xảo đến không thể tưởng tượng giữa mày một dọn phấn mặt trí làm nổi bật đến tiểu cô nương siêu phàm thoát tục này này hẳn là chính là dương châu nổi danh quan âm đồng nữ đi công tôn đại nương tuy rằng không thích tạ r a nhưng tận mắt nhìn thấy đến một cái như thế đáng yêu linh động tiểu cô nương nàng tâm vẫn là nhịn không được mềm mại hạ đặc biệt đối phương xem chính mình khi cái loại này hoàn toàn sùng bái bộ dáng mới vừa làm công tôn đại nương không khỏi tâm sinh hảo cảm Sách, thật là cái thông minh hảo hải tử chỉ tiếc không phúc khí thế nhưng đầu thai ở diêm thương r a trong lòng vô hạn t i ế c hận công tôn đại nương đ ạ m nhiên cười khiêm t ố n nói không có gì bất quá là chút hư danh thôi còn không đợi nàng khiêm t ố n xong ta hướng văn đã ngọt ngào nói công tôn đại nương ta có kiện lễ vật tưởng đưa cho ngài còn thỉnh ngài không cần ghét bỏ nói nàng móc ra c h ô i này mini bảo kiếm, đôi tay nâng lên, cử cao, triển lãm cấp mọi người xem. Mọi người bồn bực, gì? này không phải hài tử chơi tiểu bảo kiếm sao? Tạ đại tiểu thư làm chi muốn tặng trò công tôn đại nương? công tôn đại nương cũng có chút kỳ quái, trong lòng ẩn ẩn có loại không ổn dự cảm. nàng làm như nghĩ tới cái gì? suy suy. tiểu hồng thị cũng nghĩ đến, t ú i đầu nhìn xem tạ hướng vãn phủng tiểu bảo kiếm, ngẩng đầu lại nhìn xem công tôn đại nương, nhất thời căng không ra. cười nhạo ra tiếng này cái này lễ vật công tôn đại nương ngài nhất định phải nhận lấy nha ha ha này đây chính là vì ngài lượng thân đặt làm nha ha ha ha nhà ta diệu thiện thích nhất thích nhất công tôn đại đường ngài cũng không thể p h ấ t nàng tâm ý à có phải hay không công tôn đại nương tiểu hồng thị một hơi nói vài cái công tôn đại nương thả m ỗ i nói một lần n g ự khí đều rất quái lạ nhiều lần đều ý có điều chỉ công tôn đại nương rốt cuộc hiểu được nàng sắc mặt tức giận đến trắng bệnh run run r ẩ y rầy chỉ vào tiểu hồng thị Ngươi, ngươi. Ta hướng van thấy công tôn đại nương một bộ m u ô n chúng gió bộ dáng, liền biết nàng đã nghĩ tới. Trong lòng cười lạnh, trên mặt lại có chút ủy khuất hỏi: Công tôn đại n ư ơ n g ngài không thích sao? Ta suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cảm thấy cái này lễ vật nhất xứng ngài. Ngài vì sao? Không có kiếm, như thế nào vũ? Đường khi có cái công tôn đại nương nhất kiếm khí động tứ phương, danh khắp thiên hạ, càng làm cho đại thi nhân viết xuống thiên cổ danh ngôn. m à đại chu công tôn đại nương lại nhất kinh h thường sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chốt phố phường nhân vật hiện giờ tạ hướng vãn đem nàng n ộ nhận đối nàng tuyệt bức là lớn nhất vũ n h ụ cái c này có thể so thương nhân nhân r a thỉnh nàng đi làm nữ phu tử càng làm cho nàng không thể chịu được được thiên công tôn đại nương còn nói không ra cái gì bởi vì tạ hướng vãn chỉ là cái 6 tuổi hải tử nàng nếu là cùng tạ hướng vãn so đo chẳng phải là càng mất mặt ngươi ngươi công tôn đại nương ngón tay lại chỉ hướng tạ hướng vãn chỉ nửa ngày vẫn là cái gì đều nói không nên lời cuối cùng hai mắt vừa lật thế nhưng đ ư ơ n g trưởng ngất qua đi thấy vậy tình huống tiểu hồng thị chỉ cảm thấy vui sướng nàng cũng không tham gia lưu r a ngắm hoa yến đối với vội vàng tới rồi mạnh thị hừ lạnh một tiếng chợt cáo tử rời đi v ề n h à sau tiểu hồng thị vẫn tức giận khó bình chuẩn bị buổi tối thời điểm cùng lão công cáo trạng nàng không biết chính là đã có người trước tiên chạy đi tìm tạ gia thụ người nọ không phải người khác đúng là tạ hướng vãn chỉ thấy nàng mặt trầm như nước ngồi ở tạ gia thụ án thư thấp giọng hỏi câu luôn có người khinh mạn chào phúng nhà chúng ta phụ thân ngài cảm thấy rốt cuộc là bởi vì cái gì chương 17 quá khang tạ thị tạ gia thụ không có trả lời hắn không phải không biết đáp án đúng lúc là bởi vì hiểu lắm ngược lại không muốn chính miệng nói ra còn có thể vì cái gì còn không phải là bởi vì tạ gia cạnh cửa thượng cái kia diêm thương danh hiệu sao sĩ nông công thương này bốn chữ tuyệt không phải đơn giản nói nói mà là thật thật sự sự dung nhập tới rồi người cốt nhục chung thế nhân khinh bỉ thương nhân đã trở thành một loại thói quen cho dù là nghèo đến xin cơm nông hộ cũng có thể chỉ vào phú thương cái mùi m ắ n g gian t h ư ơ n g làm giàu bất nhân đương nhiên trong hiện thực chưa chắc b ẩ n r a nông hộ chưa chắc có như vậy dũng khí nhưng này cũng thuyết minh thương hộ xã hội địa vị là như thế hèn mọn mà vị kia công tôn đại nương tạ hướng v ã n nhìn phụ thân trong mắt chợt lóe mà qua đau đớn tiếp tục nói nữ nhi hỏi thăm qua cái kia cái gì công tôn đại nương là đề hình án sát tư công tôn lương tộc nhân, tuy không có gì thân cận huyết thống quan hệ, nhưng thắng ở đồng hương lại cùng họ, tổ tiên còn đã từng cung phụng quá một cái tổ tông, tế luận lên cũng coi như là công tôn lương tộc nội. Hơn nữa công tôn đại nương chưa lập gia đình thủ tiết, rất có vài phần trinh liệt chi danh, công tôn lương pha coi trọng như vậy tranh đua tộc nhân, nghĩ đến đ ố i n ả n g cũng thực chiếu cố. Có công tôn lương ở phía sau làm chỗ dựa, khó trách công tôn đại nương biết rõ tạ r a ở dương châu có căn cơ. còn dám dắp mặt t r à o Phúng Tiểu Hồng Thị, Tạ Hướng v ă n có thể nghe được chuyện này, Tạ Gia t h ủ tự nhiên cũng sẽ không không biết, thậm chí hắn còn nghe được, Lão Tổ Tông sinh nhật ngày ấy, Lý Minh không có thể tìm được Tạ Gia không phải, ngược lại bị tới Tạ Gia làm khách hai cái đại ăn chơi chắc táng giáo huấn một hồi, chuyện này không ngừng làm Lý Minh hoàn toàn không mặt mũi, chính là hắn sau lưng Công Tôn Lương cũng ẩn ẩn có chút không a u Nói vậy kia Công Tôn Đại Nương cũng biết chuyện này, ban ngày mượn cơ hội chào Phúng Tiểu Hồng Thị, một là lập uy, nhị là cho thấy lập trường. Tam cũng là ở giúp thân tộc hết giận, đương nhiên cũng có lấy lòng ý tứ, cho thấy chính mình cùng công tôn lương là một quốc gia, muốn cho hắn về sau càng thêm coi trọng chính mình thôi. Chỉ tiếc, công tôn đại nương đụng phải tạ hướng vãn, không những không có thể đạt thành mục đích, ngược lại bị cái sáu tuổi con bé tức giận đến ngất qua đi, trước mặt mọi người ném cái đại xấu. Tạ gia t h ủ có lý do tin tưởng, vị này công tôn đại nương định có thể an phận một đoạn thời gian. Nhưng về sau đâu? Trước có Lý gia phương gia tiểu cô nương đồng luôn vô k ỵ nay có danh sư công tôn đại nương thẳng thắn nói thẳng, sáng ngày mai còn sẽ có bên thanh cao, không cam lòng cùng thương nhân làm bạn ngay thẳng nhân sĩ mở miệng trâm trọng. Tạ gia thụ d ố i tay m é o nhó mũi, có chút đau đầu nghĩ, xem ra muốn từ căn bản thượng giải quyết chuyện này à? Nếu không, mặc kệ Tạ gia phú tới trình độ nào, tổng hội có người chạy tới c h à o phúng nhục mạn. Tạ gia thụ là Tạ gia gia chủ, suốt đời lớn nhất nguyện vọng đó là phồn vinh Tạ thị. vì con cháu lưu lại một phần đáng giá kiêu ngạo ca tụng gia nghiệp làm tạo ra đời đời con cháu v ĩ n h viên phú quý đi xuống phú điểm này t h ư ợ n g tạo gia thụ đã làm được ở hắn kinh doanh hạ tạo gia tài phú đã tích lũy tới rồi một cái lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối n ô nỗi g không chút nào khoa trương nói nếu lại đuổi k ị p c triều cục dung chuyển thiên hạ đại loạn chỉ dựa vào tạo gia tiền bạc liền đủ để cung cấp nuôi dưỡng một chi quân đội dùng để thay đổi triều đại quý liền có chút khó khăn nhớ năm đó tạ bình đức c ũ n g coi như là khai quốc công hân nên xuống như vậy nhiều tiền đi duy trì thái tổ tạ phản phút cuối cùng lại liền cái viên trước cũng chưa l ộ g tới càng không cần phải nói cái gì t ứ c vị chỉ phải cái lúng ta lúng túng nghĩa thương bằng hiệu cùng thế thế đại đại vì diêm thương nữ g tứ hoàng thương tư cách cùng với thái tổ vài câu không đau không n g ứ a miệng khen ngợi cái khác ai tạ gia thụ không thể không lại lần nữa cảm thán thái tổ gia hắn lão nhân gia thật là quá tiết kiệm mà bình đức công năm đó cũng quá p h ú c hậu Bất quá, con không nói cha sai, con cháu cũng không thể đoán giận tổ tông a. Rốt cuộc Bình Đức Công một giới kinh đảo bến tàu tiểu c u li, bàn tay trần đánh hạ Tạ gia này phân gia nghiệp đã là phi thường ghê gớm. Làm con cháu, Tạ gia thụ đối Bình Đức Công chỉ có kính ngưỡng, cảm ơn cũng không dám phê bình cái gì. Bình Đức Công không có thể cho Tạ gia tránh tới xã hội địa vị, vậy từ hắn cái này đ ờ i sau con cháu tới làm đi. Tạ gia thụ rốt cuộc mở miệng diệu thiện, ngươi chính là có cái gì ý tưởng. nơi này không có người ngoài, ngươi cứ việc nói thẳng đi.